Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện thú tài gia tiểu kiều nương. Chương 61 chia phần. Sau giờ ngọ trời nóng bức khó nhịn, buổi sáng trước khi rời nhà đi công trường, Tống Tân Đồng đã nấu chè đậu xanh treo trong giếng nước rồi, lúc về nhà thì vừa lạnh. Năm người vừa uống một bát chè đậu xanh mát lạnh toàn thân đều thấy thoải mái không ít. Ăn xong bữa trưa, cặp xong sinh liền đi ngủ, chưa Tống Tân Đồng thì cùng Hà Nhị Thẩm và Tạ Thẩm ngồi trong nhà chính tính sổ, trước khi tính, nàng đem ý nghĩ của mình nói trước với với hai vị thẩm tử. Hai vị thẩm tử, đa tạ các người đã hỗ trợ hai ngày này. Tống Tân Đồng mở miệng trước, Hà Nhị Thẩm đặc biệt biết nói chuyện, cái này có gì mà khách khí, đều là hàng xóm, hơn nữa thúc ngươi và cha ngươi quan hệ vẫn rất tốt, chúng ta giúp ngươi cũng là nên. Đúng đúng đúng, người có gì cần giúp cứ nói với thầm, không cần khách khí Tạ thầm cũng nói Tống Tân Đồng cười cười, cảm thấy hai vị thầm tử đều rất lương thiện rất trượng nghĩa Chẳng sợ đáy lòng mỗi người đều có bàn tính của mình Nhưng tuyệt đại bộ phận thời gian đều có thể mang được làm chủ Hai vị thầm cũng nhìn thấy cửa sinh ý này của ta cũng không tệ lắm Mặc dù không biết sau này có thể làm dài lâu không Nhưng ít ra hiện nay xem ra hẳn là vẫn sẽ có lợi nhuận Tống Tân Đồng nói Hà nhị thẩm và tạ thẩm liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều nhìn Tống Tân Đồng, Tân Đồng, ngươi muốn nói gì? Tống Tân Đồng gật gật đầu, chính là việc một mình ta chống đỡ cũng thật mệt mỏi, khả năng vẫn là cần hai vị thẩm tử giúp đỡ. Ta nguyện ý đem thu nhập mỗi ngày ra phân ra hai thành cho các thẩm. Tạ thẩm không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Tân đồng, cái này không được, lúc trước đào chết bên tai nhà chúng ta đã chiếm không ít tiện nghi, đáy lòng chúng ta đều ái náy, giờ sao còn có thể chia tiền của ngươi, mỗi ngày chẳng qua cũng chỉ giúp ngươi rửa rau rửa bát, vậy cũng không là gì, mỗi ngày ta ở nhà cũng làm những việc như vậy. Hà nhị thầm cũng không lường trước được tống tân đồng sẽ đưa ra cái chú ý này, hơn nữa bà đích thực là muốn giúp, cũng chưa từng nghĩ kiếm tiền của nàng. Đúng vậy, tạ thầm ngươi nói đúng, ta cũng không có ngươi mới bận, chẳng qua là múc đồ ăn, đưa đồ ăn, mấy cái này đâu đáng nhiều tiền như vậy. Tống tân đồng sớm đó ân hai bà sẽ cự tuyệt, nhưng các người không thể giúp ta không công đi, hơn nữa ta còn muốn qua một đoạn thời gian lại thêm món, hoặc là buổi tối cũng đi bán đâu, đến lúc đó cũng không phải là nửa ngày công phu mà chắc khoảng cả ngày công phu cũng có thể. Tạ thầm lắc đầu, ngươi chính là quá khách khí với chúng ta. Đúng vậy, đây là kiên quyết không được nếu như tân đồng ngươi thật sự ái náy, không bằng ngươi cho chúng ta tiền công là được rồi, một ngày cấp 15 hay 20 văn chúng ta ở làm việc nhà nông ở nhà nửa tháng cũng không kiếm nhiều được như vậy đâu. Hà nhị thẩm nói, cái này đâu được đâu, lại mượn mượn xe lừa nhà thẩm, lại giúp ta cạm cụi làm việc. Tống tân đồng còn chưa nói hết đã bị hà nhị thẩm cắt ngang. Ngươi không trả tiền thuê xe cho ta sao? Thẩm Nhi chuyện này cứ giao hẹn vậy đi, mỗi người phân hai thành cuối tháng kết toán cùng các ngươi, được không? Tống Tân Đồng nói, nếu không đồng ý, vậy ta chỉ có thể đến trong thôn mời những người khác làm giúp. Tạ Thẩm và Hà nhị Thẩm đều hết lời, nghĩ nghĩ Tân Đồng ngươi mua chảo sắt lớn cùng thịt thà thế nhưng còn tốn không ít tiền, chúng ta đâu thể chiếm tiện nghi của các ngươi đâu. Không bằng một thành được rồi, ta và Tạ Thẩm chia đều. Nghe hai vị thầm tử lương thiện chối từ nói, trong nháy mắt tống tân đồng nghĩ đến tống gia trương bà tử bọn họ, có đôi khi người ngoài so với mấy người có quan hệ huyết thống kia còn tốt hơn gấp trăm lần, đáy lòng không hiểu sao mềm nhũn sau đó cười rộ lên. Thầm nhi ta đương nhiên là phải trừ tiền vốn rồi mới chia ra cho các người à, nếu không ta cũng không dám phân còn sáu thành, hai vị thầm tử yên tâm ta tuyệt đối không chịu thiệt. Hà nhị thầm không nhịn được hỏi, người cứ tin hai người chúng ta như vậy. Hai vị thầm tử đều là người nhanh nhẹn, cũng là người hiểu lẽ ta đương nhiên là tin các ngươi. Tống tân đồng dừng một chút lại nói trong nhà ta cũng không có trưởng bối, may mắn có các ngươi giúp đỡ, đáy lòng tân đồng rất cảm kích. Đáy mắt hà nhị thẩm lên men, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng. Ngươi và nương ngươi như nhau, sáng suốt lại kiên cường. Cũng không phải sao, hơn nữa nhìn cắn lúc càng giống, giống một mỹ nhân bại hoại Tạ thầm thương yêu nhìn nàng, tống tân đồng thư thái cười cười. Vậy cứ định như vậy rồi, ta đem tiền vốn trừ ra sau, lãi dòng chúng ta phân ra 226, đến lúc đó còn nhờ hai vị thầm tử chú ý nhiều hơn chút. Hà nhị thầm cũng không có chối từ nữa, nghĩ đến mẹ chồng nhà mình ngày ấy ân cần dậy bảo nói những lời kia, đáy lòng rung động một trận chợt hào khí môn trượng nói tân đồng yên tâm cứ lo liệu việc chính bên ngoài, việc còn lại đều giao cho ta và tạ thầm ngươi. Hà Nhị Thẩm là người thấy rõ, cũng biết móng heo kho ăn với món nước kho bên trong, bí mật này đương nhiên nên do Tân Đồng nắm giữ mới tốt. Tạ Thẩm trái lại không có nghĩ nhiều đến vậy, bà cảm thấy có Tân Đồng làm mới ăn ngon, những người khác khẳng định không làm được. Tân Đồng, vườn rau nhà của chúng ta không nhiều, món lạ này của ngươi nhưng cần không ít rau dưa mới mẻ, đến lúc đó nên làm gì bây giờ? Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ. Thua mua trong thôn đi, để cho các nàng rửa sạch rồi đưa qua đây, chúng ta ấn giá trong thị trấn mua, nếu như quá kém cũng không cần Vậy mỗi ngày thu bao nhiêu? Hà nhị thẩm lại hỏi Chúng ta bây giờ buổi trưa ước chừng phải xài 5-60 cân, nếu như sau này thêm buổi tối sợ rằng sẽ càng nhiều Tống Tân đồng nghĩ nghĩ, chuyện này giao cho nhị thẩm đi, người ở giữa thôn cũng biết giao dưa nhà ai tốt Hà nhị thẩm gật gật đầu Vậy ta trở lại liền nói cùng nãi nãi Bạch Vân, để cho bà ban ngày giúp đỡ thu mua một chút đúng rồi còn phải định đồ ăn cũng không thể đưa đến toàn cải trắng cùng khoai tây. Phải nhiều loại tốt nhất mỗi ngày một loại đều khoảng 5-6 cân là đủ rồi. Tống Tân Đồng cẩn thận suy nghĩ một chút, không bằng chúng ta liền định ra chủng loại gì, mỗi ngày thu đủ rồi liền thôi. Ta xem đi, hà nhị thẩm dừng một chút, phải là chủng loại nào? Tống Tân Đồng nhất nhất cẩn thận đếm. Cải trắng, rau xanh, khoai tây, ngó sen. Hôm qua ngươi mua ngó sen còn có 500 cân đâu, cái này không cần. Tạ thầm nhắc nhở, tống tân đồng vội gật đầu. thẩm nhi nói phải không nói ta thiếu chút quên mất. Dừng một chút lại nói, nấm, mộc nhĩ, dưa chuột còn có các loại súp lơ chết bên tai tạm thời ta cứ nghĩ đến nhiều đây. Đủ rồi đủ rồi, những người ấy đâu có thể ăn nhiều như vậy à. Kỳ thực là chỉ hướng về thịt mỡ, lòng này nọ các món mặn trong nồi ngươi thôi. Hà nhị thẩm nói, Tạ thẩm nói, chết bên tai ta chút nữa sẽ đi bờ đầm nước bên kia đào đi cái này ngươi nhưng ngàn vạn đừng dùng tiền mua chỗ ấy nhưng có nhiều đến vậy đâu. Thì hì hì được. Đầu Tống Tân Đông hiện tạo rất hỗn loạn, đã sắp quên chết bên tai bên bờ đầm nước. Được rồi, vậy ta đi về trước nói cùng người một chút về chuyện mua thức ăn. Hà nhị thẩm đứng dậy, sau đó nhìn Tạ thẩm, mấy cái lòng heo này đó mua có tốt không? Mua tốt đang treo trong giếng nước đâu. Tạ thẩm nói ngươi trở lại rất bận chút nữa ta cùng nương sẽ đến bờ sông rửa đi vậy được ta trở lại an bài xong rồi liền tới đây hà nhị thẩm nhị thẩm nói xong cũng bước nhanh ra ngoài chờ hà nhị thẩm đi tạ thầm vươn tay chọc chọc chán tống tân đồng ngươi vì sao muốn cho bọn ta nhiều phần sinh ý này vốn là của ngươi cho chúng ta một ít tiền công thì thôi còn cho hai thành nhiều tiền hơn phòng tay phải không Tống Tân Đồng nhắm chặt mắt cười đùa nói, phỏng tay đây cho nên phiền thẩm giúp ta lấy một chút. Ngươi nhà, tạ thẩm thế nào không biết nàng đây là nhớ kỹ mấy nhà các nàng đối tốt với nhà nàng đâu. Sau này chớ có như vậy nữa, tiền bạc vẫn là giấu ở trong hà bao của mình mới thoải mái, đừng có đưa ra ngoài. "Ân, sao không được có tiền đều giấu đi. Tống Tân Đồng nói xong không nhịn được ngắp một cái, mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa bầu trời không gió. Tạ thẩm nhìn bộ dáng Tống Tân Đồng thoi thóp một hơi. Không khỏi cười. Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ta cũng về trước một chuyến, lấy nữa sẽ qua đây. Dạ, Tống Tân Đồng xoa xoa hai mắt nhập nhèm. Không tiễn thầm, mươi 62, Tùng Nhung Masutake. Ngủ đến trưa mới dậy, ba tỷ đệ đều có tinh thần không ít. Tống Tân Đồng kéo thân thể mệt mỏi đeo gùi lên núi đốn củi, hai ngày này dùng nhiều củi lửa hơn, nếu không đốn thêm về, sợ rằng hai ngày nữa liền nghèo rớt mồng tơi. Chờ đệ cao như đại hào ca ca vậy. Tỷ cũng không cần vào núi đốn củi. Đại bảo cầm cái liềm múa loạn ở phía trước, đem cây trà miêu ven đường chém cho rơi dụng tá lạ. Tống Tân Đồng đi ở cuối cùng, thỉnh thoảng khom lưng nhặt một cành cây. Tốt, tỷ, ngày đó chúng ta đã chém nhiều cỏ như vậy. Tiểu bảo xoay người, nghĩ hoặc nhìn Tống Tân Đồng. Tống Tân đồng minh bại ký của tiểu bảo, hắn là chỉ bụi cỏ dại cùng bụi gai ở trên dốc ruộng nhỏ sau giờ ngọ hôm trước nàng đã chặt toàn bộ đều phơi nắng trên mặt đất hai ngày này hẳn là có thể phơi khô để đốt rồi. Cỏ dại không có thiêu quá lâu, chỉ có thể coi như củi nhóm lửa. Cái kia giữ lại, chúng ta phải tìm cây khô to thân cây đốt được lâu. Tống Tân Đồng kỳ thực rất muốn đem những cái cây to kia sau giờ ngọ đều chặt trở lại đốt, nhưng nàng chặt không nổi, hơn nữa nếu như chặt xong sau này đất màu bị cuốn trôi, phát sinh chuyện đất đá trôi thì sao? Ân, Tiểu Bảo chỉ vào cây thông thô cỡ miệng chén ven đường. Cái này đốt lâu, hai tay Tống Tân Đồng nắm hai má đã có thêm không ít thịt của Tiểu Bảo. Đệ đệ, người thế nào lại dáng yêu như vậy? Tiểu Bảo lầm bầm, tỉ, ha ha ha, còn mất hứng tống tân đồng quệt quệt cái mũi xinh xắn của cậu tỷ không thể bóp sao có thể tiểu bảo không tình nguyện nói đại bảo tuét miệng cười nhìn hai người tỷ xuân thụ nói đọc sách chính là nam tử hán không thể tùy tiện bị nhếch mặt nếu không lớn lên không cao làm sao mà hắn biết được tống tân đồng kinh ngạc hỏi bởi vì hắn bị nhếch mặt đại bảo che miệng cười nói tiểu bảo nói tiếp tỷ chúng ta đều là nam tử hán không thể lại ngủ cùng tỷ qua năm đã bảy tuổi rồi Tống Tân Đồng ngốc một chút trái lại nàng đã quên mất hai đứa nhỏ này qua năm tuổi mụ đã 7 tuổi, không còn là 2-3 tuổi như lúc trước nguyên chủ bởi vì vẫn không có thu thập phòng ngủ của cha cho nên không có phân phòng ngủ. Sau khi nàng tới căn bản là không nghĩ tới chuyện này trong khung của nàng vẫn đem bản thân xem như người lớn 25-26 tuổi, mà hai đệ đệ chẳng qua cũng chỉ 4-5 tuổi ngủ cùng cũng là bình thường. Chờ nhà chúng ta xây phòng mới, đến lúc đó liền tách ra ngủ. Tống Tân Đồng nói. Tiểu bảo không nhịn được hỏi tỷ nhà chúng ta lúc nào sửa nhà. Còn không biết đâu, đoán chừng sau khi các đệ bắt đầy đến học đường. Tống tân đồng tính toán ngày một chút hiện ở nhà có mươi lượng bạc lại làm sinh ý mấy tháng hẳn là có thể tồn đủ 150 lượng đến lúc đó dựng một cái đại viện tử hẳn là đủ rồi. Vậy còn bao lâu à? Mặt tiểu bảo uể oải trong ý thức của cậu dựng nhà là một chuyện đại sự thật muốn nhìn thấy xây phòng mới. Tỷ chúng ta xây nhà kiểu dáng gì? Xây giống nhà Xuân Thụ vậy, Đại Bảo chờ đợi nói, Tống Tân Đồng mới chướng mắt đâu. Chúng ta xây một căn nhà lớn, giống loại ngày ấy thì mang bọn đệ đến học đường đã thấy đó. Oa oa, liên tiếp hai tiếng ca ngợi, hiển lộ ra sự mong đợi cùng vui sướng của Đại Bảo và Tiểu Bảo. Sau này chúng ta có thể ở căn phòng lớn không bị rột mưa. Tiểu Bảo lòng tràn đầy vui vẻ, giọng nói cũng không khỏi to lên. Sau này đệ và ca ca vẫn ở cùng nhau, mỗi người một gian. Tống Tân Đồng nói, vậy để nhớ ca ca làm sao bây giờ? Tiểu Bảo nghiêng đâu hỏi nàng. Tống Tân Đồng nhìn cậu một cái, nghĩ muốn tìm ca ca, sau này các ngươi ở cùng nhau. Tốt, Tiểu Bảo ba bước thành hai bước len đến phía trước, tiến đến bên người Đại Bảo. Ca ca, sau này chúng ta không xa rời nhau. Tân, sẽ không tách ra. Đại Bảo vươn tay dắt Tiểu Bảo đi về trước vài bước, sau đó quay người nói, tỷ, phía trước có cành cây khô. Nói xong hai cậu đồng thời chạy về phía trước. Tống Tân Đồng nhìn cây khô gã trên mặt đất, đừng chạy cẩn thận một chút, cây khô rất ẩm ướt trên bề mặt mọc ra không ít mộc nhĩ mới mẻ Tống Tân Đồng đem hái toàn bộ mộc nhĩ xuống ném vào trong gùi của Tiểu bảo, sau đó cầm xài đao lên bắt đầu chặt cành cây. Tỷ cái này là hôi bảo đi, đại bảo cầm một cái hôi bảo lớn nhỏ cỡ nắm tay đưa tới trước mặt Tống Tân Đồng hỏi. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn kỹ một cái, đúng vậy, bên kia còn có, đệ đi nhặt, đại bảo vác gùi liền chạy về hướng bên cạnh. Để đừng có chạy lung tung, cẩn thận một chút Tống Tân Đồng đáy lòng rất lo lắng Trong núi này rất nhiều rắn rết côn trùng sâu kiến Hơi không chú ý liền gặp nơm nớp lo sợ nhìn hai tiểu tử thân hình đã cao hơn Không cho phép chạy xa như thế, mau trở lại Lập tức, lập tức Tống Tân Đồng nhanh nhẹn thu xếp cành cây chặt xuống trình tề đặt một bên Lại đem thân cây dài 2-3 mét chặt thành vài khúc chất hơn phân nửa gùi thừa dịp thời gian còn sớm, Tống Tân Đồng đem cái liềm cột vào trên thân cây trúc vươn cao tay đem mấy chặt cây thông xung xuê cùng mấy cành phía dưới chặt toàn bộ xuống, chậm rãi đem gùi chất đầy. Đây cũng là nguyên nhân nàng đốn củi nhanh hơn những người khác trong thôn. Người khác đều là chặt mây bụi gai cùng cây trà trên mặt đất hoặc là chặt cây, nàng mỗi lần đều là mang theo thân cây trúc dài, trực tiếp chặt cành khô của cây thông, chặt bỏ cành khô cũng không thu xếp, có thể trực tiếp buộc về nhà. Cành khô của cây thông trên sườn núi nhỏ sau nhà đều bị nàng chặt, hiện tại chỉ cần phơi khô liền kéo về nhà. Chờ nàng buộc toàn bộ củi đã chặt xong, lúc này mới cầm cái liềm nhằm về hướng phương hướng hai người đại bảo đi đến. Hai đạo thân ảnh màu xanh ngồi xổm trong bụi cỏ gần cây thông lớn phía trước, cũng không biết là đang làm cái gì. Hai đứa làm gì đó? Tống Tân đồng đến gần hỏi. Đại bảo vội quay người lại nhìn về phía nàng. "Tỷ, nơi này con nấm, chúng ta đang muốn hái trở về đâu?" Hái nha, Tống Tân Đồng vừa đến gần nhìn, nhìn về phía trên mặt đất lại phát hiện một đống ô nấm bên trên là màu nâu Thế nhưng đen gì cũng không biết có thể ăn được không Tiểu bảo nói, Tống Tân Đồng ngồi xổm xuống nhìn nhìn, phát hiện mấy cây nấm này mắt trên là màu nâu Nhưng phía dưới thân nấm là màu trắng, người có một luồng hương thơm ngào ngạt Đây là nấm gì, Tống Tân Đồng cẩn thận nghĩ đến loại nấm bộ dáng tương tự với nó thế nhưng đều không giống Thì cây này thật là lớn a đệ và ca ca đều ôm không hết. Lại cũng không ở cạnh đại bảo mà chạy đến bên dưới cây thông lớn, ôm thân cây. Thật lớn, thật lớn. Tống Tân Đồng ngửa đầu liếc mắt nhìn trà cây chi chít cây thông lớn như vậy ít nhất có lịch sử trăm năm đi. Cũng may mà sinh trưởng ở phiến đất chỗ không người tới này. Trên trăm năm, Tống Tân Đồng nhìn bốn phía, lại thấy bốn phía có không ít cây tùng bách không cây rồi các loại cây lá to. Sau đó lại cúi đầu nhìn nấm màu nâu trên mặt đất, chẳng lẽ đây là Masutake. Tống Tân Đồng càng nhìn càng thấy giống. Bạn của nàng từng đưa nàng hai cân Masutake mới mẻ, nhìn hình như giống như vậy. Người bạn kia của nàng là đi cao nguyên nơi sản sinh Masutake du ngoạn, hướng dẫn viên du lịch địa phương dẫn bọn họ đến nơi sản sinh hái được lúc đó thế nhưng bán hơn 1.000 đồng một cân. Nói thật hay chính là loại nấm này chỉ sinh trưởng ở trong rừng rậm không ô nhiễm cần cộng sinh cùng cây thông lớn hơn 50 năm có thể mọc ra loại nấm Masutake này, hiệu quả dinh dưỡng đặc biệt tốt. Này này này, cặp song sinh vận khí cũng thật quá tốt đi. Tùy tùy tiện dẫn theo một con đường liền đi tới chỗ này, hơn nữa Masutake cạnh cây thông cũng không ít nhìn qua đều là mới vừa mọc ra một hai ngày, vẫn chưa có giả đi tống tân đồng vội đem hái masutake lên lấy áo khoác đại bảo bao lại tránh cho chúng nhanh già đi chương sáu mươi ba buôn bán thì tại sao lại muốn lấy áo của ca ca đi bao nó nhiều bùn đất như vậy bẩn tiểu bảo thay quần áo cũ của, của đại bảo kêu oan tống tân đồng đem khoảng ba cân masutake cẩn thận từng ly từng tí đặt vào trong gùi của đại bảo tiểu bảo a nấm này thế nhưng có thể mua cho ca ca để thật nhiều quần áo mới đừng đau lòng a Tiểu bảo oa hoa kêu to lên, thật vậy chăng, thật vậy chăng, tống tân đồng bị làm cho đau tai, Suỵt, nói nhỏ thôi, ân, tiểu bảo vội che miệng lại, chỗ này cũng không thể nói cho người khác biết có biết không, Chờ qua mấy ngày chúng ta lại đến xem có nấm mọc ra không. Tống tân đồng nói, ân ân, tiểu bảo đồng ý liên thanh, đại bảo nhìn quanh bốn phía, tỉ bên kia còn có cây thông lớn, chúng ta lại đi xem có còn hay không. Tống Tân Đồng tất nhiên không muốn để mất cơ hội này, lập tức đáp ứng, được. Ba người lại ở bốn phía đi non nửa vòng, lại ở bên cạnh mấy cây thông lớn tìm được một ít chẳng qua cũng không nhiều, cộng lại cũng chỉ khoảng 5-6 cân. Được rồi, chúng ta về nhà trước. Hiện tại chẳng qua mới giỏ thân canh ba Tống Tân Đồng nghĩ nếu có thể sớm về nhà một chút còn có thể vào thành bán cho đông gia cắt thường từ lâu, nghĩ đến hắn hẳn là người biết hàng. Ba thì để mỗi người đeo gùi của mình trở về tốc độ lúc lúc gần đây nhanh không ít. Mới vừa rồi lúc đi tới lưng chừng sườn núi liền nghe tạ tiếng la kích động của Tạ Thầm. "Tân Đồng, mau về một chút, trong nhà có khách đến." "Khách đến?" Tống Tân Đồng kinh ngạc, "Khách nhân nào a? Để ta tới mang cho, ngươi mau trở về chào hỏi khách khứa đi." Tạ Thầm chạy tới, nhận lấy gùi của Tống Tân Đồng. "Khách nhân nào a?" Tống Tân Đồng hỏi, chính lạc nói là cái Đông Tửu Lầu kia ăn mặc quý gia đang tức giận. Tạ Thầm chạy đến hơi có chút thở dốc. Quý công tử gì ta nhưng gọi không được ngươi mau trở về nhìn một chút đi Nói là cố ý đến tìm ngươi Tiểu lầu đông ra, hứa đông ra lười biếng kia Hắn đến làm cái gì Tống Tân Đồng không thích nhíu nhíu mày Sau đó nhận lấy gùi của tiểu bảo mang lên rồi đi về nhà Vừa vào sân liền nhìn thấy hứa Minh An cầm một cái quạt xếp đứng ở bờ rào Nhìn dây bí đỏ tơi tốt bên góc nhà Thấy Tống Tân Đồng về lại hỏi Tống Cô Nương Loại dây bí đỏ này nấu ăn rất thanh nhã, rất không tệ Tống Tân Đồng cười với hắn một chút, loại người quen ăn món ăn quý và lạ này ăn rau xanh đương nhiên cảm thấy không tệ. Hứa công tử trước ngồi một chút ta mang hai đệ đệ đi rửa mặt đã. Đi đi, hứa mình ăn nhẹ nhàng cua cua cây quạt, rất dễ nói chuyện, chỉ là ánh mắt biếng lười rơi vào trên gùi của Tống Tân Đồng. Đồng ra còn có rau huyết bì lúc trước cũng là Tống cô nương này đưa đến ta lại kêu nàng chuẩn bị cái này một ít. Chu Tam Nhi cẩn thận hầu hạ, đợi lát nữa lại nói hứa minh an chỉ vào cỏ dại dưới mặt đất người cũng là sinh ra ở nông hộ loại cỏ này có thể ăn được không chu tam nhi nhìn cỏ dại đông ra thùy tay chỉ lắc lắc đầu loại này đều là chi heo ăn sắc mặt hứa minh an phai nhặt thập phần ghét bỏ nói đồng dạng là nông hộ sao người ta lại hiểu biết nhiều như vậy chu tam nhi vẻ mặt đau khổ nói đông gia tiểu nhân năm tuổi liền đi theo trường quỹ đâu còn biết được cỏ dưới đất a không có tiền đồ hứa minh an cầm quạt xếp lên đánh đầu chu tam nhi một chút tống tân đồng rửa mặt một phen lại rửa mặt cho hai đệ đệ lúc này mới ra phòng bếp đem nước trà cho hai người trên đường hứa công tử người tới nhà của ta có việc gì hứa minh an cười cười nhận thấy nàng đối với mình có chút không thích nghĩ đến chắc ngày ấy nhó mặt đệ đệ nàng đắc tội nàng ngượng ngùng sờ sờ mũi tiện đường đi ngang qua nghe chu tam nhi nói tống cô nương ở tại đây cho nên qua đây xem Chu Tam Nhi oán thầm, Đông gia rõ ràng là miệng ngươi rèm pha, muốn ăn nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Thì ra là vậy. Tống Tân đồng nhàn nhạt cười cười. Vậy hứa công tử từ, từ từ xem. Đào Hoa thôn chúng ta tuy là thâm sơn cùng cốc nhưng thắng ở núi xanh nước biếc, không khí mới mẻ. Chính xác nhiều núi vây quanh, núi non trùng điệp là một địa phương tốt. Hứa Minh An cười nói, chẳng qua viện ta cần cỗi, còn có mùi nội tạng nồng như vậy, ủy khuất hứa công tử. Tống Tân đồng lại nói. Nghe nói vậy, hứa Minh An hít mũi một cái, quả nhiên nghe thấy một cỗ mùi nội tạng, không nói còn không cảm thấy, vừa nói thế nào lại nồng như vậy. Thập phần ghét bỏ kho mũi, nhà Tống Cô Nương là rửa bao nhiêu bộ nội tạng vậy. Thăng bộ đi, Tống Tân Đồng nói, Tống Cô Nương đây là làm ăn sao? Chu Tam Nhi Hiếu Kỳ hỏi, đúng vậy, mỗi ngày đi bán lỏng, ngóng. Tống Tân Đồng cười hít mắt nhìn hứa Minh An, hứa công tử có muốn thử tay nghề của ta một lần hay không? Không cần, không cần. Hứa Minh An không thích nhất chính là ăn lòng heo. Chu Tam Nhi nói, "Thảo nào hôm kia cô nương hỏi ta muốn chân vịt cùng chân gà." Hứa Minh An nghe lập tức hiểu, mỗi ngày tiểu lâu còn lại nhiều như vậy, không bằng liền cho tống cô nương là được. Chu Tam Nhi hiểu ý, "Vâng, để ngày mai đem chân gà chân vịt còn lại đều đưa qua đây cho tống cô nương." "Vậy nhưng đa tạ Hứa công tử." Tống Tân Đồng cũng không khách khí, dù sao có chân gà chân vịt cũng là một món tiền thu. Cảm tà cái gì cũng không người thích ăn. Hứa Minh An nói xong lại nói với chu Tam Nhi, mấy cây khác từ lâu không cần cũng cùng đem qua cho Tống Cô Nương. Hiểu rõ, đông ra. Hứa Minh An uống một ngụm trà thô. Tống Cô Nương ta xem như người mới vừa vào núi, không biết có thu hoạch nấm mới mẻ hay không. Cuối cùng nhắc tới chuyện chính, Tống Tân Đồng mang gùi nhỏ ra. Chỉ có 5 cân hôi bào. Hứa Minh An gật gật đầu, ra hiệu chua tam nhi nhận lấy. Cô nương trước đó còn ôm cái gùi bên trong đắp quần áo, trong đó là gì? Quần áo mà thôi, Tống Tân Đồng lén gạt đi. Nhưng ta ngửi thấy được một cỗ mùi thơm ngào ngạt cùng vị nấm hỗn tạp. Hứa Minh An nói, Tống Tân Đồng cười cười, lộ ra biểu tình bị chọc thùng. Cổ nhiên không có gì giấu giếm được hứa công tử, đó là một ít nấm ta hái được. Lấy đến ta xem xem, trực giác hứa Minh An nói nấm kia rất tốt. Vậy thỉnh hứa công tử chờ. Tống Tân Đồng vào phòng, lửa ước chừng nửa cân ra, sau đó đem toàn bộ còn trong gùi đem ra. Hứa công tử mời xem, tại sao lại phải che lại. Hứa Minh An tiếp lấy quần áo, hướng vào trong nhìn, nấm màu nâu sáng màu đều rất rõ ràng, thịt nấm đầy đặn trơn mềm, hơn nửa độ dài cũng khá đều còn mơ hồ lộ ra hương thơm. Sau khi hái liền chóng gài đi cho nên phải bọc lại đặt ở chỗ dâm mắt, có thể bảo tồn được 4 năm ngày. Tống Tân Đồng nói ý của ngươi là không bảo tồn được bao lâu. Hứa Minh An hỏi, vì sao không phơi khô bảo tồn. Từ lúc nó mới mọc đến trưởng thành bình thường sẽ không vượt trước 7 ngày, sau khi trưởng thành nó sẽ nhanh chóng giả yếu, mấy cái này đây hẳn là mới mọc 2-3 ngày. Tống Tân Đồng giải thích, sau khi phơi khô nó sẽ giảm mất hương thơm cùng giá trị, vẫn là hái ăn liền mới tốt. Thì ra là như vậy. Hứa Minh An gật gật đầu. Nó tên là gì? Tùng Nhung, Tống Tân Đồng nói. Thường ăn có thể cường tinh bổ thận kiện não ích chí thích hợp cho người thân thể yếu dùng ăn. Tên rất hay, hứa Minh An đem quần áo che lại. Chính là hợp cho lão phu nhân ăn, nhiều đây ta đều muốn. Ta không tính toán bán nó. Tống Tân Đồng nói, hứa Minh An kinh ngạc, vì sao? Bởi vì giá trị của nó rất cao ta muốn giữ lại cho hai đệ đệ mình bồi bổ. Tống Tân Đồng đường hoàng nói xong nhìn qua hai tiểu đệ đã lớn thêm một thịt. Cho nên... Hứa Minh An nhìn hai tiểu tử, nói còn tỉnh tống cô nương bỏ thứ yêu thích ta nhất định sẽ không đối xử tệ với cô nương. Hơn nữa tống cô nương cách đại sơn này gần như vậy, nghĩ rằng vẫn có thể lại tìm được lần thứ hai thứ ba. Trường 64, tống tân đồng lắc lắc đầu. Hứa công tử không biết điều kiện Masutake này sinh trưởng rất khó khăn, chúng nó chỉ mọc ra trên cây to trên trăm năm, mà mỗi lần từ bào tử đến khi trưởng thành Masutake to như vậy cần sáu tới bảy năm. Mà bao tử của chúng nó chui từ dưới đất lên lại chỉ có bảy ngày thời gian để hái Hứa minh an ngẩn ra, không nghĩ đến sẽ gian nan như vậy Hơn nữa nhìn biểu tình của Tống Tân Đồng biết nàng không có nói dối Thảo nào không chịu bỏ thứ yêu thích, rất là đáng tiếc nói Như thế khó xử cho Tống cô nương Đại bảo bên cạnh ánh mắt lộc cục truyền Tỷ, người bán cho công tử này đi, để không ăn Tiểu bảo lại vừa muốn ăn lại muốn bạc Suy nghĩ hồi lâu cũng nói, tỷ, bán cho công tử đi Chúng ta ăn cơm nhiều ăn ăn cho thật no, cũng có thể lớn lên cao lớn. Tống Tân Đồng suy nghĩ nửa ngày. Đã như vậy, vậy bán cho công tử đi. Đa tả Tống Cô Nương, hứa minh an mua được nấm thần nhân gian rất vui vẻ, nghĩ đợi một lúc dùng ngựa suốt đêm chạy nhanh về lĩnh Nam Thành, đến lúc đó cùng nhau phân ra thưởng thức Mỹ vị này với lão phu nhân các nàng trong nhà. Tống Cô Nương, nói cái giá đi. Tống Tân Đồng cũng không có giá cao hơn, đưa ra một ngón trỏ chu tam nhi hỏi một lượng một cân tống tân đồng lạnh lùng nhìn hắn một cái nấm đầu khỉ nàng cũng có thể bán tám lượng một cân masukake so với nấm đầu khỉ quý hiếm còn chỉ bán một lượng mười lượng một cân chu tam nhi lại hỏi hứa minh an nhìn nàng một cái tống cô nương cứ nói thẳng đừng ngại mười lượng một cây nấm tống tân đồng không có tạm dừng nói thẳng người ở đây trừ hứa minh an ra cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh Hứa Minh An bình tĩnh nhìn cô nương đen gầy không thế nào vào mắt này, không hiểu sao cảm thấy hai mắt tống tân đồng động người. Tống tân đồng thấy hắn nhìn mình cười nhạt nhấp nhấp môi. Hứa công tử nếu như cảm thấy không thích hợp vậy coi như xong đi ta cũng không gò ép hứa công tử mua. Hứa Minh An cười nhạt một chút giọt một cái mở quạt xếp nhẹ nhàng phẩy phẩy, nói với chu Tam Nhi ở một bên. Đếm một chút tính tiền cùng tống cô nương. Dạ vâng, đông ra. Chu Tam Nhi cơ linh chạy tới đem gùi trên bàn mang đi, ngồi sổm ở một bên đếm. Đông ra tổng cộng 40 cây nấm, lớn nhỏ đều đều. Trái lại hứa Minh An rất hài lòng, đánh giá trái phải có 4 cân trực tiếp cho rút 4 tờ ngân phiếu 100 lượng cho Tống Tân Đồng. Hôm nay liền cáo từ trước, Tống Tân Đồng hiểu gật gật đầu. Có thể đem quần áo đệ để ta trả ta bây giờ hay không? Khóe miệng hứa Minh An co rút lại ném 10 lượng bạc cho nàng. Quần áo cùng gùi đựng hôi bào ta đều muốn. Tống Tân Đồng nhìn trên bàn bầy một thỏi bạc mười lượng khóe mắt không khỏi cong cong. Nàng thích nhất là cùng loại chủ nhân rộng rãi này nói chuyện làm ăn. Chờ người đi rồi, tạ thầm vẫn gấp gáp mà không dám ra ngoài hâm mộ nói. Ôi, làm ta sợ muốn chết này này này. Thực sự nhiều bạc như vậy. Tống Tân Đồng gật gật đầu. Thầm cũng nhìn thấy, ngày khác rảnh rỗi lên núi có thể hướng chỗ sâu tìm một chút, có lẽ còn có thể tìm được. Tạ thầm lắc lắc đầu vận khí đâu có tốt như vậy à lần trước tìm được một hai cân nấm đầu khỉ đều là tìm chừng mấy ngày mới góp đủ trong lời nói không giấu được cực kỳ hâm mộ vận khí các ngươi thật tốt tống tân đồng vỗ vỗ đại bảo vẻ mặt cầu khen ngợi là hai bọn họ vận khí tốt nếu không phải là hai bọn họ ta căn bản không chú ý đến nhất định là cha nương các ngươi phù hộ các ngươi đấy tạ thầm nói xong lại không nhịn được nhắc nhở Trong núi sâu này sau này cũng đừng tùy tiện vào, các ngươi vận khí cũng thật tốt, những người khác vào núi không phải gặp rắn cũng gặp gì gì đó, nhất định là cha ngươi bọn họ che chở các ngươi. Tống Tân Đồng gật đầu, là cha cùng nương phù hộ chúng ta đây, có bạc này có thể xây trước cái nhà, ta xem mái nhà cỏ tranh các ngươi mấy hôm trước lại bị mấy cơn gió yêu ma tốc lên không ít. Tạ thẩm là thật tâm vui vẻ vì tống gia tỷ đệ, không có hư tình giả ý toàn tâm toàn ý thay các nàng nghĩ kế. Chờ nông nhàn là có thể dựng nhà rồi. Qua một đoạn thời gian đã, mấy ngày nay sinh ý ở công trường mới bắt đầu chờ thêm mấy ngày ổn định lại nói. Tống Tân Đồng dừng một chút, hơn nữa lần này lại xây nhà, sợ rằng trong thôn tin đồn không ngừng chờ thêm một hai tháng lại xây đi. Kể cả người hiện đại như Tống Tân Đồng, trong không có thể không so đo một chút thanh danh kia nhưng bây giờ nàng nhập ra phải tùy tục phải coi trọng lên, hơn nữa hai đệ đệ trong nhà muốn đọc sách sau này nếu như thi thú tài cũng phải cần nhà ra phong liêm chính mới có tư cách cho nên nàng không thể không suy nghĩ vì sau này. Tạ thầm gật gật đầu, biết nàng là đem lời bà cổ đàn nhi nghe lọt. Vậy được chúng ta hiện tại đem sinh ý làm nên đến lúc đó người trong thôn cũng biết chúng ta là dựa vào bán thức ăn kiếm bạc người cũng không cần phải lo lắng ân Tống Tân Đồng chính là ý này. Vậy không có chuyện gì ta liền đi về. Tạ thầm nói xong liền muốn đi ra ngoài, đi hai ba bước lại quay đầu. Nội tạng này nọ đều rửa sạch treo trong nước giếng đâu, còn chưa có cắt sáng sớm mai ta sẽ qua đây làm. Thầm không cần vội, Tống Tân Đồng đưa mắt nhìn tạ thầm rời đi rồi dắt hai đệ đệ về phòng, ba người cao hứng đếm ngân phiếu. Bảo bối à cuối cùng chúng ta đã có bạc, thì chúng ta đều là bảo nhi. Tiểu bảo đưa đầu qua đây tỷ chúng ta có xây nhà đại bảo vỗ đầu tiểu bảo tỷ cũng đã nói chúng ta phải đi học đường đọc sách mới xây nhà tiểu bảo ôm đầu bất mãn liếc mắt chừng đại bảo một cái tỷ chúng ta xây cái căn nhà bao lớn a còn không biết đâu chờ sau lại nói tống tân đồng đem ngân phiếu cùng bà còn lại giấu đi toàn bộ chỉ lấy mười lượng bạc vụn cất ở trong tủ để thuận tiện lấy dùng hàng ngày tỷ phải làm quần áo cho ca ca tiểu bảo nhắc nhở tống tân đồng Đại bảo vội nói, không cần tỷ đã làm cho đệ vài kiện rồi. Chờ mấy ngày nữa không bận sẽ làm cho hai đứa thời gian gần đây thì thật sự không có khí lực làm quần áo cho mấy đứa. Tống Tân Đồng lấy ra 10 văn tiền phân cho hai cậu. Các đệ cầm ra dưới cây đa lớn mua kẹo ăn. Trong nhà có đường, đại bảo đem thua tiền đồng lại. Đệ sẽ để dành, được cất trong tiểu hà bao tỷ làm cho hai đứa. Ai? Hai người nhao nhao đem tiểu hà bao thuộc về mình cất phía dưới gối kéo ra ngoài, đều cẩn thận từng ly từng tí đem tiền đồng cất vào. Tỷ người nghe, tiểu bảo cô cô hà bao, nghe động tĩnh tiền đồng va chạm vào nhau phát ra, lộ ra miệng đầy răng sữa nhỏ. Để giành được nhiêu, tống tân đồng hỏi, 15 văn, tiểu bảo nói, đại bảo nói, 20 văn. À thế nào đại bảo lại nhiều hơn tiểu bảo đâu? Tống tân đồng giống như kinh ngạc hỏi, lẽ nào tỷ cho tiểu bảo thiếu 5 văn? Không phải, tiểu bảo ha ha cười rộ lên. Để mua kẹo ăn, tống tân đồng đem mở ngăn khóa tù. Phải không, tại sao thì không có được ăn a Cho ca ca ăn, còn có ca ca cầu đàn nhi, xuân thụ, còn có thu bà bà ăn. Tiểu bảo hồi tưởng, ngày đó thì không có ở nhà, để liền ăn hết rồi. Hừ hừ, tống tân đồng giả vừa tức giận nhéo nhéo mặt tiểu bảo. Không cho thì ăn, bại hoại Để đã quên, tiểu bảo lấy lòng nhìn nàng, thì cũng không thích ăn đường a Tống Tân Đồng khóc không ra nước mắt, được rồi, là nàng không thích ăn đường cây hỏa. mươi 65, đưa đồ ăn. Tống Tân Đồng nhón chân nằm sấp trên tường vây cười cười với Lục Vân Khai ngồi dưới tảng hoa quế đọc sách. Lục Phu Tử tâm tình thật tốt, đang xem sách gì vậy? Lục Vân Khai ngước mắt liếc nhìn Tống Tân Đồng càng đen hơn so với hai ngày trước, xem ra mấy ngày này rất vất vả. Xem một chút du ký mà thôi. Lục Phu Tử lại thích xem loại sách này. Tống Tân Đồng không khỏi kinh ngạc, chẳng qua nghĩ lại hắn không giống những thư sinh cứng nhắc ấy, lại cảm thấy đây là nên. Đọc vạn quyển sách như không bằng đi nghìn dặm đường. Lục Vân Khai nhàn nhạt nói. Tống Tân Đồng hỏi, Lục Phu Tử đã muốn đi ra ngoài, vì sao không chạy ra đâu? Ta lại không thi khoa cử, không cần thiết. Trong giọng nói của Lục Vân Khai có chút thất lạc, chẳng qua rất nhanh che giấu. Tống Cô Nương đến đây thế nhưng có việc gì? Tống Tân Đồng gật đầu, đem rổ đưa qua cho hắn. Móng heo kho bí chế độc nhất vô nhị của ta cố ý lưu lại, mời lục phô tử nếm một chút. lo lắng hắn không nhận lại nói, xem như tạ lễ hôm qua ngươi giúp ta dắt lừa về hà gia. Mỗi lần đều là như vậy, tìm một lý do thích hợp làm hắn cũng không cự thuyệt được lục vân khai nhận lấy rổ chọn ra liếc mắt nhìn quả nhiên nhìn thấy hai cây móng heo lớn sắc đỏ kim hương vị nồng đậm thoạt nhìn tuyệt không ngấy mỡ mà còn làm cho người ta thập phần cảm thấy có khẩu vị. Bên cạnh chén lớn còn có để chừng 10 cây nấm. Đây lại là nấm gì? Tống Tân Đồng nói, đây gọi là Masutake, thường ăn có thể cường tinh bổ thận kiện não ích trí thích hợp người thân thể yếu ăn. Lại là nấm tốt như vậy, Tống Cô Nương không cần đưa cho tại Hạ, lấy về bán lấy tiền phụ cấp gia dụng đi. Lục Vân Khai đem rù trả lại cho nàng. Tống Tân Đồng xuống tường vây, cách tường vây lắc lắc đầu với Lục Vân Khai. Đưa cái gì sao còn có thể lấy về chứ? Trong nhà ta còn có cũng đã bán không ít lục phô từ ngươi nhận lấy đi. Lục vân khai than nhẹ một tiếng ôn thanh hỏi tống cô nương mỗi lần đưa thức ăn đều vượt xa giá trị việc tại hạ giúp đỡ ngươi, việc này không hợp. Có cái gì không ổn? Tống tân đồng cười khan nói, lục phu tử liền làm như đây là đây là ta hối lộ ngươi đi. Hối lộ tại hạ, lục vân khai ngẩn ra, sau đó cười đạm nhạt. Tại hạ chẳng qua là một thú tài hủ nho, có cái gì đáng giá mà hối lộ? Tống tân đồng cảm thấy một nét cười nhạt này của lục vân khai so với hoa đào tháng 3 còn đẹp hơn. Chẳng sợ vết sẹo trên mặt hắn, nhưng vẫn đẹp mắt Hai tiểu đệ nhà ta sắp đến chỗ Lục Phu Tử đây đọc sách Lục Phu Tử Nhưng nhớ chiếu cố hai bọn họ nhiều chút Lục Vân Khai nghe nàng bịa lý do, không khỏi buồn cười Lệnh đệ thông minh, không cần tại hạ chiếu cố cũng có thể đứng đầu Cái này không nhất định, Tống Tân đồng cười híp mắt nói Học đường Lục Phu Tử người đây ngày mấy tháng 8 khai giảng Đầu 8 tháng 8, Lục Vân Khai nói tống tân đông gật gật đầu đem ngày nhớ kỹ đến lúc đó cũng đừng để vội vàng rồi quên lục văn khai nhìn gương mặt tống tân đồng mệt mỏi bật thốt hỏi hai ngày nay sinh ý nhà tống cô nương thế nào rất tốt tống tân đồng đem lục vân khai xem như bằng hữu nói với hắn mấy câu sau đó lại hỏi hiện tại ta ta do dự xem buổi tối có muốn cũng đi bán hay không lục vân khai có thể đoán được thức ăn của nàng rất được các công nhân thích Trái lại có thể chuẩn bị thêm buổi tối thế nhưng có phải nên tăng thêm món một ít hay không Dù sao cả ngày đều ăn món kho của cô nương mà nói thật là quá đơn điệu Lục phu tử ngươi nói có đạo lý, chẳng qua tạm thời còn chưa có nghĩ đến có thể tăng thêm món gì Tống tân đồng lại lần nữa nằm sấp trên tường vây, một tay chống đầu thở dài một hơi Ta nghĩ ra các loại như cá nướng, nhưng tự hồ cũng không thích hợp người ta ở cạnh thanh giang Đánh cá còn không đơn giản sao Lục Vân Khai gật gật đầu, buổi tối các công nhân cũng có vài người miệng ham uống nhưng bụng rỗng, tốt nhất là đồ có thể nhắm rượu lại có thể lấp đầy bụng. Mắt tống tân đồng sáng rực lên, Lục Vân Khai nhìn tia sáng nơi đáy mắt nàng, khóe miệng không khỏi dương lên, tống cô nương trước mắt này tính tình thật sự cứng cỏi, lại không sợ khổ sợ miệt trái lại vẫn luôn tích cực hướng về phía trước, trong mắt có một loại tia sáng hy vọng làm người ta hâm mộ. Lục Vân Khai đột nhiên nghĩ đến chính mình 3 năm trước đây, sau khi hủy dung thì ủ rột cả ngày không gượng dậy nổi chẳng biết năm nào tháng nào, chẳng sợ sau này cha qua đời, hắn vẫn như vậy. Nếu như hắn có thể giống như tống cô nương bền gan vững chí như vậy, tích cực hướng về phía trước sớm một chút là có thể khôi phụ lại, nương cũng sẽ không chịu khổ nhiều đến như vậy. Cũng may, đến cùng lúc này không muộn, tống tân đồng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là không có nghĩ ra được. Ta trở về suy nghĩ cẩn thận một chút, nếu như thực sự không được thì liền chỉ bán một buổi trưa cũng được. Lục Vân Khai gật gật đầu. Tống cô nương thông minh, nhất định có thể nghĩ ra món ăn thích hợp. Mắt tống tân đồng sáng rực lên, hướng phía Lục Vân Khai cười cười. Đa tạ Lục phô tử thay ta giải thích nghĩ hoặc hôm nay liền cáo từ trước. Nói xong liền quay người hướng bên dòng suối chạy đi. Lục vân khai nhìn cây bóng nhạt dần rồi dần dần cùng chẳng cỏ nối thành một mảnh, lại nhìn nhìn cái rổ trong tay, khóe miệng lại không khỏi câu lên. Lục mẫu chẳng biết lúc nào đã đi tới, nhìn ra ngoài tường vây nhưng không nhìn thấy bóng người tới, khoa tay múa chân hỏi con đang nói chuyện cùng ai. Lục vân khai thu lại nét cười, đạm giọng nói thôn dân đưa thức ăn. Lục mẫu nghi hoặc không ngớt, tại sao lại đưa tới? Vì cảm ơn con giúp nàng một chuyện. Lục vân khai giải thích lục mẫu khoa tay múa chân nói trái là có ý tứ thế nào không mời người ta vào ngồi một chút lục vân khai dừng một chút cô nam quả nữ mời vào làm cái gì không có gì có thể nói không cần mời vào lục mẫu nhấp nháy miệng bất mãn khoa tay múa chân sau này chúng ta còn muốn đặt chân ở trong thôn con là cần phải qua lại nhiều với người trong thôn không cần cả ngày chôn đầu ở nhà nhi tử ở trong nhà bồi nương lục vân khai nói Lục Mẫu nói, nương không cần con bồi con đi trong chỗ thôn trưởng một chuyến đi. Lục Vân Khai bất đắc dĩ. Nương, Nhi Tử cũng sẽ không làm ruộng đi cùng những người đó có thể nói cái gì. Nhưng, Lục Mẫu nghĩ nghĩ nước mắt liền chảy ra, sờ vết sẹo trên mặt Lục Vân Khai. Đứa con đáng thương của ta, đều tại nương không bản lĩnh, không thể thay con lấy lại công đạo. Lục Vân Khai lắc đầu. Nhi Tử không có việc gì quá khứ đã lâu như vậy, người kia sớm đã nhận được trừng phạt. Nhưng hắn sinh ý chặt đứt con đường khoa cử của con A. Lục mẫu thương tâm không ngớt con trai bà đọc sách giỏi bao nhiêu bà biết thế nhưng lạ bị người đố kỵ có thể làm hắn té ngựa bị thương mặt. Hắn cũng không cách nào tham gia khoa cử, huề nhau. Lục vân khai hết chỗ chê mà nói, sẹo trên mặt người nọ còn khủng bố hơn sẹo trên mặt hắn, cho dù bọn họ dùng giá tiền cao đi khơi thông quan hệ cũng không có cơ hội lại tham gia khoa khảo nói đến đây hay cho hắn chiếm một chút tiện nghi nếu như hắn nguyện ý dùng tiền đi khơi thông quan hệ thì vẫn có cơ hội tiếp tục khoa khảo lục mẫu được đỡ đi vào trong sân đi đi đột nhiên dừng lại nói vân khai ta ở đây có chút bạc con cầm đi không cần nương con không muốn lại khoa khảo lục vân khai đã sớm mất quyết tâm nhất định phải làm quan bái tướng của ba năm trước đây cảm thấy làm ẩn sĩ bình thường nhàn hạ thoải mái rất tốt cơm rau dưa dạy học cho người rất tốt chương sáu mươi sáu tôm hùm nước ngọt, giờ dậu một khắc, sắc trời còn sớm, Tống gia cũng đã bắt đầu làm cơm tối. Tống Tân Đồng đem xương lớn Trần Sơ bỏ vào nồi lớn, dùng lửa lớn mà hầm, lại đem Masutake yêu thích cắt thành phiến toàn bộ bỏ vào trong canh, dùng lửa nhỏ hầm một canh giờ là được. Hương vị Masutake triệt để tràn đầy ra, làm Tống Tân Đồng cảm thấy rèm pha. Lại đơn giản xào một phần ngó sen thịt nạc thái sợi, ba người liền vô cùng đơn giản ăn một bữa cơm cực kỳ có dinh dưỡng. Ba người đem xương cùng Masutake toàn bộ gắp vào ăn, chỉ còn lại có hơn nửa nước canh tươi ngon thơm bốn phía. Tống Tân Đồng đem canh cất trong giếng nước chờ sáng mai hâm lên mỗi người uống một chén. Tỷ đệ ba người tắm rửa rồi ngồi ở trong sân hóng máy, nhìn giọng mê đỏ nơi chân trời, rất thích ý. Tiểu Bảo nhìn Tiểu Hắc vẫn đang đấu tranh cùng với xương, nhìn nó vẫn xoay xoay quanh cục xương liền không nhịn được buồn cười. Ha ha ha, tỷ mau nhìn Tiểu Hắc thật buồn cười. Đại bảo cũng cười rộ lên, xương kia quá lớn, nó gặm không nổi. tỷ tiểu có thể bị nghẹn xương trong cổ họng hay không? Tiểu bảo hỏi, có cần phải lấy ra hay không? Tống tân đồng nhìn cái xương còn lớn hơn cái miệng của tiểu hắc hiển nhiên không ăn vào miệng được. Sẽ không cho nó luyện răng một chút vẫn tốt. Ân, tiểu bảo rất không nghĩa khí lại nhìn chằm chằm tiểu hắc cười rộ lên, còn không thì phải vỗ tay. Tiểu hắc tiểu hắc ở đây còn một khối lớn hơn nữa. Tống tân đồng trợn trắng mắt. Đứa nhỏ xui xẻo này. Tân đồng ta đưa rau dưa qua đây cho ngươi. Hà nhị thẩm chọn rau dưa rửa sạch sẽ qua đây. Tống tân đồng vội đi đón. Thế nào trễ như thế còn đưa qua đây. Sáng mai đưa tới cũng không sao. Đưa qua đây sớm một chút đáy lòng ngươi cũng không hoảng. Hà nhị thẩm lau lau mồ hôi trên mặt. Hôm nay phải đi hỏi từng nhà từng nhà cho nên đưa chậm, ngày mai là được rồi, ta và mấy nhà chồng tốt đều đã ước định canh giờ rồi, đến thời gian cố định liền đưa đồ sang đây, đến lúc đó cũng sẽ không đưa hơn. Ai, vậy được bao nhiêu tiền? Tống tân đồng hỏi, tổng cộng mới hơn 70 cân, nấm cùng mộc nhĩ đắt một chút cũng là 120 văn tiền. Hà nhị thẩm nói rồi lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Ta để đại ca của Bạch Vân nàng ghi chép lại một chút, đến lúc đó ngươi có thể kiểm toán ta còn có thể không tin thẩm sao cha cái sổ sách gì à tống tân đồng không muốn đi xem vậy ta đi lấy tiền cho thẩm ta biết là tân đồng ngươi tin chúng ta chẳng qua nãi nãi bạch vân nói an hem ruột sổ sách cũng phải rõ ràng chỉ sợ sau này quên rồi không nhớ gì cả cho nên phải có sổ sách đến lúc đó có ghi lại để cha hà nhị thẩm lại vội bổ sung Không phải thẩm không tin ngươi, thẩm biết là tân đồng ngươi cũng tin ta, nhưng tiền mua thức ăn tuy không nhiều nhưng qua tháng ngày tích lũy lại cũng lên đến vài lượng, vài lượng bạc đi qua tay ta thẩm ngươi rất nhát gan. Tống tân đồng không nhịn được bật cười, vậy nhờ thẩm thế ngày mai mua thức ăn cũng đem sổ sách ghi rõ ràng, chờ đến cuối tháng chúng ta cũng dễ tính sổ. Thành, Hà nhị thẩm gật đầu đồng ý. Đúng rồi Tân Đồng, hôm nay lúc ta đi mấy nhà định thời gian giao giao dưa, thôn dân còn lại cũng chạy tới hỏi chẳng qua đều bị ta cự tuyệt. Chẳng qua ta cũng không cự tuyệt thẳng, chỉ nói chờ những nhà khác giao dưới đất không đủ lại đổi nhà bọn họ. Đến lúc đó cũng miễn cho việc cung giao dưa không được. Thẩm suy nghĩ chu đáo. Tống Tân đồng gật đầu, sở dĩ nàng đem chuyện phiền phức này cho Hà Nhị Thẩm làm chính là biết khả năng đối mặt với cục diện này, nhưng y theo nhân duyên nhà Hà Nhị Thẩm trong thôn, cho dù bị cự tuyệt cũng không có người tức giận với bọn họ. Vậy ta liền đi về trước." Hà Nhị Thẩm nói xong liền vô cùng cao hứng đi về. Tống Tân đồng đem giao truyền vào trong phòng bếp, đơn giản nhìn nhìn, phát hiện đều sửa đặc biệt sạch sẽ, xem ra những nông hộ bán rau ấy cũng đều bị Hà Nhị Thẩm các nàng nhắc nhở qua. Chẳng qua sau chuyện này, dự đoán trong thôn lại sẽ mọc lên rất nhiều ngôn luận về nàng Chẳng qua mấy cái này cũng không truyền vào tai tống tân đồng Bởi vì nàng đều bận đến sắp không thở nổi, đâu có công sức nhàn rỗi đi nghe lời ra tiếng vào a Qua hai ngày, buổi trưa bán đồ ăn xong, nhóm mấy người chậm gì gì đánh xe lừa về nhà Tân đồng người nói quả nhiên không sai, chúng ta buổi trưa chỉ bán nhiều đây là đúng Lại nhiều thêm có khả năng bán không được Tạ thẩm đeo gùi đi cạnh tống tân đồng Hà nhị thầm kéo xe lừa đi phía trước nói, tân đồng, hôm nay những công nhân kia đều hỏi có món khác không, cả ngày ăn cay dễ nóng trong người, còn có mấy người từ nơi khác tới, đặc biệt thích ăn mì phở, nói chúng ta nếu có thể bán mì thì thực tốt quá rồi. Đúng vậy, còn có mấy người kêu chúng ta buổi tối cũng đi bán, buổi tối ăn móng heo rim, chân gà kho coi như đồ nhắm cũng tốt a. chính là thủy trung giữa chưa ăn cảm thấy thiếu sót những thứ gì. Tạ thầm theo sát nói. Hơn nữa hôm nay còn có thêm hai sạp bán bánh rán và khoai lang đến cướp sinh ý chúng ta chẳng qua ta xem không có vài người mua. Các công nhân cả ngày ăn lương khô đã muốn ăn chất béo tất nhiên sẽ không đi mua bánh rán. Tống Tân Đồng nói, vậy ngươi cảm thấy ta nói buổi tối đi bán thế nào? Hoặc là thêm món mì? Tạ thẩm lại nói, ta chính là sợ chúng ta đến lúc đó quá bận làm không được. Tống Tân Đồng dừng một chút, hơn nữa ta vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm đồ nhắm gì đâu. Chẳng qua làm mì cũng không phải không thể, nhưng ta sẽ không làm mì, hai vị thẩm tử có biết không?" Tạ Thẩm và Hà Nhị Thẩm đều lắc đầu. "Chúng ta có thể làm một chút bánh nướng áp chảo, màn thầu gì đó, tay nghề làm mì của ta không ra sao cả." Tống Tân đồng trái lại biết một chút, nhưng nàng làm cũng không chính tông, cũng không thẳng, người khác ăn một lần liền biết nàng là người ngoài nghề ta đại tẩu ta biết nương nàng là lúc chạy nạn ở phương Bắc Gà qua đây, trái lại học được một tay nghề làm mì, nếu không để nàng thử một lần. Hà nhị thẩm nói, trái lại tạ thẩm do dự, nếu như lại thêm một người vào, không phải là muốn nha đầu tân đồng cho một thành lợi tức sao. Hà nhị thẩm dường như nhìn thấu lo lắng của tạ thẩm, vội vàng nói tay nghề nấu mì của chúng ta nhất định không sai, chính là ở chỗ làm mì này ta để đại tẩu ta mỗi ngày giúp ngươi làm định lượng. Tân đồng đến lúc đó cho nàng ít tiền công sức là được dù sao làm mì này cũng phí không ít công phu. Hơn nữa đại tàu ta không chỉ biết làm mì còn có thể làm tàu phớ còn có thể làm mì lạnh, mì lạnh tay nghề đều rất không sai. Tạ thầm trái lại cảm thấy có thể cũng cảm thấy hà nhị thầm tức thời. Tống Tân đồng lắc lắc đầu đạo lý ham nhiều nhai không nát nàng vẫn hiểu. Hà thầm đã lợi hại như vậy để nàng tự mở sạp đi a đến lúc đó chúng ta cùng đi công trường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Này, Tạ Thầm và Hà Nhị Thầm kinh ngạc, không nghĩ đến nàng sẽ nói như vậy. Tống Tân đồng nói, ta đối với chuyện làm mì phở này không am hiểu, cũng sẽ không làm các loại gia vị phối chế cùng với làm được bình thường thì còn không bằng để Hà Thầm tự mình làm, sở trường vốn có của nàng, nghĩ đến sẽ không làm quá kém. Tạ Thầm có chút mất hứng, nha đầu ngốc này thế nào đem sinh ý đẩy ra ngoài đây? tâm tư hà nhị thầm trái lại có đường sống cảm thấy đề nghị này của tân đồng rất không tồi bà giúp tân đồng cặm cụi làm việc mỗi tháng có thể được hai thành trở về lại phải đem hai thành cấp công chung nếu như đại tàu cũng đi làm ăn mỗi tháng ít nhất cũng sẽ phân một phần cho bà đi tống tân đồng đem biểu tình của hai người nhìn ở trong mắt sau đó có chút né tránh ánh mắt bất mãn của tạ thẩm cúi đầu đi đến chỗ bờ sông cặp song sinh nghịch nước hai đứa đi vào bên trong một chút đừng để ngã tỷ tiểu bảo hưng phấn hô to Mau nhìn này, cái kéo thật lớn, kéo, tống tân đồng đi đến nhìn, đây không phải kéo A Đây rõ ràng là tôm hùm A, mươi 67, bắt tôm Tôm hùm nắm sấp trong bụi cỏ tránh nắng không có động tĩnh gì, lười biếng giật giật thân thể, một chút cũng không sợ người Tống tân đồng khom lưng quan sát, phát hiện cái đầu tôm hùm này còn rất lớn, nhìn qua liền cảm giác ăn khá ngon, đáy lòng khẽ động liền trực tiếp nắm sau lưng nó, đem nó cầm lên Tân đồng, mau ném đi cái thứ đồ này sẽ kẹp người kẹp rất đau. Tạ thầm vội vã hô về phía tống tân đồng, trong nháy mắt lại thấy nàng lật qua lật lại nhìn trên khuôn mặt còn thỉnh thoảng lộ ra ý vui. Mấy đại cô nương còn thích chơi cái này. tỷ tỷ mau ném đi. Đại bảo và thiệu bảo cũng lo lắng nhìn nàng. Tống tân đồng không ném mà hướng vào trong sông quan sát. Thầm nhi, đây là bò ra từ trong sông. Cũng không phải bên trong chỗ đất chúng có cây thủy sinh càng nhiều, may mắn trong rừng kia không có ruộng đồng, nếu không đồng ruộng chúng ta đều bị đục lỗ. Tạ thầm nói, ruộng tốt đào hoa thôn có nhiều ở đường lớn bên kia, một mảnh dựa sát vách ngoại vi của thôn. Đứng ở bờ sông hướng phía đường lớn xa xa nhìn lại còn có thể thấy một mảnh xanh biếc, lại một tháng nữa là lúa trong ruộng có thể chín rồi. Tống Tân Đồng nghe Tạ Thẩm nói vậy đáy lòng bất ngờ nảy lên một ý nghĩ Người trên công trường không phải là muốn đồ nhắm sao Làm tôm hùm nước ngọt xào cay không phải là món nhắm tốt nhất sao Đáy lòng Tống Tân Đồng vui vẻ Thẩm nhi ta muốn đi vào rừng xem một cái Nó có gì hay mà xem Không chú ý chút là bị kẹp lấy Tạ Thẩm nói Tống Tân Đồng không nói thẳng Cảm thấy mới mẻ nếu không Thẩm về nhà trước ta Tân đồng muốn đi ngươi liền bồi nàng đi đi ta đem xe lừa kéo trở lại trước nói cùng đại tàu ta việc mì phở kia một chút. Hà nhị thẩm hiện tại rất bức thiết muốn về nói cho người trong nhà biết tin tốt này. Các ngươi về thì vào thôn, đến nhà ta. Được thầm, tống tân đồng gật đầu lia lịa, sau đó ôm cái thùng gỗ liền đi đến cánh rừng. Lần trước đại bảo rơi xuống nước chính là ở bờ sông này, dọc theo rừng cây nhỏ đi vào trong một hồi liền đến một địa phương thủy sinh ngon, màu xanh lục ấm áp hơi không chú ý là dày có thể ướt nhẹp dẫm vào trong nước bùn Chính là chỗ này, ngươi xem một cái có phải rất nhiều hay không? Tạ thầm chỉ vào tôm hùm đang nằm sấp trốn trong đám cỏ dâm mát nói. Thật rất nhiều, tống tân đồng xa xa nhìn lại đều loàng thoáng có thể nhìn thấy có tiếng bò qua bò là trong bụi cỏ. Tân đồng, sao ngươi lại để người hà gia tự mình đi làm sinh ý mì phở đây? Nếu như bọn họ cũng đi làm chẳng phải là cướp sinh ý của ngươi sao? Đến lúc đó khẳng định cũng sẽ không cho ngươi thuê xe lừa. Tạ thẩm suy nghĩ một chút đáy lòng liền không thoải mái. Ngươi không làm sinh ý mì phở này cũng được nhưng thế nào còn đẩy ra ngoài đây? Tống Tân Đồng biết đáy lòng tạ thẩm không thoải mái, nghĩ lý do thoái thác giải thích hùng bà thẩm ta là nghĩ chúng ta chủ yếu làm thức ăn xào cách cùng móng heo kho, nếu như lạ thêm mì phừa gì đó chúng ta sẽ bận qua không được hơn nữa còn làm không tốt. Còn nữa thẩm xem a hôm nay người tới công trường làm buôn bán hơn 2 nhà, có lẽ ngày mai sẽ hơn 3 nhà 5 nhà, chúng ta ngăn cũng ngăn không được còn không bằng đem sinh ý mì phừa này nhượng cho hà gia thẩm đi làm, đến lúc đó bọn họ còn có thể sinh lòng cảm kích ta đâu. Tạ Thẩm mỉu môi, "Cảm kích thì được gì, vẫn là bạc mới tiện tay." Tống Tân Đồng cười cười sờ sờ tay Tạ Thẩm, "Thẩm nếu có ý muốn làm ăn cũng có thể đến trên công trường làm, đến lúc đó ta cũng tới giúp đỡ Thẩm." Tạ Thẩm hì một tiếng, "Ta cũng không có cái đầu óc làm ăn kia, hơn nữa tay nghề ta cũng bình thường, vẫn là không muốn đi mất mặt xấu hổ, Thẩm giúp Tân Đồng cặm cụi làm việc là được." Thẩm đối với ta tốt nhất. Tống Tân Đồng đùa tay Tạ Thẩm cười híp mắt nói, Hôm nay chúng ta có thể càng bận Thế nào? Muốn làm thêm buổi tối sao? Tạ thầm hỏi. Tống tân đồng gật gật đầu. Làm gì? Sao thoáng cái liền nghĩ ra? Tạ thầm hiếu kỳ không ngớt. Tống tân đồng chỉ vào tô hùm bò đầy đất. Làm nó còn có mấy loại ốc nước ngọt ấy nữa. Nó, ốc nước ngọt. Tạ thầm kinh ngạc đến không được ốc nước ngọt ấy người trong thôn nhưng đều lấy cho gà ăn. Đây là lần đầu tiên bà nghe nói còn có thể lấy cho người ăn. Mùi vừa nặng lại thanh thật là có thể ăn. Đúng vậy thầm, con này gọi là tôm hùm. Tống Tân Đồng chỉ vào tôm hùm giải thích. Hai thứ này thế nhưng làm đồ nhắm rất không tồi. Đợi chút nữa ta bắt về chờ ngày mai nhà cắt hết lại làm cho các ngươi ăn. Tạ thầm vẫn là nửa tin nửa ngờ. Tống Tân Đồng cũng kệ bà có tin hay không liền khom lưng đi bắt mấy con tôm hùm ở chỗ dâm mát đó. Tỉ nó muốn kẹp để. Tiểu bảo vẻ mặt đau khổ chạy tới. Tống Tân Đồng nhìn nhìn tay Tiểu bảo quả nhiên bị kẹp một vết màu đỏ. Thì thôi một chút sẽ không đau. Không đau, đệ đã ném nhanh nó đi. Tiểu bảo nói, ớ, đệ phải bắt lấy phần vỏ sau lưng nó, như vậy mới không dễ bị kẹp lấy. Tống Tân đồng nghĩ vẫn là phải làm bao tay thật dày, miễn cho sau này lúc xử lý bị kẹp lấy. À à à, có phải như vậy hay không? Đại bảo học theo bắt lên một con, chẳng qua tôm hùm ngọ nguậy khí lực lớn, đáy lòng đại bảo cũng sợ cho nên để nó quẩy thoát. Chạy rồi chạy rồi, không sao, các đệ chờ một bên nhìn tỉ. Tống Tân Đồng động tác nhanh nhẹn bắt rất chuẩn, không đến mấy phút liền bắt được hơn nửa thùng, rất nhanh lại bắt được non nửa thùng ốc nước ngọt. Thắng lợi trở về đi đến cửa thôn, ta ôm đồ theo dòng suối nhỏ vòng về nhà cho ngươi, ngươi trực tiếp đi nhà Hà Nhị Thẩm ngươi đi. Tạ Thẩm liếc mắt nhìn vào giữa thôn, ta nói với ngươi a, đừng cái gì cũng đồng ý, một nhà Hà Nhị Thẩm nhưng rất tinh minh. Tống Tân Đồng gật đầu cười cười, cái kia sau khi về thẩm đổi lại đặt trong chậu gỗ lớn. Đừng để thiếu dưỡng khí. Cái gì thiếu dưỡng khí? Tạ thầm không hiểu, chính là quá đầy, dễ ngặt chết. Tống Tân Đồng giải thích. Tạ thầm gật đầu, ta hiểu được chậu gỗ nhà các ngươi sợ là không đủ ta xem phải nhờ thợ mộc làm mấy cái. Tân thầm tự xem rồi làm là được. Tống Tân Đồng dắt hai đệ đệ đi giữa thôn, mới vừa đi đến dưới cây đa lớn liền bị một đám phụ nhân ngồi dưới tàng cây hóng mát gọi lại. Tân Đồng, nghe nói ngươi đến chỗ công trường bán thức ăn. Một ngày có thể bán bao nhiêu văn tiền a Một phụ nhân béo đang tách vỏ đậu hỏi. Người hà ra cả ngày ở trong thôn thay Tống Tân Đồng thu rau dưa cho nên tin tức sớm đã truyền ra ngoài. Nhưng ngại Tống Tân Đồng thanh danh không tốt những người này cũng sẽ không đặc biệt đến cuối thôn hỏi thăm. Nay không dễ gì đụng phải ở trong thôn liền có người hiếu kỳ hỏi. Kiếm được ít, Tống Tân Đồng có chút không ưng, nhàn nhạt nói. Những người còn lại suy nghĩ một chút thấy cũng phải cho dù sinh ý khá hơn nữa mỗi ngày bỏ trường trăm văn tiền đồ ăn có thể kiếm hơn mười hai văn đã không tồi rồi muốn ta nói vẫn là đừng đi trên công trường toàn là nam nhân ngươi một vị cô nương chưa xuất giá cả ngày xuất đầu lộ diện giống cái gì a hơn nữa kiếm cũng không nhiều tội gì đi chịu cái mệt này một lão bà bà nói tống tân đồng lạnh lùng cười cười không nói tiếp nói cũng phải cô nương ra nên ở nhà thiêu hoa các loại cả ngày ở trước mặt nam nhân lắc đến lắc đi giống cái gì có một vị phụ nhân nói trong nhà không có trưởng bối chính là không tốt nhìn một cái cũng biết hình dáng ra sao tống tân đồng trầm mặt nàng cuối cùng hiểu rõ vò sao nhiều anh hùng bàn phím bận tâm cụ cải mặn cụ cải nhạt quản chuyện người khác a ta có thành bộ dáng gì thì có quan hệ gì cùng các ngươi sao lạnh lùng ném một câu liền kéo hai đệ đệ đi về hướng nhà hà nhị thẩm phi cái phụ nhân nói nàng nên ở nhà thiêu hoa kia hướng trên mặt đất nhổ một ngụm đờm mờ. Thực sự là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú ta xem nàng bán thức ăn còn ra cái hoa gì. Còn không phải là dựa vào việc bán rẻ tiếng cười đối với mấy thứ dã nam nhân kia, với cái tiếng xấu này của nàng, có thể làm vợ kế cho mã đồ tể đã không tệ rồi còn không biết xấu hổ kén chọn. Cũng không phải, nhìn không dê coi tính tình cũng không tốt nhìn thấy mấy lão bà tử chúng ta cũng không biết hô một tiếng bà bà đại nương, quả thật là thứ đồ có nương sinh không có nương dậy, ngay cả hai cái tiểu sao trồi kia cũng đáng ghét như nhau. Tống Tân Đồng đã đi qua góc đường nghe thấy câu mắng mẹ nàng lại lần nữa quay ngược về. mươi 68, lão bà tử vừa mới nói chuyện thấy Tống Tân Đồng vẻ mặt tức giận qua ngược về, bị khí thế dọa người của nàng làm sợ đến run dày nhảy lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tống Tân Đồng nhìn vẻ mặt nếp nhăn của bà ta cười lạnh một tiếng. Ngươi bao nhiêu tuổi? Năm mươi lăm, thế nào? Lão bà tử không để bụng. Năm mươi lăm còn không hiểu đại lý làm người cũng không biết mẹ già đã chết của ngươi có dạy đạo lý làm người cho ngươi hay chưa Tống Tân Đồng sau khi nói xong một hơi lạnh mặt nhìn những người còn lại Nương ta đã dạy ta đối với người tốt lớn tuổi nên tôn trọng Nhưng ta cảm thấy muốn được đối xử tôn trọng phải để cho người ta tôn trọng Loại người nói xấu sau lưng người khác luận dài nói ngắn thị phi như các ngươi vậy Sau khi chết sẽ bị xuống địa ngục khắt lưỡi Ngươi ngươi ngươi, lão bà từ tức giận đến mặt đều biến sắc Ta cái gì, ta cũng không phải người nhà ngươi, người quản được ta sao? Tống Tân Đồng cũng thở gấp, còn có, sau này đừng để ta nghe thấy các ngươi nói đệ đệ ta là sao trồi, bọn họ không phải, cha ta cũng không phải. Thế nào không phải, đại sư người ta cũng đã nói hắn chính là thiên sát cô tinh khắc thân, khắc chết lão gia tử không nói, còn khắc ta và đại giang. trương bà tử cầm quạt lá bồ đi tới, vẻ mặt không thèm liếc mắt nhìn ba tỷ đệ Tống Tân Đồng một cái. Còn không chấp nhận một đám tiểu sao trồi, khắc chết cha ruột mẹ ruột còn đứng đây nguyền rùa người khác. Đúng vậy, đúng vậy. Phụ nhân vốn bị đe dọa sắc mặt tái nhật thấy trương bà tử tới lập tức giống như thấy được tâm phúc vậy, vội phụ họa. Tiểu bảo hướng về phía trương bà tử nghe răng trợn mắt, không được nói cha nương ta các ngươi đều là người xấu. Tiểu sao trồi còn dám mắng người, đồ có nương sinh không có nương dậy. Toán khí trương bà tử tích lũy lúc trước đều bạo phát ra, dương bàn tay to quật đến tiểu bảo. Tống Tân Đồng vội giật Tiểu Bảo lại, lực tay Trương bà tử hạ xuống trực tiếp rơi vào trên tay Tống Tân Đồng, ba một tiếng nặng nề vang lên, đau đến Tống Tân Đồng run run, mẹ nó cái lão bà tử này là muốn đánh chết Tiểu Bảo. Đem hai đệ đệ bảo vệ sau người, Tống Tân Đồng oán hận nhìn chằm chằm Trương bà tử. Tại sao muốn náo cùng ta, ngươi không suy nghĩ vì cháu trai bảo bối kia của ngươi một chút, hắn có còn muốn đi thi đồng sinh hay không? Hôm nay không có mấy người nha dịch thôn trưởng ở đây, Trương bà tử đâu có sợ ném chuột sợ vỡ bình mà cẩn thận từng ly từng tí, bộc lộ ra sắc mặt hung hãn xấu xí. Ngươi dám uy hiếp lão nương? Lão nương đánh chết ngươi tiện nha đầu này." Tống Tân Đồng bỗng nhiên né tránh, đẩy đẩy người, mặt của nàng bị đánh một bạt tai, mà nàng cũng đem Trương bà tử đạp ở trên đất. "Tỷ có đau hay không?" Đại Bảo và Tiểu Bảo đều chảy nước mắt, đau lòng cực kỳ lo lắng nhìn nàng. Tống Tân Đồng hiện tại cảm thấy hai má đau đến nóng bừng, nhẹ nhàng giật giật miệng, đau đến làm nàng hít một hơi khí lạnh. Không đau, hai người đại bảo không tin, cái tát vừa rồi vang lên, bọn họ nghe được đều rất đau. Ôi, lão bà tử ta xương gãy rồi, lão bà tử ta sắp chết quả nhiên là một đám sao trồi, muốn khắc chết lão bà tử ta. Trương bà tử té trên mặt đất chết sống không muốn dậy, vừa khóc vừa la. Ta vừa đẩy ngươi một chút, sẽ chết à? Tống Tân Đồng cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi chết cháu trai ngươi thương yêu nhất phải giữ đạo hiếu ba năm, qua ba năm, không biết còn có thể thi đồng sinh nữa hay không? Trương bà tử vừa nghe cũng không giả kêu đau nữa, lập tức đứng lên tàn bạo trừng nàng. Tống tân đồng hừ lạnh một tiếng, xem ra không chết được ta còn muốn chờ ngươi chết, đến lúc đó sẽ thay ngươi mời cây gánh hát đến chúc mừng. Ngươi, ngươi, một đám sao trồi, muốn khắc chết lão nương các ngươi mới cam tâm sao? trương bà tử khóe mắt muốn nước ra, hận không thể chừng chết tống tân đồng tống tân đồng vuốt vuốt tóc không nhanh không chậm nói người sinh ra cha ta nuôi ông mười một năm ông cũng không có khắc chết ngươi trong nháy mắt gặp được một đạo sĩ nói mấy câu ngươi lại tin còn đem ông đuổi ra khỏi nhà ta thực sự hoài nghi ông rốt cuộc không phải con ruột của ngươi nếu thật là thân sinh ngươi sao lại ác tâm như vậy trương bà tử chột dạ biến sắc nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên giảng Khác cha hắn, đại giang còn bị thương, trong nhà cái gì cũng không thuận, thế nào không phải sự thật. Tống tân đồng liễm liễm mắt, nếu không phải nàng nhìn chằm chằm mặt trương bà tử thì nàng sẽ cho rằng một nét trột dạ thoáng qua trên mặt bà ta là ảo giác của mình, lẽ nào ở đây thật có gì không đúng. Còn không kịp nghĩ sâu thì một thiếu niên tuấn tú mặt như thoa phấn chạy tới. Bà, ngươi sao ở chỗ này? Cha đang tìm ngươi đâu? Tống trường viễn vừa đi vào phát hiện nãi nãi nhà mình toàn thân dính đầy bùn đất liền căm thức nhìn một nhà đường thì cùng hai đường đệ của tiểu thúc đã chặt đứt quan hệ. Trường viễn, sao ngươi lại tới đây? Trương bà tử vội sửa lại đầu tóc. Thế nào không ở nhà xem sách cho kỹ? Tống trường viễn lắc đầu. Trong nhà có khách tới cha để ta đi ra ngoài tìm ngươi. À à, à vậy ta liền trở về đi. Trương bà tử nói xong lại thập phần chán ghét liếc mắt trường tống tân đồng một cái sau đó đi về nhà. Tống trường viễn liếc mắt nhìn dấu phù thủng trên mặt tống tân đồng, ánh mắt cũng lộ ra không thích. Đường tỷ tuy đã chặt đứt quan hệ cùng chúng ta nhưng nãi nãi dù sao cũng là trưởng bối của ngươi, cùng trưởng bối tranh cãi đánh nhau quả thật là cử chỉ không nên. Tống tân đồng lạnh lùng cười một tiếng, không hổ là người đọc sách miệng đầy nhân nghĩa cùng đạo đức, vậy sao ngươi không hỏi một câu là ai ra tay. Nhưng nãi nãi là trưởng bối ngươi, cho dù. Đống đạo lý lớn của Tống Trường Viễn còn chưa nói liền bị Tống Tân Đồng cắt ngang. Ta và Trương Bà Tử chẳng qua là quan hệ thôn dân phổ thông, chưa nói tới là cái gì trưởng bối. Và lại lẽ nào ta phải bị đánh chết mà không đánh trả sao? Đi theo cái thuyết pháp của ngươi, để lão Bà Tử này cắt chân của ngươi cổ họng ngươi tốt nhất cũng đừng kêu một tiếng. Bà Tử bị chỉ vội nói ta không có gì sao lại đánh thú tài tương lai. Chiếu theo ngươi nói vậy, các ngươi vô tội một nhà chúng ta là sao trồi, phẩm hạnh không tốt ta bị các ngươi vô tội là đáng đời sao? Tống Tân đồng hừ lạnh, đã như vậy, không bằng mời thôn trưởng qua đây, để hắn bình phẩm xem rốt cuộc ai phẩm tính không tốt, rốt cuộc ai đáy lòng giấu cái ác vô tội người ngoài. Mấy người kia sắc mặt đều đổi đổi, các bà nói đích thực là nói bậy, ai dám đi cùng hắn rằng co a, nhao nhao nói ơ kìa ta quên nhà ta còn có việc a. Ta cũng phải cho gà ăn. Nhao nhao đứng dậy cầm băng ghế nhỏ của mình về nhà mỗi người Tống trường viễn nhìn một màn này, không khỏi cười lạnh Tài ăn nói của đường tỷ thật tốt, không hổ người tài năng ở công trường trôi qua như cá gặp nước Tống tân đồng sao không nghe ra chào phúng trong đó thản nhiên liếc mắt nhìn Trương bà tử bên cạnh một cái Không có biện pháp chúng ta chỉ có thể dựa vào hai tay lao động mà ăn cơm Không giống như người đọc sách như ngươi có người nãi nãi đi nhìn ép đứa con đã đoạn thân Cũng có người mẹ ruột nghĩ muốn đi bán cháu gái ruột Người trong thôn chúng ta cũng không có phúc khí giống ngươi vậy đâu Tống trường viễn bị châm chọc sắc mặt trở nên rất khó coi Ngươi, ta nghe nói thi khoa cử là phải được đảm bảo Tống Tân Đồng trên dưới quan sát hai người bọn họ Chẳng qua nhà có gia phong liêm chính giống nhà các ngươi vậy nghĩ đến chắc là không có vấn đề Tống Tân Đồng đem hai chữ liêm chính nhấn mạnh Sau đó nhìn sắc mặt tống trường viễn đại biến, không khỏi cười cười, lạnh lùng liếc mắt nhìn trương bà tử không hiểu gì cả một cái trực tiếp kéo hai đệ đệ về phía trước đi đến nhà hà nhị thầm. Tống trường viễn nhìn bóng lưng đã đi xa của tống tân đồng bọn họ, ngón tay nhéo nhéo quạt xếp trên mặt lộ ra biểu tình âm trầm tàn nhẫn. Trường 69, Hà gia, Hà gia Hà Nhị Thẩm và Bạch Vân cầm khăn tay thấm nước lạnh đưa cho Tống Tân Đồng, đau lòng nói: "Trương bà tử này hạ thủ cũng quá độc ác đi, ta đây đi lý luận cùng bà ta đi." Hà gia lão thái thái lộ ra biểu tình không đồng ý. Tống Tân Đồng đều nhìn trong đáy mắt vội vàng kéo Hà Nhị Thẩm. "Không cần, dù sao cũng không nói rõ đạo lý cùng bà ta được." "Vậy cứ chịu đánh không thế sao?" Hà Nhị Thẩm bất mãn nói, gương mặt tốt lành lại bị đánh sưng như vậy. "Không có gì, ngày mai liền tan." Tống Tân Đồng bụng mặt nhìn Hà Gia lão thái thái bọn họ không hé răng, người Hà Gia cũng tốt, lúc Tống Tân Đồng khó khăn nhất cũng từng đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi nhưng cũng chỉ một mặt như vậy, Hà Gia vĩnh viễn sẽ không giống như Tạ Gia không quan tâm gì cả vì nàng xuất đầu. Đây cũng là lý do vì sao Tống Tân Đồng cùng người Tạ Gia thân thiết hơn, chẳng sợ Tạ Thầm có đôi khi nói chuyện rất không xuôi tai nhưng các nàng vĩnh viễn suy nghĩ vì mình mà hà gia nói rất dễ nghe công phu mặt mũi cũng làm rất tốt nhưng đáy lòng bọn hắn đều sẽ có tính toán vì chính mình trước đương nhiên hà gia nhị thẩm cùng bạch vân có lẽ là thật tâm vì tốt cho nàng nhưng hà gia lão thái thái cùng một nhà đại phong thì không nhất định cho nên tống tân đồng thuận theo đưa sinh ý mì phở ra kỳ thực cũng là có ý muốn lần nữa đem việc thu rau dưa này cầm lại trong tay đến lúc đó cũng sẽ không dính dáng quá nhiều nhân tình cùng hà gia đúng rồi thẩm đề nghị lúc trước của ta có thể được tống tân đồng hỏi hà nhị thẩm hà nhị thẩm vội liếc nhìn hà gia lão thái thái bọn họ một cái nương ngươi cảm thấy thế nào ta vốn nghĩ còn để đại tàu giúp tân đồng làm mì sợi đâu nhưng tân đồng nói ham nhiều nhai không nát để chúng ta cũng qua đó làm ăn Hà ra lão thái thái tự nhiên cũng cảm thấy đơn độc nhà mình làm ăn tốt dù sao để cho người khác lời một đầu to như vậy không phải là một chuyện thoải mái, đôi mắt khôn khéo truyền truyền, làm bộ suy nghĩ một lúc mới nói tân đồng ngươi không sợ chúng ta đoạt sinh ý nhà ngươi. Tống tân đồng lắc đầu. Chúng ta làm thức ăn hoàn toàn khác nhau, có gì cướp với không cướp, trên công trường nhiều người như vậy, đến hàng của ta ăn món là cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi, thầm tử bọn họ nếu buôn bán lời, đến lúc đó người tới nói không chừng lại càng nhiều, lúc đó cũng là cấp thêm nhân khí. Hà gia lão thái thái nghĩ nghĩ, vậy thật đa tạ ngươi tân đồng, đến lúc đó chúng ta cũng phân thành cho ngươi. Cái này đâu được cái ta cũng không làm đâu mà. Tống tân đồng nhìn về phía hà nhị thầm. Đến lúc đó nhà thầm cũng làm ăn, vậy thầm còn tới nhà ta giúp không? Nào, hà nhị thầm nhìn về phía lão thái hà ra. Hà ra lão thái thái liếc mắt nhìn tức phụ nhi một cái. Tất nhiên phải đi, đã đáp ứng tân đồng sao có thể không đi đâu. Vậy nhưng đa tạ hà bà bà, không có nhị thầm ta sợ là bận đến không thở nổi. Tống tân đồng cười cười, khóe miệng có rút mặt đều đau nếu như đến lúc đó thẩm tử các ngươi bận quá không có biện pháp thay ta thu rau dưa thì để các nông hộ đưa đến nhà ta cũng được đến lúc đó ta trực tiếp làm bây giờ còn sớm đâu chờ sinh ý được rồi lại nói hà gia lão thái thái liếc mắt nhìn tống tân đồng một cái mặt ngươi sưng phù cũng quá dọa người mau trở về nấu cái trứng gà lăn lăn đi nếu không sáng mai tan không được tống tân đồng gật đầu hà bà bà ngươi nói đúng ta phải vội trở về nấu một quả lăn lăn nói xong đứng dậy cáo từ mọi người chờ tỷ đệ mấy người tống tân đồng đi rồi hà ra lão thái thái nói cùng hai thức phụ nhi cửa sinh ý này có thể làm nhà lão nhị vẫn đi giúp tống ra nhà lão đại mang theo mấy thức phụ nhi phụ trách làm mì bán mì đến lúc đó nhà lão đại được năm thành phân ba thành cấp một nhà lão nhị hai thành cấp công chung có ý gì không dừng một chút lại nói nhà lão nhị được phân hai thành cũng lấy ra một thành cũng giống một nhà lão đại vốn nhà chúng ta còn chưa có ở riêng Hẳn là giao hết cho ta, nhưng ta cũng không phải là ác bà bà cũng không nguyện quản các ngươi, các ngươi có thể lăn qua lăn lại ra cái dạng gì ta cũng không quản. Hà thẩm nào dám không đáp ứng, vội gật đầu, nhị thức không có dị nghỉ, không công được ba thành, hà nhị thẩm cũng cao hứng. Đại tẩu yên tâm tuy ta không ở nhà nhưng Bạch Vân cùng tẩu tử nàng ngươi cứ tùy tiện sai khiến chỉ cần ngươi không chê tay nghề hai nàng là được. Được, hà thẩm cũng cảm thấy chỉ cấp hai thành này không thiệt được rồi đã định như vậy rồi chờ sau này nhà lão nhị không đi tống ra lại về nhà giúp đỡ trong nhà hà gia lão thái thái nói xong liếc mắt nhìn lão thái gia vẫn ở bên hút thuốc người cảm thấy thế nào được lão thái gia gật đầu hà gia lão thái thái gật gật đầu được rồi chờ chút nữa lúc các nàng đưa rau dưa qua đây nói với các nàng một tiếng để sau này liền trực tiếp đưa đến tống gia đi hà nhị thẩm gật gật đầu cũng tốt Tống Tân Đồng trở về nhà, nhìn tôm hùm cùng ốc nước ngọt ở trong bồn tâm tình tốt hơn nhiều. Tỷ, để thổi cho người một chút. Tiểu bảo dựa vào bên trái Tống Tân Đồng, nhẹ nhàng thổi khí. Không có gì, Tống Tân Đồng cầm trứng gà lăn ở trên mặt cảm thấy đã thoải mái không ít. Tỷ, bọn họ thế nào lại xấu xa như vậy? Đại bảo hai tay nâng mặt ngồi trên cánh cửa đá. Vì sao luôn mắng chúng ta? Các nàng nhìn không được chúng ta mỗi ngày ăn thịt đố kỵ việc buôn bán của chúng ta tốt cho nên mới như vậy. Tống Tân Đồng nói, nhưng lúc chúng ta không có thịt ăn bọn họ cũng mắng chúng ta. Tiểu Bảo cũng nghĩ không ra, khi đó cũng là đố kỵ chúng ta. Khi đó các nàng đố kỵ chúng ta có cha nương che chở à. Tống Tân Đồng trịnh trọng nói với hai cậu, chúng ta không phải cái sao trồi gì, cũng không phải thiên sát cô tinh, cha cũng không phải, nương cũng không phải. Để biết cha tốt nhất rất đau lòng chúng ta. Đại bảo nói, ân cha tốt nhất. Tiểu bảo nói xong lại nhìn tống tân đồng. Thì cũng tốt, ân thật ngoan. Tống tân đồng thương yêu sờ sờ mái tóc mềm mại của tiểu bảo. Nàng cảm thấy đời này mình cùng trương bà tử bát tự không hợp nếu không tại sao có thể gặp một lần náo một lần. Sau này chúng ta nhìn thấy trương bà tử thì chạy thật xa, biết không? Tại sao chúng ta phải trốn? Lúc nào chúng ta mới có thể không trốn? Đại bảo nghiêng đầu hỏi. Tống Tân Đồng giải thích đơn giản, bởi vì hiện tại chúng ta ở thế yếu cho nên chỉ có thể trốn trước. Chờ chúng ta sau này có tiền, xây căn nhà lớn, đến lúc đó sẽ không có người khinh thường chúng ta, những người ác môn ác ngữ đều sẽ đến lấy lòng chúng ta. Chúng ta có bạc hiện tại liền xây đi. Tiểu bảo nói, đại bảo lắc đầu, hiện tại xây những thứ người đó lại mắng chúng ta. Tiểu bảo cúi đầu, nửa ngày sau nói, thì có phải nếu đệ thi đỗ trạng nguyên thì các nàng phải xoay quanh đệ trốn đệ đi. Trạng nguyên, Tống Tân Đồng ngẩn ra, lập tức không khỏi cười cũng không phải tỷ sẽ chờ đại bảo và tiểu bảo các đệ thi chúng trạng nguyên, sau này để tất cả mọi người đều xoay quanh chúng ta đi. Đệ nhất định sẽ, tiểu bảo nói như chém đinh chặt sắt, so với cái người đáng ghét hôm nay còn lợi hại hơn. Ở trong ấn tượng của tiểu bảo tất cả mọi người đối với cái người đáng ghét kia rất tôn kính, liền cảm thấy khẳng định Tống Trường Viễn là lợi hại nhất. Trạng Nguyên có thể lợi hại hơn cái người kia rất nhiều, được rồi được rồi, đừng suy nghĩ, nhanh đi ngủ chưa đi. Tống Tân Đồng đứng dậy vỗ vỗ đầu nhỏ của hai cậu. Không ngủ chưa người lớn lên sẽ không cao nha. Chúng ta liền đi đây. Hai cậu chăm miệng một lời nói. Chờ hai cậu về phòng, Tống Tân Đồng thì trở lại phòng bếp bắt đầu rửa sạch bát đũa này nọ, lúc này Tạ Thầm cầm hai thùng gỗ tiến vào, nhìn mặt Tống Tân Đồng liền nhảy dựng lên, Tân Đồng, mặt ngươi sao lại sưng lên? Chương 70, rửa sạch Ở chỗ cây đa lớn ấy gặp được trưởng bà tử, Tống Tân Đồng cũng không có dấu giếm mà nói thẳng, lúc lôi kéo bị đánh tới, "Cái gì? Lại là cái Trương bà tử kia, ta đi tìm bà ta đi." Tạ Thẩm nói liền xông ra ngoài, Tống Tân Đồng vội chạy tới ngăn cản bà. "Thẩm đừng đi, sao có thể không đi, đều đã xưng thành như vậy, không thể ăn cái thiệt này a." "Ta cũng đạp trở về." Tống Tân Đồng nhỏ giọng nói. Không nói đạo lý cùng bà ta được, còn không bằng cách xa xa ra, chỉ cần bà ta không tìm phiền phức cùng ta, ta cũng sẽ không có không qua được cùng bà ta. Tân Đồng ngươi chính là người quá lương thiện, có biết người lương thiện sẽ bị lừa hay không a? Người né tránh như vậy bà ta cũng sẽ không cảm kích. Tạ Thầm rất rất không đồng ý nói, Tống Tân Đồng vội kéo bà lại. Ta đánh không lại cũng mắng không được thì chỉ có thể như vậy, hơn nửa vạn thôn trường cũng thập phần không muốn thay ta chủ trì công đạo, bọn họ vẫn đều mong mỏi tống trường viễn có thể thi đỗ tú tài đâu. Tạ thầm vừa nghĩ cũng phải, đào hoa thôn trường Lục Vân Khai là tú tài ra còn chưa có thôn dân khác đỗ tú tài, mà nay Lục Vân Khai bị hủy dung cũng không có tiền đồ đáng nói, người trong thôn đương nhiên là đem hy vọng ký thác vào trên người tống trường viễn đó đọc sách lợi hại. Vậy cứ bị đánh không vậy? Không có gì chờ sau này ta có năng lực lại chậm rãi trả lại Tống tân đồng biết tình hình hiện tại chẳng sợ nàng có chút bạc chiếm lợi ở một góc độ Nếu như cùng một nhà trương bà tử náo không chết không thôi Đối với nàng cũng không có chỗ tốt gì cuối cùng có thể càng làm thanh danh càng kém không nói còn có thể hại cặp song sinh Thầm ngươi yên tâm hôm nay ta cũng không tính chịu thiệt Chỉ sợ trương bà tử còn tới náo Tạ thầm lo lắng Nếu như tống trường viễn thông minh sẽ giảng buộc trương bà tử cho tốt ít nhất một thời gian gần đây sẽ không lạ náo loạn Tống Tân Đồng tạm thời không nghĩ ra biện pháp nhất lao vĩnh giật dù sao lúc trước cũng lấy tiền đồ tống trường viễn uy hiếp qua, kết quả cũng không được bao lâu. Tạ thầm nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể như vậy, an ủi Tống Tân Đồng, dù sao cách khá xa cũng dính không tới. Thầm nói đúng. Tống Tân Đồng gật gật đầu, sau đó ngồi xuống làm tôm hùm trong chậu gỗ bên cạnh cầm một cái bàn chải lông heo bắt đầu làm sạch bụng tôm hùm. Vì sao còn phải rửa đâu? Tạ thầm hỏi, Tống Tân Đồng giải thích những chỗ này bẩn còn có bùn cắt phải làm sạch sẽ mới có thể ăn. Vốn hẳn là phải ngâm mấy ngày, để chúng nó phun hết đồ bẩn ra. Nhưng nàng phát giác chỗ nước kia rất trong trèo, hơn nữa đặt trong chậu nước lâu như vậy nước cũng không thế nào bẩn cho nên cảm thấy bên trong hằn cũng không phải rất bẩn, chờ rửa xong lại dùng muối ngâm là tốt rồi. Thì ra là như vậy, vậy ốc nước ngọt kia cũng xử lý như vậy. Tạ thầm truyền băng ghế qua đây hỏi, Nga trái lại ta đã quên cái này. Tống Tân Đồng nói, cái này trước đó cũng phải đem mặt ngoài trà sát sạch sẽ. Vậy để ta, tạ thầm liền trực tiếp bắt tay làm, thầm cẩn thận. Không có chuyện gì, người mới cần cẩn thận chút. Tống Tân Đồng gật đầu. Ta nhanh đi lấy vải bông dày đến bao. Động tác của hai người rất nhanh, không đến hai khắc chung liền đem tôm hùm cùng ốc nước ngọt thanh lý sạch sẽ, sau đó lại bỏ toàn bộ vào trong nước bỏ muối vào ngâm. Cái này phải ngâm bao lâu à? Tạ thẩm hỏi, một hai canh giờ, Tống Tân Đồng quên mất một chút thời gian. Chờ giờ dậu là có thể vớt lên xem sao. Vậy cũng được. Tạ thầm lại đem lòng heo truyền ra, một bên rửa một bên nói với nàng. Người đi hà ra nói thế nào? Hà ra nãi nãi là một người có chủ ý, hẳn là ủng hộ. Tống Tân Đồng lập lờ nước đôi nói. Tạ thầm ân một tiếng. Vậy sau này hà nhị thầm ngươi còn đến giúp không? Còn tới, Tống Tân Đồng nói. Chỉ có một mình thầm bận làm sao qua được đây? Nàng nếu như không đến để thu bà bà ngươi còn có đại nghĩa ca ngươi bọn họ bên trên A. Tạ thầm nói thu bà bà còn phải bận việc trong nhà đâu bận đâu qua đây được tống tân đồng suy nghĩ một chút thẩm nếu như đêm nay gian sinh ý này có thể làm nên còn phải thỉnh đại nghĩa ca bọn họ giúp bắt tôm cùng ốc nước ngọt đây cái này có gì khó tạ thẩm nói một mảnh kia nhưng có rất nhiều ít nhất có thể bắt mấy nghìn con nếu thật là bán tốt mấy nghìn chỉ mấy nghìn cân đều có thể bán ra được hết đến lúc đó để đại nghĩa ca ngươi chuẩn bị cho ngươi đáng tin mà đem chúng rửa sạch sẽ rửa sạch mới đưa qua đây tạ thẩm nói tống tân đồng gật gật đầu đến lúc đó ta dùng tiền thu một văn tiền hai cân nếu như rửa sạch liền một văn một cân cái này sao có thể thua tiền của ngươi a Tạ thầm cảm thấy đã cầm hai thành lợi tức thì giúp làm một chút hoàn toàn là nên trong lòng bà đã tính qua, hiện tại mỗi ngày có thể bán ít nhất hai lượng bạc trừ tiền vốn cũng phải hơn một lượng, tới cuối tháng thế nào cũng phải bốn năm lượng bạc so với tiền một năm trước đây bà làm lụng còn kiếm nhiều hơn. Đáy lòng chu hoài hoa đối với tống tân đồng thế nhưng rất cảm kích. Thẩm, nếu như sinh ý chúng ta phát triển lên, đến lúc đó chỉ dựa vào đại nghĩa ca bọn họ sợ là không được, sau này đoán chừng còn phải giao cho người trong thôn, dù sao định trước cái giá này, ta sẽ không để cho đại nghĩa ca bọn họ uổng phí khí lực." Tống Tân Đồng nói, "Cũng phải, dù sao ta đều nghe Tân Đồng ngươi." Tạ Thẩm nói, "Đều nghe ta, thẩm không sợ bị ta bán à?" Tống Tân Đồng đang xử lông móng heo cười nói, "Tạ Thẩm đổ chút nước vào trong bồn gỗ." Không sợ bán ta cũng giúp ngươi đếm tiền. Thẩm tin ta, không tin ngươi tin ai à. Tạ thẩm đem gan lợn đã rửa sạch bò vào rổ. Ta và thu bà bà ngươi thương lượng, chờ tháng 8 cũng để cho đại nghĩa ca cùng đại hào ca của ngươi đi học đường biết chữ, ngươi nói đúng, nếu biết chữ ít nhất sẽ không bị lừa, nếu có thể làm cái tiên sinh phòng thu chi cũng tốt. Vậy rất tốt a. tống tân đồng rất tán đồng. Thôn chúng ta quá ít để cho bọn họ làm ruộng sau này nhưng làm việc vặt vãnh sống đâu còn không bằng tìm cách mưu cái nghề nghiệp. Tạ thầm thờ dài một hơi, ta xem phía sau thôn có rất nhiều vùng núi cùng ruộng rốc, nhiều thôn dân đều ở đó khai hoang. Tống Tân Đồng nói, đất hoang khai ra rất kém, không dưỡng 5-6 năm căn bản trồng không được gì. Tống Tân Đồng nói, vậy tưới phân nhiều một chút a Đâu dễ làm như vậy a nhà chúng ta nuôi heo ăn cũng không tốt cho ra phần cũng không phì. Tạ thầm không nguyền truyền mà nói. Tân đồng nhà ngươi không làm ruộng nên không biết cái này quá khó khăn. Tống tân đồng cảm giác mình nghe có bắt được một ý. Trên thị trấn có rất nhiều người có thể đi nội thành mua phân và nước tiểu. Hoặc có thể đi trại nuôi heo trại nuôi gà mua. Tạ thầm nghĩ nghĩ trước đây trái lại không muốn qua bởi có chút xa. Không phải lý đại gia làm việc này sao? Có thể mời hắn giúp à? Tống tân đồng đề nghị. Đúng vậy, thế nào ta không nghĩ đến. Một xe phân cũng chẳng qua hơn mười hai mươi văn tiền, ta mua nổi. Tạ thẩm hào khí nói. Hay ra thực sự là lớn tuổi, vậy mà không nghĩ đến. Tống Tân Đồng cười không nói. Đúng rồi, nếu như Hà Gia cũng đi làm ăn, đây chẳng phải là không thể mượn xe lừa nhà hắn. Tạ thẩm đột nhiên nghĩ đến. Tống Tân Đồng gật gật đầu. Ta đang suy nghĩ ngày mai có phải vào thành mua tức khắc hay không? Thu bà bà ngươi mấy ngày trước còn nói muốn mua một đầu trâu cho nhà, dùng để khai đất hoang phía sau, nếu không ta trở lại nói cùng ngương một câu, hai ngày này liền mua, đến lúc đó liền đem đầu trâu này cho tân đồng ngươi thuê. Tạ thầm càng nghĩ càng thấy đúng, dù sao nơi này chẳng qua chỉ cách công trường một khắc đồng hồ, hơn nữa buổi trưa cũng về, đến lúc đó cũng không làm lỡ việc. Kỳ thực đáy lòng Tống Tân Đồng vẫn là càng hướng về mua một chiếc xe ngựa chẳng qua nếu như người tạ ra vừa lúc muốn mua, vậy trước cho nhà nàng thuê cũng tốt dù sao sinh ý này cũng mấy tháng là xong. mươi 71, làm tôm. Khoảng giờ rậu, hoàng hôn trong viện vừa vặn dâm mát xuống. Mọi thứ cần dùng ngày mai đều đã rửa sạch hà nhị thẩm đã dẫn những thôn phụ bán rau ấy tới cửa thực sự là xin lỗi nha thân đồng xế chiều trong nhà thương thảo chuyện sinh ý vẫn quên thời gian nếu không để mấy tẩu tử mang rau dưa tới thì ta mới nhớ thực sự xin lỗi a hòe hoa tổ tử buổi chiều để một mình ngươi bận rộn không có gì cũng không phải đại sự gì tạ thầm chỉ là ngẩng đầu nhìn bà một cái lại vùi đầu xử lý ốc nước ngọt trong tay tốc độ cực nhanh lấy kéo cắt bỏ đuôi ốc nước ngọt Hà nhị thẩm là một người tâm tư linh lung, đoán ra có thể bà có chút bất mãn, chẳng qua có mặt mọi người không tiện nói thêm cái gì, chỉ là giới thiệu cùng Tống Tân Đồng. Mấy vị thầm tử này mấy ngày nay đều đưa rau dưa cho ngươi, đều là người thành thật chịu khó, các nàng trồng rau lại tốt, rửa cũng sạch. Dừng một chút lại nói, Hà thẩm, ngươi các nàng đoán chừng bận quá không thu được cũng chỉ có thể để các nàng đưa qua đây. Tống Tân Đồng lau tay vào trên tạp dề. Mấy vị thầm tử, vậy các ngươi vào nhà ta vào trong cân cho các ngươi. Được được được, mấy đại thẩm đại nương này đó đều là người tốt. Sau khi cân xong, Tống Tân Đồng sảng khoái ấn giá định trước trả tiền. Mấy vị thẩm nương đại nương, mấy ngày nữa các ngươi có thể đổi thời gian đưa rau dưa qua đây không? Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút. Các ngươi có thể đưa qua đây buổi sáng từ giờ thìn tới giờ thị canh ba. Mấy người gật đầu một người trong đó lo lắng hỏi có phải ta đưa qua đây vào lúc khác sẽ không thu hay không cũng thu chính là ta lo lắng ta không ở nhà buổi chiều giờ thân hẳn là ở nhà chẳng qua cái này nói không chính xác cũng có thể đưa qua đầy buổi tối buổi tối nhất định là ở nhà tống tân đồng giải thích nếu như thực sự nhà ta không co sai các ngươi đợi không kịp có thể đưa đến nhà thu bà bà cũng chẳng qua cách đây một cáo quẹo tống tân đồng lại nói mấy người thờ phào nhẹ nhõm Vậy được chúng ta sẽ tận lực đưa qua đây cho ngươi sớm chút Tống Tân Đồng gật gật đầu Không có gì chính là sợ ta không ở nhà Để cho các vị thẩm nương đại nương đến một chuyến tay không Cái này có gì, dù sao cũng không xa Nhà đầu có thu giá đỗ cùng đậu hủ không Ta nghe trường tức hà ra nói các nàng sẽ không có thời gian ủ giá đỗ cho Nên hỏi một câu ta cũng biết làm giá đỗ Một phụ nhân quần áo giặt mày đến trắng bệch thấy rõ có chút ngượng ngùng nói Tống Tân đồng liếc mắt nhìn bàn tay rửa sạch sẽ của bà cật gật đầu. "Có thể, nói xong lại nói cùng các vị đại thẩm đại nương khác, chỉ cần không phải các loại rau dưa quá giống nhau, các loại rau khác cũng có thể đưa qua đây." Sở dĩ Tống Tân đồng nói một câu như vậy cũng bởi lo lắng sẽ đưa qua đây nhiều loại đồng dạng, chủng loại cũng ít. "Đây là tất nhiên, Tống gia nha đầu ngươi yên tâm." Mấy vị thẩm tử đều gật đầu thấy những người này đích thực là người thành thật phân rõ phải trái tống tân đồng hài lòng gật đầu còn nghĩ kế cho các bà nếu mọi người đưa rau dưa đã hái xong nhà khác lại có mấy nhà các ngươi có thể đổi nhau đưa qua đừng câu nể vậy được đa tạ tống gia nha đầu mấy người trước lúc đến sợ tống gia cô nương này giống như bên ngoài đồn thô bạo hung ác đâu nghĩ đến lại nói chuyện ôn nhu dịu dàng làm cho người ta cảm giác cực thoải mái toại nguyện mọi người vô cùng cao hứng rời đi Hà nhị thầm cũng giúp đỡ cắt đuôi ốc nước ngọt không nhịn được hỏi tân đồng, đây là lấy để làm cái gì? Nếm thử vị một lần, đến lúc đó xem có thể làm đồ nhắm hay không? Tống tân đồng cũng không có dấu giếm mà nói thẳng, tỷ có ăn được không? Cặp song sinh ngồi xổm bên mép liều gỗ có lá thông treo tôm hùm không nhịn được hỏi. Tống tân đồng cười cười, còn chưa có làm đâu, tỷ cũng không biết có ăn được không, hẳn là ăn ngon đi. Nói xong lại nói với hà nhị thầm và tạ thầm. Chờ một chút ta liền làm hai món này, lúc sau các thẩm đều mang một chút trở về để người trong nhà nếm thử xem chúng nó có hợp đi làm đồ nhắm hay không. Được, Hà nhị thẩm lập tức đồng ý. Tống tân đồng về phòng bếp, đem hành, gừng, tỏi các loại gia vị đều chuẩn bị ra một chén lớn, lại đem quả thù du phơi khô đem ra toàn bộ vò nát cắt thành khối nhỏ để dự phòng. Tỷ để giúp người nhóm lửa, Đại bảo chạy tới ngồi ở trước bếp lò, không ngừng nhóm lửa vào bên trong. Tỷ đề cũng giúp thì xem. Tiểu bảo nhón chân nhìn vào trong nồi kỳ thực là hai người các cậu muốn biết tôm hùm này sẽ biến thành bộ dáng gì a thật có thể ăn sao. Lúc các cậu ăn nó có thể bị kẹp lưỡi hay không? Tống Tân Đồng không biết truyền động trong lòng hai cậu, nhìn chào sắt đã bắt nóng vội bỏ dầu cài vào chờ dầu nóng nhẹ liền trực tiếp cho vào hành, gừng, tỏi, sau đó lại cho vào thù du, hoa tiêu, bát rác các loại hương liệu, đảo mấy cái sau đó lại cho vào lượng lớn muối cùng thương thù du. Ngay sau đó cho vào 4 năm cân, chỉ chốc lát sau tôm hùm vốn còn sinh long hoạt hổ đều bị bỏng chết, sau đó lại cho 5 cân xuống, lại xào qua lại đến khi nó chết lại đem 5 cân còn lại toàn bộ cho vào. Vốn hẳn là đun nước luộc nó, nhưng nàng chỉ bắt một cái nồi lớn cho nên lười làm. Theo sát đó lại cho vào rượu cùng giấm gạo và đường trắng các loại gia vị, tiếp tục đào đào mấy cái, lại thêm hơn nửa nồi nước cuối cùng đậy nồi lại. Chờ sau khi làm xong một loạt tống tân đồng vừa quay đầu lại đấp nhìn thấy hai đệ đệ ngần người. Đây là thế nào, bị dọa, tỉ, lúc trước chúng không đỏ như vậy, vì sao biến đỏ như thế? Tiểu bảo đầy bụng nghi hoặc, bởi vì tôm có các sắc tố. Nhưng tống tân đồng tự nhiên sẽ không nói cùng các cậu như vậy, chỉ là thuận miệng bịa chuyện chúng nó sợ nóng giống như các đệ vậy, bị nước nóng làm nóng tay sẽ đỏ. Hai cậu đồng thờ gật đầu, lộ ra biểu tình thì ra là thế. Vậy ốc nước ngọt kia có thể đỏ như vậy không? Đại bảo nhìn hơn phân nửa chậu ốc nước ngọt đã được tạ thẩm rửa sạch rồi bưng vào, nhịn không được hỏi Bọn chúng không sợ, Tống Tân Đồng nhìn nhìn ốc nước ngọt trong chậu, đều được rửa rất sạch sẽ Nếu như trong sông có nhiều cắt có khả năng sẽ phải ngâm một hai ngày Tống Tân Đồng lại đem nồi đốt nóng lên, dựa theo các bước trước đó làm một phần ốc nước ngọt nấu cay Cuối cùng thêm nước trong vào ngập ốc nước ngọt, mở vung nồi ra Chờ ốc nước ngọt làm nước nồi ốc bên này nóng không sai biệt lắm thì tôm hùm bên này cũng khá được. Dọn hai nồi hai bên ra. Tống Tân Đồng dùng hai cái chậu canh lớn mới bày được tôm hùm ra, mà ốc nước ngọt bên này chỉ có ba bốn cân, xếp ra ba chén lớn. Đây, cái con tôm hùm này màu thật đẹp đỏ au so với mây phía tây còn đẹp hơn. Hà Nhị thầm kích động nói không nên lời, nghe hương thơm nuốt nước miếng. Mùi nghe thật thơm. Lúc ta vừa rửa chén nghe thấy được không ít mùi tanh nha, thế nào hiện tại làm ra liền một chút cũng không có đâu. Hà nhị thẩm lại nói. Tống tân đồng cười cười chưa nói. Màu nếm thử vị thế nào? Tống tân đồng đơn giản dạy mấy người thế nào ăn tôm hùm cùng ốc nước ngọt. Sau khi hà nhị thẩm và tạ thẩm ăn vào trong miệng mắt đều sáng. Các nam nhân khẳng định thích ăn cái này nhắm rượu cũng không cần lấy về hỏi. Tống tân đồng cười cười, đem tôm hùm đã bóc vỏ cho hai đệ đệ. Ăn ngon không, cặp song sinh ăn như hổ đói dương đôi môi hồng vù vù lên, gật đầu lia lịa ăn ngon, để còn muốn ăn. Tay nghề của tân đồng ngươi thật sự là quá tốt, ăn rất ngon. Tạ thầm lại khen lần nữa. Tống tân đồng có chút không biết nói sao cười cười, cách làm của nàng đây chính là việc nhà cùng đại trù chân chính không cách nào so sánh được cũng là tạ thầm các nàng cam tâm tình nguyện phụng nàng lên cao. Tống tân đồng phân biệt xếp cho hai người hơn nửa tôm hùm hai vị thẩm nhi các ngươi cầm về nhà nếm thử người trong nhà có ý kiến gì đều nói cùng ta một câu chương bảy mươi hai quá nửa giờ rậu trời vẫn sáng ngời như trước tống tân đồng nhìn khoảng sân thanh tịnh xuống không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi hai đệ đệ ăn no liền theo tạ thẩm đi tìm cầu đàn nhi trong nhà chỉ còn mình nàng tống tân đồng nhìn chỗ ốc nước ngọt cùng tôm hùm còn lại không động qua nghĩ nghĩ đem hơn phân nửa bỏ vào trong rổ sau đó ôm rổ đi nhà lục vân khai Trong học đường im ắng, không có động tĩnh gì Chỉ có Lục Vân Khai thường ngồi bên tang hoa quế Bên trên có mấy con chim đang kêu to âm thanh dễ nghe êm tai Tống Tân Đồng do dự một chút gõ cửa cổng Rất nhanh, Lục Vân Khai đi ra thấy nàng là nghi hoặc lại vừa sáng tỏ Bởi vì nơi này rất ít thôn dân sẽ tới quấy giày Thỉnh thoảng đưa một chút đồ tới cũng là đặt ở cửa liền đi Lục Vân Khai nhìn hai má Tống Tân Đồng có chút không đối xứng Tống cô nương bị đánh Đáy lòng Tống Tân Đồng chán nản thế nào đã quên mặt mình còn có chút sưng đây Ngã, Lục Vân Khai thấy nàng không muốn nói cũng không lại truy vấn Chỉ là nhìn trong rổ Tống Tân Đồng, lờ mờ người thấy một cỗ hương vị cay cay, hơi nhíu mày Tống cô nương lại cho ta thức ăn gì Nghe thấy Lục Phu Tử không tự xưng tại hạ, ngược lại càng tùy ý dùng chữ ta Đáy lòng không khỏi vui vẻ, xem ra là đem nàng xem như bằng hữu Tống Tân Đồng giả vờ mê hoặc nói Lục Phu Tử ngươi đoán đi Chẳng lẽ là thức ăn mới nghĩ ra. Lục Vân Khai đem cửa viện mở ra. Tống cô nương nếu không để ý có thể ngồi trên ghế đá một lúc. Được, Tống Tân Đồng đem rổ đặt trên ghế đá, sau đó xốc vải bố đẩy trên rổ lên. Hôm nay ta tìm ra được hai loại thức ăn, làm xong lấy đến để Lục Phu Tử nếm thử một chút nếu như khả thi ngày ta buổi tối ta lấy đi bán. Lục vân khai nhìn hai đĩa món ăn mới còn bốc hơi nóng, tướng mạo chúng nó đều rất quen thuộc, lờ mờ cảm thấy như đã thấy qua, một lúc sau hỏi, đây là ở trong sông. Lục phô tử quả thật là kiến thức rộng rãi. Tống Tân Đồng tán dương, khóe mắt Lục vân khai co rút đào hoa thôn người nào chưa từng thấy. Cái này ăn làm sao? Tống Tân Đồng thay Lục vân khai biểu diễn một phen, đang lúc hút thịt ốc nước ngọt đột nhiên nghĩ đến người ôn nhuận thanh nhã như Lục vân khai sao có thể sẽ cầm ốc nước ngọt lên hút đây. Cái này quá không hợp hình tượng của hắn A. Lục phu tử trong nhà ăn ốc nước ngọt có bàn trải trúc mới làm có thể dài một tấc, lề thịt bên trong. Tống Tân Đồng vốn muốn nói là cây tam nhưng chỉ sợ ở đây không có cho nên chỉ có thể lấy cây tam dài nhỏ hoặc bàn trải trúc đều được. trầm cũng được chẳng qua phải cẩn thận làm bị thương lưỡi. Chờ một lát, Lục vân khai về phòng rửa tay, lại cầm hai mảnh trúc rửa sạch ra đưa cho Tống Tân Đồng một mảnh, sau đó nhẹ nhàng cầm mảnh trúc kia lên lề thịt bên trong. Là như thế này, Tống Tân Đồng nhìn động tác của Lục Vân Khai, đồng dạng là ăn ốc nước ngọt động tác của người ta thế nào cứ yêu nhã như vậy đâu. Lục Vân Khai thấy nàng chưa đáp lại kinh ngạc nhìn Tống Tân Đồng, lặp lại lần nữa, có phải hay không? Đúng vậy, Lục Phu Tử thật sự lợi hại. Tống Tân Đồng vội nói. ngươi lại thử nếm tôm hùm này xem. Lục Vân Khai thử một chút động tác cũng yêu nhã lột vỏ tôm, đem thịt tôm hoàn chỉnh bỏ vào trong miệng, nhai rồi nuốt vào, sau nửa ngày mới lên tiếng. Chùa Nghệ Tống cô nương rất tốt, Tống Tân Đồng trước đó thấy hắn cao mày thuận theo hỏi tới thế nhưng đâu? Có lẽ là vấn đề của thù du ta tổng cảm thấy cay hơn một chút vị sẽ tốt hơn. Lục Vân Khai nói, Tống Tân Đồng gật gật đầu, nếu là có ớt hẳn vị sẽ tốt hơn. ớt Lục Vân Khai kinh ngạc hỏi lại, Tống Tân Đồng gật gật đầu. Không biết Lục Phu Tử ở trong sách có thể thấy loại thực vật này không trái dài cỡ ngón ta, phần đỉnh nhọn hơi cong, lúc chưa chín màu xanh lục lúc chín biến thành màu đỏ. Thù du, Lục Vân Khai thuận miệng nói, không phải ớt có thể dài như vậy, hoặc là dài như vậy. Tống Tân Đồng khoa tay múa chân hai độ lớn nhỏ, nếu như dùng nó để chế biến món ăn, vị so với Thù Du sẽ còn tốt hơn rất nhiều. Lục Vân Khai gật gật đầu, trái lại chưa từng nghe qua, có lẽ ở lĩnh Nam Thành nói không chừng sẽ có. Tống Tân Đồng khẽ thở dài một hơi, nghe nói lĩnh Nam Thành phiền phức giống kinh thành, chẳng qua quá xa, chẳng biết lúc nào mới có cơ hội đi. Vẫn kém hơn so với kinh thành nhiều, chờ đào xong đường sông, từ lĩnh Nam Thành đi qua Thanh Giang sẽ thông đến Tây Vực, đến lúc đó thông tàu thuyền, lĩnh Nam Thành hẳn sẽ nổi bật nhất Tây Nam. Lục Vân Khai nói, sau này đi lĩnh Nam Thành ngồi thuyền xuôi dòng chẳng qua chỉ một ngày quang cảnh, so với đi ngựa vòng qua núi một ngày một đêm nhanh hơn. Tống Tân Đồng cũng mong đợi sớm ngày thông tàu thuyền, chờ có cơ hội nhất định sẽ đi một lần. Vậy mấy món đồ nhắm này liền định ra rồi. Tống Tân Đồng cười híp mắt nhìn chằm chằm Lục Vân Khai. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Lục Vân Khai có chút không được tự nhiên, chẳng qua vẫn gật đầu. Nếu thật là công nhân cùng quản sự vậy là đủ rồi, nếu như là vị giám quân khâm sai đại nhân kia, mấy cái này sợ rằng không vào được mắt của hắn. Vào không được thì vào không được đi, những đại nhân ấy dù sao là người đã ăn sơn hào hài vị rồi, ta vẫn là tự mình hiểu lấy. Tống Tân Đồng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lục Vân Khai. Sao lục phu tử biết trên công trường có giám quân khâm sai đại nhân? Sở dĩ tống tân đồng biết là bởi vì nàng đi bán thức ăn rất nhiều ngày rồi, biết gã sai vặt thỉnh thoảng đến chiếu cô chính là gã sai vặt người hầu của khâm sai đại nhân người ta. Lục vân khai không trả lời, chỉ nói tống cô nương đừng tự coi nhẹ mình, chủ nghệ của ngươi cũng rất không tệ, sau này mở gian tiểu lầu cũng có thể được. Bị một thư sinh thanh phong tế nguyệt như thế khen ngợi, tống tân đồng cao hứng không ngất lập tức quên mất vấn đề trước đó. Lục phô tử quá để mắt ta, ta cũng chỉ có thể tùy ý làm một lần mà thôi. Tùy tiện làm một lần vị cũng rất không tệ. Lục vân khai nhàn nhạt nói. Lúc này, lục mẫu cầm một cái rổ đi ra. Tống Tân Đồng vội đứng dậy, hành lễ với lục mẫu, cười cười, sau đó nói với lục vân khai, đa tạ đề nghị của lục phô tử, vậy ta cáo từ trước. Nói xong lại hướng phía lục mẫu chào một tiếng đã muốn xoay người rời đi. Lục vân khai nhìn ra tống tân đồng đối với mẫu thân mình có chút ý sợ hãi, không khỏi khó hiểu chẳng qua cũng không có suy nghĩ nhiều. Tống cô nương dừng chân, người bỏ cả rổ sao. Tống tân đồng ngẩn ra, sau đó đem hai cái rổ lục vân khai và lục mẫu đưa tới cầm trong ta. Hồ này đã làm phiền, ta cáo từ trước. Nói xong quay người hướng ngoài sân đi ra. Lục mẫu hướng về phía lục vân khai khoa tay múa chân, người ngày thường đưa thức ăn chính là cô nương này. Lục vân khai gật gật đầu trái lại rất biết cảm ơn. Lúc trước lục mẫu đã thấy qua tống tân đồng một lần, khoa tay múa chân hỏi, nương cảm thấy vị cô nương này thế nào rất sợ ta. Lục vân khai nhưng không cảm thấy tống tân đồng là một người nhát gan sợ phiền phức. Có lẽ là không biết nên nói chuyện cùng nương thế nào cảm thấy thất thố đi. Nương, nếm thử, lục vân khai lột một con tôm hùm đút cho lục mẫu. Vị thế nào, tay nghề không tệ. lục mẫu so ra một ngón tay cái. Lục Vân khai gật gật đầu. Nương, ngày mai ta muốn đi lĩnh Nam thành một chuyến. Người ở nhà nếu là có chuyện liền đi thị trấn báo cho gia đình đệ tín. Biết con đi sớm về sớm. Lục Mẫu yêu thương nhìn Lục Vân khai, sau đó trông về bóng lưng màu xanh đã đi phía xa. Đáy lòng ẩn ẩn có chút suy đoán không hiểu. Chương bảy mươi ba, hàng xóm tốt. Một hồi sau tống tân đồng mới phát hiện trong rổ có hai mươi cái trứng gà. Tỷ người lại mua trứng gà. Đại Bảo không đồng ý nhìn nàng. Mỗi ngày trong nhà đều có thể nhặt ba cái thế nào thì lại đi mua đây. Không phải mua, Tống Tân Đồng nói. Tiểu bảo kinh ngạc đó là trộm. Đệ miệng chó không thể mọc ngà voi. Tống Tân Đồng gõ đầu Tiểu bảo. Cái này là người khác đưa. Vì sao đưa trứng gà cho chúng ta? Đại bảo rất nghe lời Tống Tân Đồng. Sớm biết những lời không có công không hưởng lộc. Tỷ đưa thức ăn cùng nấm cho bọn họ cho nên bọn họ sẽ đưa trứng gà cho chúng ta. Tống Tân Đồng giải thích. Tiểu bảo lập tức nhận lấy nói ân ân có đến có đi, là hàng xóm tốt. Những lời này ban ngày Tống Tân Đồng đã nới qua với tạ thầm, bị tiểu bảo nghe vào trong tai. Đúng đúng đúng, đó là hàng xóm tốt. Tiểu bảo cười hì hì, được rồi thì đã đun nóng nước trong nồi rồi các đệ trước đi tắm đi. Tống Tân Đồng đem hai cậu đẩy vào nhà xí phía sau phòng bếp lại đốt cỏ ngài. Tắm mau một chút. Thừa lúc hai cậu đi tắm, Tống Tân Đồng lại thu xếp nhà cửa lại một lần, chờ hai cậu tắm xong lại đi tắm rửa bản thân một lần, sau đó đem quần áo bỏ vào trong thùng nước, tính đem ra bờ sông giặt thuận tiện, lại bắt một thùng tôm hùm về, ngâm một đêm hẳn là sẽ càng sạch một chút. Cặp song sinh đã tắm gội song tóc rối bù đứng trong sân, nhìn Tống Tân Đồng đi ra ngoài cũng đi theo ra ngoài. Tì chúng ta cùng đi đi. Vậy ai giữ nhà? Tống Tân Đồng hỏi. Tiểu Hắc, hai cậu chăm miệng một lời nói. Tống Tân Đồng cũng không lại ngăn chở trực tiếp mang theo hai cậu đi đến bờ sông, nàng giặt quần áo xong liền đi vào rừng thì nhìn thấy hai đệ đệ trên tay cột vải bông, đang mò mẫm ở trong cỏ. Tống Tân Đồng đi vào vừa nhìn thì phát hiện trong thùng ốc nước ngọt cùng tôm hùm đã đầy đáy thùng. Sau khi Tống Tân Đồng gia nhập tốc độ bắt tôm hùm càng lúc càng nhanh trời nhanh chóng tối dần đã chứa đầy một thùng. Mang đòn gánh chậm gì gì về tới cửa thôn, trên đường đụng phải một nhà nông hộ vội lùa vịt nhà, còn có không ít thôn dân vội vã trở về nhà, có rất nhiều người tống tân đồng đều chưa từng thấy qua, mọi người đều không chào hỏi lẫn nhau, chỉ là vội vã đi qua. Ba tỷ đệ đi dọc theo con đường nhỏ cạnh dòng suối đi về nhà, chưa đi quá xa liền người thấy một cỗ mùi son phấn thấp kém gay mũi, đến gần mới thấy hoa hì thước mặc một bộ váy màu tím lẳng lơ đi về hướng cửa thôn. Ai yêu, đây không phải là tỷ đệ tống ra sao, đây là đi đâu vậy? Hoa hì thước vốn đã nhìn thoáng qua là quay ngược trở lại, hướng vào trong thùng của nàng nhìn lại. Giặt quần áo về à. Tống Tân Đồng còn không kịp né tránh liền nghe bà ta nói, ai, người bắt nhiều ốc nước ngọt vậy làm gì? Tống Tân Đồng vui mừng vì đã đem ốc nước ngọt để ở phía trên thùng nước. Lấy về cho gà ăn. Hoa Hỉ thước không có hứng thú lui về hai bước che mũi làm như thập phần không thích mùi ốc nước ngọt. Hôm qua ta trong thị trấn ăn cái loại cỏ dại lúc trước các ngươi đào gọi là cái gì chết bên tai đó, một mâm đều bán mấy chục văn, lúc trước có phải buôn bán lời không ít tiền hay không? Tống Tân Đồng nhìn bà ta một cái, không nói chuyện. Nghĩ đến hẳn buôn bán lời không ít, nếu không sao có thể đem bậc thiếu nợ trả hết đâu. Hoa Hỉ thước giả vờ thần bí nhìn nàng một cái. Tiểu lầu trên thị trấn có phải không cần của các ngươi hay không? Không bằng ngươi giúp ta đào là được rồi, ta cho ngươi một văn một cân, hơn cái giá lúc trước của ngươi không ít. Đáy lòng tống tân đồng ha hà cười. Không cần, trong nhà quá nhiều việc làm không được. Ngươi cũng đừng có nói như rồng leo, làm như mèo mửa, một văn một cân đã là giá cao rồi. Một ngày ngươi đào 200 cân cũng có hai văn, không thể mạnh hơn việc ngươi đến trên công trường bán canh rau xanh sao. Hoa hỉ thước miệng đầy ngữ khí ban ơn tự ngươi suy nghĩ kỹ đi tiểu cô nương đừng nói như rồng leo làm như mèo mửa đứng núi này trông núi nọ hoa hì thước nói xong uốn éo cái mông liền đi tới cửa thôn tống tân đồng ngạc nhiên ai cho bà ta mặt mũi lớn như vậy quả thật là cực phẩm a trời tối đen như vậy trang điểm yêu dã thế kia cũng không biết đi chỗ nào Tỷ, đại bảo lôi kéo tống tân đồng bà ta thật là thối thối tiểu bảo che mũi đệ đều muốn hắt xì Tống Tân Đồng cười cười, hai tiểu tử này còn dị ứng mùi hương không thành. Đi ta đi về sẽ không thối. Ba người vội vàng rời khỏi chỗ này, đi xa, mùi thơm phai nhạt tiểu bảo mới cảm thấy mũi thoải mái hơn không ít. Về đến trong nhà, Tống Tân Đồng đem tôm hùm cùng ốc nước ngọt tách ra nuôi, lại đem quần áo phơi lên tùy ý chúng hưởng thụ tinh hoa nhật nguyệt, sau đó về phòng, nhìn chằm chằm hai đệ đệ đọc tam tự kinh. Trong tiếng học thuộc lòng Tống Tân Đồng bắt đầu tính toán sổ sách mấy ngày nay, hôm nay đã 11 tháng 6 tiền mấy ngày nay kiếm về đã đem tiền vốn mua thùng sắt lúc trước kiếm về, sắp tới bạc kiếm về được mỗi ngày trừ đi tiền vốn chính là toàn bộ lãi dòng. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy có đầu chạy a Tống Tân Đồng nghiêng đầu nhìn hai đệ đệ càng lúc càng đọc nhỏ giọng rồi dần dần ngủ, không khỏi cười cười, cả ngày chạy theo nàng không ngừng, có thể không khóc không làm khó đã là rất tốt rồi. Còn thông minh như vậy, chưa từng thu thiếu tiền, chỉ tiếc cha cùng nương đã qua đời không nhìn thấy các cậu biết điều cùng thông minh như vậy, đáy lòng Tống Tân lúc càng thuận lợi có nuôi dưỡng hai cậu khỏe mạnh lớn lên. Ngày hôm sau, một ngày bận rộn lại bắt đầu. Tống Tân Đồng vừa mới tiễn bước lão bản hàng thịt thì tạ thẩm liền dẫn nhi từ sang đây, bước đi như bay đến. Tân Đồng thúc ngươi bọn họ chiều hôm qua đã ăn tôm hùm cùng ốc nước ngọt đều nói nhắm rượu rất thích hợp. Chẳng qua tối nay chúng ta liền làm luôn đi. Ngày tối nay, Tống Tân Đồng lau mồ hôi tay. Ta đây cũng còn chưa chuẩn bị tốt hết tất cả đâu. Cần chuẩn bị cái gì à? Ta để đại nghĩa mấy ca nhi bọn họ đi làm. tạ thầm nói, hiện tại liền đi bắt tôm hùm cùng ốc nước ngọt. Hiện tại không vội quá sớm chúng vẫn còn đang trốn trong bùn không bỏ ra đâu. Tống Tân Đồng chỉ vào chậu gỗ trong nhà mình. Tối hôm qua lúc ta giặt quần áo đã bắt một ít về. Đây không phải là có sao ta đây liền xử lý cho ngươi à? Tạ thầm nói, không vội, để buổi chiều lại làm đi, trong nhà có vài hương liệu không đủ. Tống Tân Đồng nói, vừa mới nhờ lão bản đưa thịt thay ta mua cũng phải sáng sớm mai mới đưa qua đây. Ra vậy à, vậy hôm nay để hai người bọn họ giúp ngươi bắt về nhiều một chút. Hai người tạ đại nghĩa lập tức nói, đúng đúng đúng, chúng ta giúp ngươi bắt rồi cũng giúp ngươi xử lý tốt, chẳng qua trong nhà còn có chậu gỗ lớn không? Có chỗ để làm sao? Có chút nữa thợ một còn có thể đưa qua đây hai cái chậu lớn, bắt tôm hùm trở lại liền để vào bên trong đi là được. Tống Tân Đồng hôm qua đã đặt làm hai cái thùng đánh ngũ cốc là dựa theo bộ dáng của loại thùng nông ra ở hiện đại dùng để đánh hạt kê các loại mà làm chẳng qua hiện tại bị nàng lấy để tôm hùm. Vậy chúng ta chút nữa sẽ đi. Tống Tân Đồng gật đầu. Thẩm giúp ta rửa rồi thái rau ta bắt đầu làm móng heo kho cùng chân gà. mươi 74, bị sao chép giờ ngọ hai khắc giữa chưa trên công trường mọi người đều bị phơi không có tinh thần gì nhưng vẫn vùi đầu làm việc chăm chỉ tạ thầm nhìn những công nhân kia không nhịn được thở dài cái này nhìn thật mệt mỏi chúng ta ở nhà làm ruộng cũng là khi bị phơi liền đổi chỗ dâm mát làm a cứ phơi như vậy đâu chịu nổi may mắn đương ra làm việc bên kia có bóng cây nếu không nhưng không biết làm sao thẩm nhi dựa vào thanh giang xem như còn tốt thỉnh thoảng có gió sông thổi qua Tống Tân Đồng cầm cây quạt phe phầy, hoàn hảo thầm nghĩ chu đáo để tạ thúc bọn họ giúp đắp cái lều cỏ này. Đắp cái lều cũng không mất bao nhiêu công phu, tạ thầm nói xong nhìn sang bãi đất trên cạnh, hôm nay lại thêm mấy sạp, dừng một chút lại quay sang bên cạnh chép miệng hai cái. Người xem mấy bà nương bên kia có phải trong thôn chúng ta. Hà nhị thầm nhìn nhìn, cũng không phải sao các nàng cũng tới bán thức ăn. Tạ thầm suy một tiếng. Đám đỏ mắt lúc trước còn nói Tân Đồng xuất đầu lộ diện là kỳ cục giờ các nàng cũng chạy tới thế nào liền không biết xấu hổ như vậy. Nói rồi lau mồ tay. Ta đi xem các nàng bán cái gì đi. Tống Tân Đồng cũng nhìn sáng bên kia chẳng qua không để ý quay người nhìn cặp song sinh ngồi trên tảng đá lớn ở bên kia gặm chân gà kho. Có muốn ăn cơm hay không? Tỉ múc cho hai đứa hai chén cơm. Cặp song sinh lắc đầu. Giữ lại cho tạ thúc bọn họ. Bởi vì trên công trường đều ăn màn thầu các loại lương khô có vài người muốn ăn cơm cho nên Tống Tân Đồng nấu chừng 10 cân, mỗi ngày hạn chế cung ứng, năm văn tiền có thể thêm 3 bát cơm. Tống Tân Đồng cũng không ép cặp song sinh ăn, hai cậu đói bụng thì sẽ lên tiếng quay người lại nhìn bên kia thì thấy sắc mặt tạ thầm cực kỳ khó coi, nổi giận đùng đùng trở về. Thầm thế nào? Tống Tân Đồng lập tức hỏi. Tạ thầm nhổ trên đất một cái. Phi, một đám cái đồ không biết xấu hổ. Thế nào? Hà nhị thầm cũng hỏi theo, thế nào lại tức giận đến như vậy? Những người này cũng không biết xấu hổ, chúng ta bán món lạ, các nàng toàn bộ cũng bán món cay, thực sự là quá không biết xấu hổ. Tạ thẩm dương cao âm điệu vẫn là cùng một cái thôn đấy. Người nói người làm cái này, nàng làm một món khác cũng có thể, đằng này lại không biết xấu hổ làm món giống tân đồng đến cướp sinh ý. Hà nhị thầm vừa nghe, mày nhăn lại, lo lắng nhìn tống tân đồng. Tân đồng, bây giờ nên làm gì? Tống Tân Đồng kỳ thực đã sớm đoán sẽ có những người khác làm thức ăn giống mình nhưng không nghĩ đến sẽ là người trong thôn, chẳng qua suy nghĩ một chút thì làm ăn chính là như vậy, mọi người đều làm món giống nhau cũng không có gì cuối cùng ai thua ai thắng còn không biết đâu. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn hai người một cái, chúng ta cũng không thể bắt người ta không bán đi, nhưng đều cùng trong một thôn, các nàng làm như vậy cũng quá không biết xấu hổ. Tạ Thẩm nói, không có chuyện gì các nàng không làm sau này sẽ có người làm có cạnh tranh mới có áp lực. Tống Tân Đồng an ủi hai người, ta cũng muốn nhìn xem các nàng làm tốt được bao nhiêu, sinh ý có thật sẽ tốt không? Tạ Thẩm vội nói, Tân Đồng ngươi cũng đừng lo lắng ta liếc mắt nhìn của các nàng rất ít thịt không thế nào coi được ta xem sợ là không có mấy người mua. Tống Tân Đồng sờ sờ mí mắt có chút nhảy lên trực giác thấy hôm nay sinh ý có thể bị hao tổn chẳng qua nàng không nói ra mà lật vung nồi. Thẩm thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng bắt đầu nấu đi. Được được được ta liền thêm lửa. Tạ thầm vội đem cùi lửa đã chuẩn bị tốt bỏ vào toàn bộ thế lửa thoáng cây sông lên, đem vây chảo sắt lại, không tới một hồi nước ra vị nấu món cay liền bắt đầu lục bục nổi bọt khí. Tống tân đồng vẫn giống thường ngày nấu hai nồi, lòng cùng thịt đều bỏ rất nhiều, một thì ăn xuống thịt cùng rau xanh các loại chiếm hơn nửa. Hai thùng sắt vừa mới nấu xong, tiếng chiêng tan tầm liền gõ. Các công nhân bận rộn đều thả việc trong tay xuống khiêng cái cuốc hoặc là cái rìu thả xuống công trường Có chút khách quen cũ vẫn là trực tiếp tới quầy hàng của Tống Tân Đồng Mấy người mua chung một bát món lạ chạy đến một bên bóng dâm trong rừng ăn Ăn rất ngon cay đây, có thịt có một chén lớn đây, chỉ cần hai văn tiền Hai văn tiền một bát, rất hời đây Không ít các công nhân vừa nghe thì vội vây quanh qua đó Nhìn món cay đỏ đỏ trong nồi, nhìn qua không sai biệt lắm cùng món lạ tám văn bên kia Của ngươi cùng món lạ tám văn bên kia không khác lắm à. Không khác lắm, không khác lắm chính là ít thịt hơn chút cho nên chỉ bán hai văn tiền, rất hời các ngươi nếm thử à. Phụ nhân chào hàng, vậy được cho ta một bát, nghe cũng cay xè cũng cho ta một bát, ta cũng muốn một bát. Các công nhân vốn vây quanh chỗ tống tân đồng bên này đều nha nhao đi sang bên kia, muốn đi ăn đồ ăn hai văn một bát. Không bao lâu quầy hàng liền ít đi không ít người, chỉ có thưa thớt mấy quản sự bộ dáng chỉnh chu ta đi xem xem vẫn cảm thấy bên này được cũng không phải ở đây một thìa xuống hơn nửa là thịt hơn nữa còn không có nước canh gì bên kia một bát to hơn nửa là nước canh một công nhân khác vẫn cảm thấy chỗ tống tân đồng tốt mặc dù đắt một ít nhưng vật đều có giá a tạ thầm cùng hà nhị thầm cũng không nhịn được cười lúc múc món là còn múc nhiều thịt hơn một chút cho bọn hắn các người yên tâm chúng ta đây nấu tại chỗ bán tại chỗ đồ ăn đều được rửa sạch sẽ cũng tuyệt đối không cố ý làm rớt thịt xuống Ha ha ha, người nghe đều không nhịn được bật cười lên. Tống Tân đồng đem dầu gia vị cấp một chén lớn cho vào đảo, phát ra tiếng vang tư tư tư, mùi thơm tươi ngon cấp tốc tản ra. Thìa dầu cuối cùng này xối lên thật là thơm, tiểu quản sự không nhịn được khịt khịt mũi, bên trong còn có thêm vừng cùng lạc, có thể không thơm sao? Hà Nhị Thẩm giải hành vào món lạ đưa cho mấy người. Buổi tối ngày mai chúng ta cũng bán, chủ yếu bán một ít đồ nhắm, đến lúc đó các người nhớ lại tới chiếu cố sinh ý của chúng ta à. Quản sự hỏi, bán những thứ gì đấy? Ngày mai sẽ biết đến lúc đó ta làm tại chỗ bán tại chỗ các người đến lúc đó qua đây xem một cái xem có thích ăn hay không. Tống Tân Đồng nói, đi, đến lúc đó chúng ta sẽ tới nhìn một cái. Quản sự nói xong cũng quay người rời đi. Tân Đồng, sao vẫn làm tại chỗ bán tại chỗ đâu? Sao cái kia rất phiền phức? Hà nhị thầm nói, làm tại chỗ mới ăn ngon, để lâu hương vị liền không tốt lắm. Tống Tân Đồng giải thích, ngày mai liền nhờ hai vị thầm tử, buổi tối cũng phải đến giúp đỡ một chút. Được A ta cảm thấy buổi tối sinh ý hẳn sẽ tốt hơn, người xem bên kia chính là chỗ các công nhân nghỉ ngơi, ban ngày những công nhân ấy đều cặm cụi làm việc ở khe núi khác hoặc là bờ bên kia chỉ có buổi tối mới trở về, đến lúc đó chúng ta có thể làm nhiều hơn chút không? hà nhị thẩm càng nghĩ càng kích động hoàn toàn quên mất chuyện bị sinh ý làm món cay hay là ngày mai trước xem xem rồi lại nói đi đáy lòng tống tân đồng không chắc chắn lắm nhìn tài liệu còn dư lại hơn nửa đáy lòng có chút thích tụ tân đồng nói đúng ngươi cũng đừng có nghĩ quá tốt vạn nhất lúc sau mấy bà nương kia lại cùng đến làm thì sao tạ thẩm nhìn theo tầm mắt của tống tân đồng tân đồng hôm nay còn lạ nhiều như vậy nên làm sao Không có gì, lấy về để vào giếng nước ngày mai còn dùng được. Tống Tân Đồng nhìn hình như đã không còn người đến mua món lạ nữa nên chậm rãi thu lại dụng cụ. mươi 75, cãi nhau. Phụ nhân bán món cay vẻ mặt đầy ý cười đi tới trước quầy của Tống Tân Đồng, nhìn dư lạ không ít nguyên liệu nấu ăn, đắc ý nói ôi, sao còn lại nhiều như vậy à. Muốn ta nói, người nên bán hai văn một bán giống như ta, bảo đảm bán được sạch trơn." tạ thẩm lạnh mặt mắng liêu kim hoa không biết xấu hổ người cốt xa một chút cho lão nương hắc còn không chi ta nói thật chu hòe hoa ngươi có xấu hổ hay không a liêu kim hoa cũng không phải là kẻ ăn chay chống nạnh liền mắng nho với tạ thẩm tống tân đồng che mặt trong đào hoa thôn mấy cái tên như hòe hoa kim hoa hạnh hoa đào hoa thật quá nhiều Tạ thầm càng không chịu thua, chỉ còn kém nhảy lên đánh người, người học trộm phương pháp nấu ăn của tân đồng, còn có mặt mũi lấy ra bán sinh ý nhà chúng ta, người có biết xấu hổ hay không? Rời thiên hạ chỉ có mình nàng biết nấu ăn sao, mặt ngươi thật là lớn, chính mình bán không được còn trách ta cướp sinh ý cho là mình làm đồ ăn thiên ăn sao? Liệu kim hoa hôm nay buôn bán lời một hai trăm văn tiền, đáy lòng rất cao hứng, không muốn chấp nhặt cùng chu hoài hoa. Ta lười kiến thức cùng ngươi, ngươi cả đời này cũng chỉ có thể làm trợ thủ giúp người nhóm lửa." Ngươi, Tạ Thẩm tức giận đến phát run, cầm dao phay lên muốn đuổi theo Liêu Kim Hoa. "Lão nương chém chết ngươi." Liêu Kim Hoa vừa nhìn thì sợ đến chạy ngay đi. Tống Tân Đồng vội đè Tạ Thẩm muốn đuổi theo lại. "Thẩm, ngươi đừng tức giận." Trước hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tạ Thẩm đem dao phay ném xuống tấm ván gỗ. Trước đây chưa xuất giá đã cùng ta đối đầu, hiện tại con bà nó đã làm bà người ta vẫn cùng ta đối đầu cái thứ đồ chơi gì. Nhất định là bà ta đố kỵ ngươi. Tống Tân Đồng nói lung tung chấn an bà. Đố kỵ ta cái gì? Ta không tiền lại không cháu trai. Tạ thẩm thở ra một hơi dài. thẩm ngươi đẹp ngươi bà ta nhiều, mặt bà ta đều là nếp nhăn có chút rất khó coi. Tống Tân Đồng an ủi nói thầm đẹp như vậy, thảo nào tạ thúc mỗi lần ra ngoài làm việc chỉ cần ở gần đây dù trễ cũng phải chạy về nhà. Tạ thầm phì cười một tiếng, vươn tay điểm cái chán trơn bóng của Tống Tân Đồng. Hay cho tiểu nha đầu ngươi còn dám pha trò thầm ngươi. Cũng không phải, đào hoa thôn chúng ta ba bốn mươi phụ nhân, có ai thật dễ nhìn. Hà nhị thầm cũng nói. Tống Tân Đồng còn không quên khen hà nhị thầm một câu, thầm ngươi cũng dễ nhìn. Ha ha ha, nha đầu này. Trong lúc cười đùa đã đem bầu không khí ủ rột thổi tan. Tạ thầm nhìn thức ăn trong nồi. Còn dư lại không ít đâu. Hay cho tạ thúc bọn họ thêm một chút nữa đi. Tống tân đồng cầm cái bát sâu múc hai bát ra. Còn dư lại một ít cơm, chúng ta tập hợp ăn chỗ này đi. Đi, tạ thầm lập tức đi rửa bát nhỏ. Mấy người đứng vây quanh tấm ván gỗ ăn móng heo chặt sẵn cùng món cay trái lại ăn được có tư có vị. Những cái lòng heo này ăn ngon thật những thứ người ấy thật đúng là không biết phân biệt tốt xấu. Tạ thẩm lại không nhịn được nói. thẩm các ngươi đừng lo lắng. Hôm nay các công nhân đi mua đồ ăn cây của các nàng cũng là vì tham tiện nghi, nhưng sau khi biết chúng ta để đủ nguyên liệu, sau này vẫn sẽ đến mua món là của chúng ta. Tống Tân Đồng gắp chân gà kho cho mấy người, bắt đầu đùa dỡn nói, mau ăn mau ăn, khó có được ta hào phóng như vậy một lần. Ăn cơm no xong, mấy người mới chậm gì gì chạy về nhà. Ở cửa thôn vừa lúc gặp được thu bà bà kéo xe bò về. Thu bà bà, cặp song sinh vội vã chạy về phía thu bà bà trong mắt cực kỳ hâm mộ con trâu nước phía sau bà. Đến đến đến, mau lên xe bò, bà bà mang các ngươi trở lại. Thu bà bà đem cặp song sinh ôm lên xe bò. Bà bà tốc độ của ngươi thật nhanh thoáng cái liền mua được. Đáy lòng tống tân đồng cũng tràn đầy ngạc nhiên, lúc trước nàng đi thị trấn nhìn mấy lần nhưng cũng không có nhìn thấy có người bán trâu vận khí không tồi, thu bà bà vỗ vỗ con trâu nước tính tình ôn hậu. Hôm nay vừa vặn gặp được một lão ông muốn bán trâu chữa bệnh cho cháu trai trong nhà cho nên ta liền mua được trâu này vừa mới lớn, cũng mới 1-2 tuổi chính là tuổi có thể cạm cụi làm việc tốt. Tống Tân Đồng cười cười, cũng không nhịn được vui vẻ thay thu bà bà, xem ra mua trâu cũng cần duyên phận cùng vận khí. Vậy vừa lúc ngày mai Tân Đồng liền dùng châu nhà chúng ta kéo đồ đi đến công trường, ngày mau Hà ra đại tàu các nàng cũng có thể dùng xe lừa kéo nổi đi đến công trường. Tạ thầm cao giọng nói, Hà nhị thầm gật đầu, cũng không phải cái này chính là vừa lúc, thầm, Hà thầm từ các nàng nhưng đều đã làm xong. Tống Tân Đồng hỏi. Theo lời tân đồng ngươi, làm nhiều khẩu vị, có dưa chua thịt băm, trộn tương, còn có sương sườn cùng ruột già, mì lạnh cùng mì lạnh cũng làm xong, ngày mai là có thể kéo đi thử một lần. Hà nhị thẩm lắm mồm nói. Thu bà bà nhấp nhé miệng, cũng không nói gì. Đừng đứng ở cửa thôn hòe hoa các ngươi không phải còn muốn rửa nội tạng sao. Đúng đúng đúng, xem ta đã quên này. Tạ thầm vội nói, nhị thẩm tân đồng này. Nếu không đem nổi nhiêu này nọ để lên xe bò của ta, người trở về cất xe bò liền tới đây, chúng ta đem nội tạng cùng ốc nước ngọt càn dùng ngày mai rửa trước a. Được, Hà nhị thầm biết tống ra cùng tạ ra bình thường thích đi con đường bên dòng suối cho nên cũng không có phản đối. Mấy người tống tân đồng đi dọc theo con đường bên bờ suối, cạnh đường có không ít ruộng nước, đã trổ bông non xanh ôm um tươi tốt nhìn rất xanh tốt, chờ đến tháng 7, hẳn là sẽ được mùa đi. Bà mẫu ruộng nước này trước đây đều là của nhà các ngươi đầu, nếu như không bán thì tốt rồi. Thu bà bà thở dài. Tân đồng, người bây giờ cũng không thiếu tiền bạc, đem ruộng đất mua về đi, đồng ruộng thủy chung là gốc rễ của nông hộ chúng ta. Tống tân đồng thật đúng là không muốn mua ruộng đất nha nha nói, nhưng ta không biết chăm sóc ruộng đồng. Người mua về đến sau này lại cho thuê là được hàng năm còn có thể thu không ít lương thực, không thể so với người mua lương thực ăn mạnh hơn sao. Thu bà bà nói, Tống Tân Đồng gật gật đầu, đến lúc đó ta sẽ nhìn xem có cái tích hợp hay không, có thì mua lại. Tống Tân Đồng đối với mấy mẫu ruộng nước không quá hứng thú, nếu như có thể buôn bán thành công, mua nhiều mấy chục mẫu cũng có thể. Thu bà bà không biết ý tưởng của nàng, cho rằng nàng không tiện nói cùng người mua, nghĩ nghĩ nói, ngày khác ta nói một câu với nhà lão không mua của nhà ngươi, dù sao bọn họ đi đứng bất tiện, nhi từ cũng chuyển đi huyện thành, nghĩ đến qua không lâu nữa cũng sẽ đi thị trấn. Tạ thầm trái lại không có nghe nói, nương, sao người biết. Như từ nhà nàng lợi hại như vậy, hôm nay ta ở trong thành nhìn thấy. Thu bà bà nói con của hắn cũng không biết đụng phải cái đại vận gì, lại được quý nhân thưởng thức buôn bán lời không ít tiền, nếu không năm ngoái đâu thể mua ba mẫu đất nhà tân đồng. Đào hoa thôn chúng ta cũng có người có tiền đồ như vậy. Thu bà bà than thở, nhưng tạ thầm không ủng hộ. Nương, xem người nói được lời này, hiện tại trong thôn không có người giàu có như Tân Đồng của chúng ta Cũng phải Tân Đồng cũng là đứa bé tốt Thu bà bà cười híp mắt nhìn Tống Tân Đồng Bị khen đến không có ý tư Tống Tân Đồng lúng túng cười cười Cũng là vận khí ta tốt một chút mà thôi Vận khí tốt cũng là có bản lĩnh Thu bà bà nói xong lại mị mắt Ta xem ngươi thế nào cái gì cũng nói cho Hà ra Lão bà tử nhà bọn họ nhưng rất khôn khéo ngươi đừng cảm thấy hà gia tiểu cô nương quan hệ tốt với ngươi, ngươi cũng liền đối tốt với người hà gia, bị cái gì cũng đều nói ra ngoài. ta biết tống tân đồng biết thu bà bà là muốn tốt cho mình, cũng không có phản bác. hà nhị gia tuy đối với ngươi không tệ nhưng trung quy dù sao cũng là tức phụ nhi, bọn họ không tự mình làm sinh ý còn tốt nhưng bây giờ lại mở một sinh ý ta sợ đến lúc đó các ngươi sẽ náo đến lục đục. thu bà bà nói. Tống Tân Đồng cũng đã sớm tính đến khả năng này, nhưng sao có thể ngăn trở nhà người ta phát tài đi. Bà bà các người yên tâm, chúng ta đều phân chia rất rõ ràng, Thẩm và Hà nhị thẩm cạm cụi làm việc cho ta ta chia bà cũng tính tiền công, cái khác đều là phân chia xem rõ ràng, đến lúc đó cũng không náo lên được. Chẳng qua tiền công này cũng chia nhiều lắm, thu bà bà nói, Tống Tân Đồng cười cười. Không nhiều lắm ta trừ ngao nấu các món ra cây khác cơ hồ không làm, mà thầm bọn họ cơ hồ thay ta làm từ sáng đến tối, rất vất vả ta cảm thấy hai thành là các nàng nên được. Muốn ngựa chạy lại không cho nó ăn cỏ, đâu có cái đạo lý này chứ. Thu bà bà cúi đầu suy nghĩ nhìn nàng, nửa ngày sau nói tân đồng, người càng lúc càng có chủ ý. mươi 76, vội vàng đánh xe bò về nhà, phát hiện ba tiểu tử tạ ra đều ở nàng đang bận rút quét sân. Tân đồng tỷ thì, thì bọn họ đưa thùng đánh ngũ cốc về ca ca đã nâng ra sau nhà rồi. Cầu đàn nhi vội chạy tới. Đại bảo tiểu bảo các ngươi cũng đã về rồi. Đã đưa qua đây à? Thật đúng là mau. Tống tân đồng đem gùi đặt xuống. Tân đồng tỷ thì, thì ta và ca ca còn giúp ngươi chặt chúc dẫn nước. Sau này cũng không cần đi trong sông lấy nước nấu. Cầu đàn nhi lấy lòng nói. Thực sự, các ngươi thật quá tuyệt. Tống Tân Đồng đang muốn đi vào phòng liền nghe thấy cậu đàn nhi kéo tạ thầm nói, nương con thật đói. Cậu đàn nhi các ngươi còn chưa ăn cơm sao? Tống Tân Đồng cũng không đi sau giờ ngọ vội đem đồ ăn còn lại truyền ra. Vừa vặn ở đây còn lại nhiều cơm như vậy, ta nấu cho các ngươi một ít món là có thể ăn. Không đến một nén nhang, một nồi rau xào hương thơm bốn phía liền ra lò, lại chặt một cái móng heo cùng chừng 10 chân gà bầy đầy một mâm. Thu bà bà mau tới dùng cơm. Đống tân đồng đem bầy bát đũa lên bàn sau đó đi ra phía sau phòng bếp. Thùng đánh ngũ cốc đặt ở trên đất chống cạnh giếng nước, trên thùng có một đoạn trúc đã thước qua, một đoạn nối một đoạn trườn tới trên đỉnh núi, nước liền theo thân trúc đi xuống, chảy vào thùng. Tạ thẩm đang ở cạnh cùng nhìn cây giá trúc cũng không nhịn được gật gật đầu, hai tiểu tử này coi như làm được chuyện tốt đấy, cả ngày dùng nước giếng cũng không dùng được bao lâu, đi lấy nước trong sông cũng quá phiền toái. Tống Tân Đồng nhìn thùng nước trong, sờ sờ nước bên trong nói thẩm, nước này vừa thanh lại lạnh cùng nước giếng trong nhà không khác lắm, trên núi này còn có nước. Tới giờ ngươi chưa đi qua sườn núi này. Tạ thẩm kinh ngạc, không có, lúc ta vào núi đều là đi ở rừng cây bên kia. Tống Tân Đồng giải thích, ở đấy trên cũng là rừng cây, bên trong có dòng suối nhỏ không kém dòng suối nhỏ ven thôn bao nhiêu, nước cũng đến vị trí mờ u bàn chân. Tạ thẩm miêu tả một phen. Sau này cần dùng nước thì truyền hòn đá chặn này ra, không dùng thì chặn lại là được. Tốt lắm, tống tân đồng hài lòng gật đầu. Ta đi đem tôm thả trong bồn gỗ truyền đến nơi này. Ta tới giúp ngươi, thu bà bà ăn cơm xong cũng chưa về mà đến giúp đỡ sửa nội tạng, tạ đại nghĩa mang theo cặp song sinh cùng mấy nam tử đi bờ sông bắt tôm hùm. Cái này cháy lại ăn ngon, chính là dừa quá phiền toái, vừa trà vừa ngâm lại phải cắt. Thu bà bà nhìn tôm hùm bò đầy chậu không nhịn được nói. Tống tân đồng đem tôm hùm trà sạch sẽ ném vào trong thùng đánh cốc đã đầy phân nửa, để chúng nó lại ngâm tắm bên trong một đêm. Thẩm ta cả thấy rửa tôm hùm này nọ vẫn là chúng ta tự mình rửa. Tạ Thẩm ngây ra một lúc, rất nhanh kịp phản ứng. Người nói đúng, những để những thứ người ấy lại trộm đi làm ăn miệng đầy đồ bẩn đi. Thu bà bà cũng tán đồng, đúng là nên đề phòng một chút, nếu không sẽ còn xuất hiện loại chuyện hôm nay. Cũng không biết là ai để lộ ra đi ai thực sự là đáng ghét. Hẳn không phải là bị tiết lộ đâu, món xào cay của bọn họ nhìn như nấu bằng tương thù du, đoán chừng là nghe nam nhân trong nhà nói chính mình tự suy đoán lung tung đi. Tống Tân Đồng nói, dù sao cũng không giống nhau, vị cũng không đúng. Cũng không phải sao các nàng cho rằng thêm một chút tương thù du nấu một chút chính là món lạ. Nghĩ thật là đẹp, tay tạ thầm dừa nội tạng lại càng dùng sức. Mấy ngày này mỗi ngày rửa nội tạng ta đều rửa đến chán Cũng không phải không cho ngươi tiền công Thu bà bà liếc bà một cái Ta biết ta biết ta chỉ nói một chút mà thôi Tạ thầm vội vàng nói cũng may phương pháp của tân đồng tốt Có thể rửa được thật sạch sẽ Hơn nữa cũng thuận tiện so với cách chúng ta rửa trước đây rửa nhanh hơn Tống tân đồng cười cười không nói chuyện Thực sự nghiêm túc trà sát tôm hùm lúc rửa được không sai biệt lắm hơn mười cân tôm hùm. Hà nhị thẩm mới đến đây, chuyển băng ghế ngồi xuống cạnh tạ thẩm. lúc ta về nhà, vừa lúc tẩu tử ta làm được mấy mẻ bì lạnh, vừa mới trưng ra nồi xong liền bưng một chút cho các ngươi qua đây. chờ một chút nữa các ngươi cũng nếm thử tay nghề tẩu tử của ta. được, mấy người đều đồng ý. vốn bạch vân nói cũng qua đây giúp, nhưng trong nhà cũng quá bận không đến được liền không qua đây. Hà nhị thẩm cầm lấy nội tạng bẩn bên cạnh rìa nước nói. Tạ Thẩm nghe mấy câu này đáy lòng sẽ không quá thoải mái, liếc mắt nhìn bà bà của mình một cái, sau đó sát lại nhìn Hà Nhị Thẩm, nhà các ngươi bận đến như vậy có thể thiếu trợ thủ hay không? Đến lúc đó có thể đem ngươi kêu về hay không? Hà Nhị Thẩm một bên trà sát một bên nói, có hai cháu dâu ở đó, các nàng đều là người tay nghề tốt làm việc chăm chỉ, đâu cần ta à. Tạ Thẩm thấy mình một quyền đánh vào bông, ngượng ngùng cười cười người không đi cũng tốt tân đồng ở đây sợ là sẽ càng ngày càng bận rộn nếu thật ít đi người nhanh nhẹn như ngươi chính là ta sẽ đem vài nhi tử của mình kéo thêm vào để chống đỡ hà nhị thầm cười bắt đầu vui đùa thì ra là ta quan trọng như vậy à tống tân đồng đang trà sát giữa óc nước ngọt không nhịn được nói các thẩm ai cũng quan trọng ta thiếu ai trong các ngươi cũng không được ha ha ha mấy người lại cười thêm một người hà nhị thầm nội tạng vốn cần hai canh giờ để rửa giờ chỉ cần một canh giờ là xong Mấy người đứng dậy xoa xoa cái eo đau nhức. tân đồng, mấy cái nội tạng đó ngày mai đều phải cắt. Cắt một nửa đi, hôm nay còn dư lại nhiều như vậy sao? Tống tân đồng nghĩ nghĩ, đêm mai cũng nấu một chút món lạ là được rồi, còn lại có thể làm riêng cho bọn hắn. Có thể, thu bà bà lao tay, vậy ta liền về trước dưới đất vẫn có việc đâu. Tống tân đồng liếc mắt nhìn thấy giờ đã quá nửa giờ thân. Hai vị thầm tử cũng trở lại nghỉ ngơi đi. Hôm nay có lẽ ngày nhàn rỗi cuối cùng, các ngươi phải nắm chặt mà hưởng thụ chút thời gian nhàn nhã này nha. Ha ha ha, đi, vậy chúng ta cũng về trước, sáng mai qua đây sớm chút, tốt nhất là sáng sớm đem nội tạng rửa sạch, buổi chiều liền rửa sạch ốc nước ngọt này nọ. Tạ Thầm nói, được vậy ta cũng đi về trước. Mọi người đi rồi, Tống Tân đồng thu thập cái sân một chút, khóa cửa đeo gùi đi lên núi. Đã nhiều ngày không lên núi, vào núi đốn chút củi. Mặc dù trong nhà đã có không ít củi lửa tiết kiệm chút hẳn có thể sử dụng đến mùa đông, chẳng qua tống tân đồng vẫn cảm thấy đốn nhiều một ít mới tốt, từ từ tích lũy để mùa đông dễ chịu chút nếu lúc gần đến ngày đông tuyết rơi lại không có củi đốt thì làm sao bây giờ. Đi theo con đường trong ký ức đi một vòng, lượm không ít nấm, mộc nhĩ cùng hôi bảo còn lượm được chút nấm kê thông cùng nấm đầu khỉ chờ ngày mai lão bản hàng thịt đến đưa giúp đến cắt thường thử lâu chẳng qua đáng tiếc chính là lại không tìm được masutake có lẽ lại vào trong núi sâu có thể tìm được nhưng nàng không dám tiếp tục đi vào hơn nữa tìm masutake còn phải dựa vào vận khí tống tân đồng cũng không cách nào gò ép dưới mấy cây thông lâu năm lượm được không ít cành cây khô xếp đầy một gùi liền chạy về nhà về đến nhà mới giờ dậu hai khắc cặp song sinh các cậu đã về tì tì chúng ta bắt được rất nhiều tôm lớn cùng ốc nước ngọt tiểu bảo ba ba ba chạy tới trong mắt mong đợi nhìn tống tân đồng chỉ kém không nói tỉ mau khen đệ tống tân đồng nhìn mấy người đều cả người đầy buồn. các ngươi bắt bao nhiêu khả năng có mấy trăm cân tạ đại nghĩa trả lời chúng ta đều nuôi ở trong mấy cái thùng đáng cốc đo nương ta kể phải ngâm nửa ngày lại trả sát ngày mai chúng ta lại qua đây trả sát tôm nói xong cũng đi ra ngoài chờ chút ta còn chưa tính bạc cho các ngươi đâu tống tân đồng lớn tiếng nói Không cần, Tân Đồng muội muội ngươi đã cấp tiền cho nương ta rồi." Tạ Đại Nghĩa nói, "Tống Tân Đồng, cái này đâu giống a, để ta cân cho các ngươi." "Không cần." Tạ Đại Nghĩa dẫn hai đệ đệ liền chạy về nhà. Tống Tân Đồng muốn ngăn cũng không ngăn được, cũng không thể đi kéo người ta đi. "Tỷ, Đại Nghĩa ca ca không lấy tiền." Đại Bảo hỏi, "Đại Nghĩa ca ca hôm nay bị tôm lớn kẹp mấy lần." Tống Tân Đồng lau lau gương mặt dính bùn của Đại Bảo. Tỷ tính ngày mai tính cho tạ thầm, đệ đừng bận tâm. Trường 77, tiêu chảy. Thời tiết tháng 6 thay đổi thất thường, một giây trước còn sắc trời quang đãng khắc sau liền biến thành trời mưa to. Tống Tân Đồng lo lắng nhìn trời âm thầm cầu khấn buổi chiều ngàn vạn đừng mưa tiếp a Tân Đồng đừng lo lắng, mưa tháng 6 này có thể sau nửa canh giờ sẽ không sai rồi. Thu bà bà một chút cũng không lo lắng, hai mắt nhìn về phía chân trời. Hai mảng mê đến kia tản đi, mặt trời lại đi ra. Hà nhị thầm ở một bên cắt đuôi ốc nước ngọt cũng gật đầu nói, hiện tại mới giờ mùi canh ba cách giờ dậu vẫn còn sớm đâu. Tạ thầm cầm ốc nước ngọt cắt đuôi. Vì sao nhất định phải cắt đuôi đâu? Cắt đi ăn ngon hơn. Tống tân đồng ngồi ở một bên với thu bà bà lột vỏ tỏi. Có phải cắt bằng kéo không tốt lắm hay không? Ở hiện đại cũng có dụng cụ chuyên môn để cắt không cắt liền trực tiếp làm cũng không sao chẳng qua tống tân đồng yêu sạch sẽ cho nên cảm thấy vẫn là cắt một chút thì tốt hơn. Cũng được khí lực ta lớn, tạ thầm đem ốc nước ngọt đã cắt bỏ đuôi bỏ vào ngâm trong chậu nước. Ta vừa nghĩ đến liêu kim hoa hôm nay không bán được vài bát ta liền rất cao hứng. Tự mình làm bậy thu bà bà suy một tiếng, cho nên làm ăn vẫn phải nói lương tâm, nếu không hại người lại hại mình. Cũng không phải sao ta thật không nghĩ tới nàng ta dám đem dầu cũ của thử lầu người ta bỏ đi làm món cay Tạ thầm chực chực hai tiếng Hôm qua những người ham tiện nghĩ ấy ước chừng đều xả hơn nửa ngày ta xem đã sắp xả đến hư thoát Cũng không phải hôm nay bị vây lại Liêu Kim Hoa nói cũng không dám nói một tiếng Hà nhị thầm cũng không nhịn được mà cười trên nỗi đau của người khác nói Không chỉ phải bồi thường bạc cho người ta uống thuốc còn bị đưa đến quan phủ Không bị lột một tầng da mới là lạ Đáng đời, tạ thầm phi một tiếng, cũng không phải cho dù thả vào không nhiều thịt lắm ít nhất cũng phải làm sạch sẽ đi. Hà nhị thầm lại ném một con ốc nước ngọt vào, xem chúng ta là này nọ cái nào không phải rửa ba bốn bận. Tạ thầm chưa nói đâu chỉ phải tắm ba ngày bốn bận a, còn phải trà phải ngâm muối trên miệng phụ họa đúng vậy, rửa sạch những thứ ấy các quản sự đại nhân ăn vào mới yên tâm. Ngón tay tống tân đồng cũng bóc tỏi rất nhanh, nhìn chừng trăm cân tôm hùm được ngâm nước muối trong thùng cũng không biết có đủ dùng hay không. Hôm nay sinh ý của tẩu tẩu ta cũng không tồi, thật nhiều công nhân phương Bắc tới đều nói tay nghề tẩu tẩu ta chính tông, làm được mì, mì, mì sợi đều ăn ngon. Sinh ý trong nhà tốt hà nhị thầm cũng cao hứng cười đến tô Toét. Sinh ý này coi như của mình tẩu tẩu ngươi hay vẫn là một nhà các ngươi. Tạ thầm trôi chảy hỏi. Tẩu tẩu ta chiếm đầu to, còn lại chia ra cho công trung và nhị phòng chúng ta, vợ Hà Đông hắn cùng muội muội Bạch Vân giúp đỡ, chẳng qua khẳng định tay nghề thua kém tẩu tẩu cùng mấy chất thức. Hà Nhị Thẩm giải thích một câu, bình thường loại việc này nam nhân trong nhà đều sẽ không giúp đỡ, hơn nữa chất Nhi Hà gia đều đến trong thị trấn làm công, tính ra cũng là mấy nữ nhân ở nhà lo liệu toàn gia. Vậy còn rất tốt, ngươi cũng có thể hai phần, chờ cuối tháng phân bạc chính là phú nương tử trong thôn. Tạ thầm bắt đầu vui đùa, hỡi ngươi nhưng chứa diễu cờ ta, vẫn may là tân đồng không chê ta làm việc chậm chạp nếu không đâu có chuyện tốt như vậy à. Hà nhị thầm nói, tay này của ngươi mà còn chậm à, một mà địch được ba ấy. Tạ thầm nói, hà nhị thầm ai ta nghe nói tức phụ vạn lão tam lại mang thai. Không phải có nhi tử rồi sao, còn sinh, một phen tuổi rồi cũng không biết xấu hổ. Tạ thầm nói. Tống Tân Đồng nhìn hai thầm nói từ sinh ý đến tức phụ nhà người khác, lại hung hăng nói đến tức phụ nhà ai lại cãi nhau, tai nghe đầy bát quái thị phi làm nàng đều có chút nghe không nổi nữa. Đêm tỏi đã lột xong về lại phòng bếp, đi tới phòng trước thấy cặp song sinh đang ngồi bên bàn vuông dậy cầu đàn nhi luyện chữ. Luyện thế nào, Tống Tân Đồng ôm lấy Đại Bảo che chờ cậu tránh bị rớt xuống băng ghế. Viết cho tỷ xem xem, Đại Bảo nghe theo viết hai chữ tỷ tỷ, sau đó nghiêng đầu hỏi Tống Tân Đồng. Để viết vậy được chứ thì, Tống Tân Đồng nhìn thấy so với so chữ run bò nửa tháng trước đã dễ nhìn hơn không ít, dần dần có thể viết chính tự, mặc dù đầu bút còn thiếu sắc bén nhưng đã không tệ rồi. Viết rất khá, so với tỷ viết cũng còn được hơn rồi. Tân Đồng tỷ tỷ ngươi xem một chút ta viết được không? cầu Đàn Nhi cũng hỏi. Tống Tân Đồng nhìn cầu Đàn Nhi viết chữ như cậu bò, khẽ ừ viết được không tệ, chẳng qua còn thiếu chút nữa so với chữ của Đại Bảo, về nhà còn phải luyện tập chăm chỉ. Tiểu bảo vẫn vùi đầu viết chữ không hé răng, Tống Tân Đồng cảm thấy có chút kinh ngạc, sao hôm nay không hướng nàng cầu khen ngợi. Lặng lẽ đi ra phía sau Tiểu bảo, phát hiện cậu đang lặp lại viết tên của mình. Tống Tân Đồng nhìn chữ cận được viết một đống lớn, không khỏi cười ra tiếng. Mặt Tiểu bảo đau khổ, tỉ vì sao đệ không thể tên Tống Tiểu bảo đây. Thật dễ viết a. Tống Tân Đồng phì một tiếng bật cười. Tống Tiểu bảo đâu có dễ nghe như Tống Tân cận. Thế nhưng thật là khó viết để có thể sửa lại hay không? Tiểu bảo muốn trộm lười, muốn thay đổi tên trong hộ tịch. Không thể, Tống Tân Đồng sờ sờ đầu tiểu bảo. Đây là tên nương đặt cho chúng ta, nếu như sửa lại, nương sẽ thương tâm. Sao nương không đặt cho chúng ta cái tên nào đơn giản đâu? Đơn giản giống như tên cầu đàn nhi vậy, chỉ hai chữ. Tiểu bảo nói, khó viết ta đến bây giờ cũng không viết được tạ liêm thật sự là quá khó. Cầu đàn nhi cao mày. Nếu không ta cũng đổi tên thành tống tiểu bảo đi. Vừa vặn lúc tạ thầm đến tìm chậu gỗ nghe thấy câu nói kia liền đi tới nhéo tai cầu đàn nhi. Gọi ngươi theo đại bảo học luyện chữ, ngươi còn dám lười biếng không muốn viết. Đổi tên thì thôi còn sửa họ. Có muốn ta đem ngươi đến nhà đại bảo hay không? Cầu đàn nhi một chút cũng không sợ đau đáp lời cũng được nương. Cũng được, lão nương đánh chết ngươi cái đồ bạch nhãn lang này, lão nương nuôi ngươi 6-7 năm, ngươi cũng được. Ôi ôi, nương, đau cầu đàn nhi bị vặn tai đau muốn chết a tốn tân đồng không nhịn được ha ha ha cười rộ lên. Đại bảo và tiểu bảo cũng cười theo, lão nương hoài thai 10 tháng thế nào chỉ có ngươi cái đồ bạch nhãn lang này. Chính là thấy nhà đại bảo có ăn ngon đi, liền muốn ở cùng người ta phải không, trở lại để cha ngươi thu thập ngươi, tạ thầm buông tai cầu đàn nhi ra, bạch nhãn lang. Mắt cầu đàn nhi đỏ hồng, quyệt miệng, muốn phản bán lại không dám nói, lại nghĩ đến bộ dáng cha nhà mình đánh mông mình, suy nghĩ chút thôi cũng cảm thấy đau quá. Thành thật chút cho lão nương, hảo hảo mà viết cho ta, khuya về dạy hai ca ca ngươi, nếu như không dạy được năm chữ, xem ta có đập nát mông ngươi không. Tạ thầm nói xong lại hòa ái nói với tống tân đồng, tân đồng a những thứ ốc nước ngọt ấy áng chừng có 15 cân, muốn cắt hết luôn sao. Tống Tân Đồng theo ra thời gian áng chừng vẫn sớm, đều cắt bỏ hết đi tối nay không dùng hết thì ngày mai lại dùng. mươi 78, bán cơm tối. Khoảng giờ rậu trời sớm đã trong, ngay cả mặt đường đều được phơi khô. Tống Tân Đồng sớm đã làm thịt kho tàu, nấm xào thịt rau trộn mộc nhĩ, xào vài món thức ăn cộng thêm hà nhị thẩm chín người vây quanh một chỗ cùng ăn cơm tối. Ăn xong cơm tối rồi, Tống Tân Đồng cùng Tạ Thẩm và Hà Nhị Thẩm ba người kéo xe bò đến công trường, cặp song sinh thì theo thu bà bà về Tạ ra chờ sau khi buổi tối nàng về thì đến đón bọn họ về. Khoảng giờ rậu canh ba, ba người Tống Tân Đồng liền đến chỗ đất bầy hàng lúc trưa, bởi vì đã đắp liều cỏ cho nên củi lửa cất lúc trưa cũng còn xài được. Sớm biết sẽ không mang củi sang đây. Tạ Thẩm ôm củi trên xe bò xuống, bước sang một bên. Đâu biết được liều cỏ này còn chắc vậy à. Hà nhị thẩm nhìn qua một lần vừa nói chỉ có ba người chúng ta thôi bận không qua được thì sao những ngày qua cũng không phải chỉ có ba người chúng ta thôi sao Tạ thẩm nói Hà nhị thẩm nói còn có đại bảo và tiểu bảo đâu hai đứa có thể làm được gì Tạ thẩm một bên châm lửa một bên nói hai người bọn họ nhưng có tác dụng rất lớn có hai người bọn họ chuyện thu bạc cũng không cần quản trí nhớ hai đứa thật rất tốt có thể nhớ thật kỹ yêu cầu của nhiều người Hà nhị thẩm nói. Phải không Tân Đồng, Tống Tân Đồng đang loay hoay với móng heo kho cùng chân gà còn lại lúc chưa Nghe thấy Hà Nghị Thẩm hỏi lúc này mới quay đầu lại Hai người bọn họ chính là linh vật những quản sự công nhân ấy nhìn mặt mũi hai đứa cũng sẽ không tính toán quá nhiều Đúng đúng đúng, mấy lần ta bỏ sai đồ gia vị, đều là đại bảo miệng ngọt sỗ ràng, người ta cũng sẽ không so đo cùng ta Tạ Thẩm nói, buổi tối hai người bọn họ không có ở đây, còn có thể sao Thường ngày Tống Tân Đồng mang theo cặp song sinh ra cũng chỉ là không yên lòng bọn họ ở nhà một mình thôi, hơn nữa buổi tối hai người bọn họ phải ngủ sớm, nếu như trở lại quá muộn cũng không được. Sao không được a các thầm người phải có tự tin, lại nói còn có tạ thúc cùng Hà Nhị thúc đâu, đến lúc đó nếu bận quá cũng để cho hai người họ giúp một tay. Hắc thật đúng là quên mất mấy người đàn ông bọn họ. Hà Nhị thầm không nhịn được cười, còn chút thời gian nữa liền sẽ tan tầm chúng ta truyền được chưa? hiện tại liền làm đi trước đem nấu xong một thùng món lạ này đã tống tân đồng an bài một chút sau đó đem bắc nước lên là muốn luộc chúng nó tạ thẩm nhìn tôm hùm đang nhảy lộn xộn trong thùng gỗ lớn ân nóng chút chín mau hơn miễn cho khách chờ lâu tống tân đồng nói chút nữa liền phiền các thẩm giúp chào hỏi khách khứa ta chuyên môn phụ trách xào đồ ăn được rõ rồi tạ thẩm và hạ nhị thẩm nhanh nhẹn làm việc buổi tối chỉ có một nhà chúng ta qua đây Tẩu tẩu ngươi các nàng không đến, mì đã bán hết rồi, chờ buổi tối làm nhiều hơn chút hẳn là đêm mai có thể tới. Hà nhị thẩm nói, quản sự họ trương chẳng biết đã tới lúc nào thấy trên lò bắc đầy một chảo nước sôi. Tống gia cô nương ta nghe nói các ngươi buổi tối đến bán đồ nhắm, nhưng vẫn là món là cùng chân gà kho này, cái này có khác gì ban ngày đâu. Trương quản sự, ngài đừng vội ta đây còn đang bận làm đây. Chờ chút nữa mới có thể làm cho ngài tống tân đồng mất công rửa sạch một cái mệt lớn đặt ngang trên hai khối đá lớn lúc này mới cái môi lớn đi vớt tôm hùm tươi sống đây là cái gì còn sống trương quản sự nhìn tôm hùm kinh ngạc hỏi vẫn là còn sống đâu đây chính là ăn cái mới mẻ làm trước tống tân đồng đem tôm hùm bỏ vào trong nồi nước sôi một lần sau khi toàn bộ đều đã bị nóng chín liền nhanh nhẹn vớt lên bỏ hết lên mệt lại tưới nước lạnh lên làm tan đi nhiệt khí trương quản sự nhìn thấy tôm hùm màu sáng rõ cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đây là làm ngay bây giờ. Chờ một chút, Tống Tân Đồng và Tạ Thẩm Nâng thùng sắt bỏ qua một bên, lại lập tức đem một nắm rau non bỏ vào. trương quản sự, buổi tối chúng ta hiện có hai món đồ nhắm, một là tôm hùm nước ngọt ma cay, một là ốc nước ngọt hương cay, hai món nhắm rượu đều rất không tồi, ngươi xem muốn cái nào. Loại này cũng có thể ăn. Hai quản sự đi cùng cũng là ra từ nhà nông. Đây không phải thứ mò từ trong sông lấy cho gà ăn sao Là bắt ở trong sông ta ở đây có hai chén đã làm sẵn ở nhà Các ngươi nếm thử cảm thấy nhắm rượu thế nào Tống Tân Đồng đem tôm hùm cùng ốc nước ngọt đã sớm chuẩn bị ra Lại dạy cho bọn hắn cách ăn thế nào Ân, Trương Quản sự gật gật đầu Bán thế nào, tôm hùm nước ngọt này là 10 văn tiền một cân Người muốn bao nhiêu ta bán bấy nhiêu ốc nước ngọt sao ra chính là 6 văn một bát Tống Tân Đồng cầm cây bát ra lớn như vậy mấy quản sự liếc mắt nhìn nhau đã ở trong sông sao còn mắc như vậy cụ yếu là rửa ốc nước ngọt rất phiền phức hơn nữa người xem ta bỏ nhiều dầu cùng gia vị như vậy tiền vốn đắt đâu tống tân đồng nói xong đổi gió nói hơn nữa tính ra so với các vị quản sự đến tiểu lầu ăn còn rẻ hơn đâu trong tiểu lầu một bát củ là cũng đến bốn văn đâu mấy quản sự suy nghĩ chút thấy cũng phải vậy chúng ta lấy mỗi loại một chút được đến lúc đó đến chỗ ta uống rượu trương quản sự nói tốt vậy chúng ta liền không khách khí. Trương quản sự nghĩ nghĩ. Tôm hùm lấy 10 cân ốc nước ngọt này lấy một chén lớn. Được rồi, ta đầu liền lập tức làm cho các ngài. Tống tân đồng lập tức bỏ dầu cài vào nồi bắc nóng, tạ thầm thì động tác lưu loát cân 10 cân tôm hùm sau đó lấy dầu bỏ vào bên tay phải tống tân đồng. Tống tân đồng cực kỳ nhanh nhẹn bỏ hành gừng tỏi vào, sau đó đem tôm hùm toàn bộ bỏ vào, tiếp đến lại thêm một chút gia vị vào thêm nước sốt dưới lên nấu. Mà cái nồi bên kia cũng bỏ dầu vào cũng theo cách làm không kém mấy đem ốc nước ngọt xào lên. Cùng nhau nấu không đến một nén nhang thì cũng có thể ra nồi. Hà nhị thẩm nhanh nhẹn lấy ra cái chậu canh cực lớn đem tôm hùm cùng ốc nước ngọt bày vào. Tống Tân Đồng cầm cái bát sâu chất đầy ốc nước ngọt cùng với phần tôm hùm cho trương quản sự bọn hắn. Mấy vị đi về nếm thử cảm thấy ốc nước ngọt ngon miệng ngày mai lại đến a Không cần phải trở về chỉ hướng về phía mùi thơm này Hiện tại ta đều cảm thấy ngày mai còn có thể lại đến trương quản sự đưa cho Tống Tân Đồng 120 văn Sau đó liếc mắt nhìn đoàn người đông nghịt phía xa Tống cô nương ta xem bao nhiêu đây tôm hùm coi bộ có phải không đủ à Tống Tân Đồng cười đem bạc nhận lấy Hiện tại nói cũng không chính xác Nếu như không đủ ngày mai ta lại chuẩn bị nhiều một chút là được Tân Đồng cái này thực sự sẽ không đủ tạ thầm nhìn tôm hùm còn có hơn hai trăm cân không thể tin tưởng hỏi hiện tại vẫn chưa biết tống tân đồng lại lần nữa rửa sạch nồi thẩm nhi trước hết chúng ta đem sao hết toàn bộ ốc nước ngọt đi được ốc nước ngọt tổng cộng cũng chỉ còn lại mười cân tính toán một nồi là sao được rồi hà nhị thẩm tán đồng nói nồi tống tân đồng mang đến đều là nồi không lớn tối đa cũng chỉ có thể làm khoảng mười cân nhiều hơn nữa nàng không có cách nào khống chế mùi vị Chờ sau khi nấu xong hết nồi ốc nước ngọt các công nhân toàn bộ đều tan tầm. Sớm trước đó đã nhìn thấy các quản sự bưng một chậu gì đó đỏ ao thật lớn đi qua, những tan tầm không đồng nhất liền vây quanh qua đây, vừa nghe tôm hùm đắt như vậy cũng có chút không nỡ, đại đa số đều chi ra sáu văn mua một bàn ốc nước ngọt lớn trở lại, nằm trên giường nhấp rượu hai cái, một ngày vất vả cực nhọc cũng trôi qua. Chẳng qua người không tiếc dùng tiền ăn tôm hùm cũng nhiều, mua 5 cân, 3 cân. Nhiều hơn là sán lại cùng một chỗ mua 7-8 cân, trở lại cùng nhau ăn. Không đến giờ tuất canh ba, món lạ, móng heo, ốc nước ngọt đều bán hết sạch trơn, chỉ còn lại 2-30 cân tôm hùm còn chưa bán hết. Bởi vì giá đắt những quản sự từ chỗ khác về không biết Tống Tân Đồng làm gia vị thế nào cũng chỉ dám mua 1-2 cân, cho nên vẫn còn dư lại một ít. Không có người nữa tôm hùm còn lại làm sao? Tạ thẩm hỏi, Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ liền thừa dịp lúc này còn lửa nấu luôn đi, tạ thúc cùng hà nhị thúc các ngươi còn chưa có ăn cơm đâu, làm ra cho các ngươi nhắm rượu ăn. Không cần, không cần, ngươi giữ lại bán lấy tiền. Hai người đều xua tay, cũng đã nấu qua rồi, để lâu vị sẽ không còn tốt, thẩm nhi cũng mỏi mệt cả đêm, chúng ta lại ăn một bữa khuya. Tống Tân Đồng trực tiếp rót dầu vào hai chảo sắt, đem chừng 30 cân còn lại chia làm hai nồi nấu lên. Chương 79, bán hết, thức ăn vừa ra nồi. Mùi thơm nồng đậm liền tản ra bốn phía Tạ Đại Nghiêu và Hà Lão nhị làm chút việc buổi trưa còn chưa có ăn cơm Cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt Hà nhị thầm và tạ thầm thấy nam nhân nhà mình đều là bộ dáng ôm bụng Cũng không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười Hai người tạ Đại Nghiêu đều lúng túng sờ sờ bụng Được rồi di chuyển đi Tống tân đồng hô. Mấy người còn chưa động, gã sai vặt thiếp thân của giám quân khâm sai đại nhân đã chạy tới, nhìn hai nồi tôm hùm nước ngọt sáng bóng, nồng đậm hương thơm của tôm, nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu lão bản tất cả ta đều lấy. Tống tân đồng liếc mắt nhìn bộ dáng mấy người tạ đại như bụng đói đến kêu vang, nghĩ nghĩ lắc đầu nói, thật sự xin lỗi, những thứ này là làm cho các vị thúc thúc thầm thầm đây ăn. Không có gì tân đồng, đều cho vị tiểu công tử này đi. Tạ thầm biết người nọ là gã sai vặt của khâm sai đại nhân, vội nói. Tạ đại nghiêu mấy người cũng gật đầu lia lia, đều cho tiểu công tử đi. Nhưng, Tống Tân Đồng không cần đi lấy lòng khâm sai đại nhân cho nên cũng không quá muốn phân ra. Gã sai vặt nhìn ra Tống Tân Đồng do dự tiểu lão bản, ngươi đây không phải là có hai nồi sao. ngươi liền phân ra một nồi cho ta là được, đại nhân nhà ta cũng chỉ là muốn nếm thử đồ tươi mới. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ. Vậy được cái nồi này ít hơn liền cho tiểu công tử ngươi đi, cho nhiều một mình đại nhân nhà ngươi cũng ăn không hết. Gã sai vặt gật đầu. Tốt, tống tân đồng bày biện tốt cho hắn. Tiểu công tử nhớ đem trả chén lớn lại cho ta à, nhiều cái bát của ta đều bị các công nhân lấy đi không trả lại. Đại nhân nhà ta chẳng lẽ còn cần một cái bát của ngươi sao? Sau khi trở về đổi bát liền trả qua cho ngươi, gã sai vặt đưa cho tống tân đồng một trăm văn, sau đó liền quay người đi về trong doanh địa. Mấy người tống tân đồng ăn xong tôm hùm ngay bên lửa trại trên bãi đất trống, chờ sau khi rửa sạch bát đũa trậu bồn liền vội vàng đánh xe bò trở về. Lúc này gã sai vặt cầm đèn lồng đi đến. Tiểu lão bản ta trả bát cho ngươi. Đa tả, tống tân đồng nhận lấy cây bát đã rửa sạch. Đại nhân cảm thấy thế vị thế nào? Gã sai vặt nói, đại nhân nói, món ăn này sắc màu sáng rõ tôm thơm nồng đậm vỏ ngoài xốp giòn thịt tôm non mịn là món nhắm rượu rất tốt. Mấy người nghe nói vậy vui vẻ, có thể được khâm sai đại nhân khen ngợi đối với nông hộ các nàng thế nhưng là hỉ sự lớn lao. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đa tạ đại nhân khen ngợi, gã sai vặt nói, đại nhân nghe nói còn có ốc nước ngọt hương cay, đáng tiếc đại nhân ăn chưa ăn được đáy lòng còn có chút thất vọng còn hy vọng ngày mai tiểu lão bản chuẩn bị nhiều một ít mới được. Tống Tân Đồng gật gật đầu, tiểu công tử tốt nhất vẫn là đến sớm một chút, ốc nước ngọt vừa mới nấu xong ăn sẽ tươi ngon hơn. Gã sai vặt cảm thấy thôn cô còn rất biết lễ nghĩa, không nhát gan lại chân chó giống những thôn cô khác cho Tống Tân Đồng hai lượng bạc. Đây là đại nhân chúng ta thường, còn tình Tống cô nương làm ra nhiều thức ăn mới mẻ chút. Tống Tân Đồng nhận lấy bạc cười đáp ứng. Chờ ta trở về lại suy nghĩ một chút, vừa có thức ăn mới mẻ sẽ đưa tới cho đại nhân hưởng dụng. Chờ gã sai vặt rời đi, mấy người Tống Tân Đồng ngồi xe bò nhờ ánh trăng đi về nhà tân đồng khâm sai đại nhân này cũng thích ăn tôm hùm ngươi làm đâu tạ thầm cao hứng cười tâu toét hắn còn nói cái gì cái gì sáng rõ tới ta dù sao cũng không nhớ được có vẻ nho nhã tống tân đồng cười lặp lại vị đại nhân kia nói món ăn chúng ta sắc màu sáng rõ tôm hương nồng đậm vỏ ngoài xốp giòn thịt tôm non mịn đúng đúng đúng chính là câu nói như vậy có vẻ nho nhã quá khó đọc tạ thầm khoát tay áo Để ta nói ta nhưng thật là một chút cũng không hợp ý được Cũng không biết mấy vị quan đó làm thế nào mà đọc cách nói chuyện cùng với chúng ta cũng không đồng dạng Người ta sao có giống chúng ta Người ta là người đọc sách đấy Hà nhị thầm nói Tạ thầm kinh ngạc người đọc sách đều nói chuyện như vậy à Cũng không phải sao Vậy cậu đàn nhi sau này cũng nho nhã như vậy ta nghe không hiểu thì làm sao Tạ thầm rất lo lắng Người cái bà nương này thật là cầu đàn nhi sau này nếu có thể nói được lời có vẻ nho nhã như thế chúng ta nên cười đến tỉnh. Tạ đại nghiêu đánh xe nói, người giống như lục tú tài vậy mới có thể nói chuyện dáng vẻ nho nhã như vậy, nghe thế nào đều dễ nghe. Cũng phải, hà lão nhị cũng không nhịn được nữa phụ họa nói, thì ta thực sự là hồ đồ trái lại đã quên mất cái này. Tạ thầm cộc lốc cười, chỉ cần cầu đàn nhi giống như lục tú tài thì được cái tú tài nói chuyện như vậy ta cũng nhận. Đống tân đồng cũng không nhịn được bật cười, nghĩ đến lúc thường ngày lục tú tài nói chuyện rất tao nhã, quả thực là so với người nông gia hay hơn rất nhiều, sẽ không miệng đầy thô tục cũng sẽ không có thói quen thô bỉ, làm chuyện gì cũng sẽ khiến cảnh đẹp ý vui. Chẳng qua thế nào lại không nghe thấy có người đến lục gia làm mối đâu. Trong nháy mắt vừa nghĩ cái này cùng nàng cũng không có quan hệ gì, nàng còn có thể chạy đến làm mối cho lục tú tài người ta sao. Tống Tân Đồng than nhẹ một tiếng, ngửa đầu nhìn khắp trời đầy sao, cũng không biết vì sao nào là chỗ sinh sống vốn có của nàng Quá xa trở về không được, may mắn ở đây đã dần dần ổn định Bánh xe nhẹ nhàng chuyển động, đè lên trên đá xanh, phát ra tiếng vang cót ca cót kết, lanh lành lại dễ nghe Có âm thanh làm bạn, rất nhanh liền tới tạ ra Tống Tân Đồng dẫn đầu nhảy xuống xe bò, đi vào trong nhà chính vẫn còn sáng đèn, thấy thu bà bà còn đang may cá quần áo Thu bà bà buổi tối theo thùa may vá sẽ hư mắt. Ta sẽ theo liền làm làm. Thu bà tử thả việc trong tay xuống. Tối nay sinh ý thế nào? Sinh ý rất tốt đều bán sạch đâu. Tống Tân Đồng nói. Tốt như vậy. Vậy thật sự là quá tốt. Thu bà bà cảm kích nói câu Phật tổ phù hộ. Sáng mai để đại nghĩa bọn họ bắt tôm cho ngươi đi. Được. Tống Tân Đồng cười đáp ứng. Ta cảm thấy ngày mai có thể 500 cân cũng bán hết. Nhiều như vậy. Thu bà bà giật mình đến hít sau một hơi. Thực sự, hôm nay 300 cân tôm hùm đều bán sạch có người vẫn là mua một ít để nếm thử, nếu như ăn ngon ngày mai nhất định sẽ mua càng nhiều. Tạ thầm nói, tạ đại nghiêu đi đến, phụ họa nói, nếu như tân đồng bán rượu, người đến ăn khẳng định càng nhiều. chớ có bán rượu gì, không nói khó lấy rượu, những công nhân kia uống rượu vạn nhất gây dối thì sao chúng ta cũng không đảm đương nổi. Thu bà bà suy nghĩ liếc mắt quét tạ đại nghiêu một cái. Tạ Đại Nghiêu gật đầu, biết biết ta chỉ thuận miệng nói Những người đó đều mua rượu trở lại cất giấu, buổi tối nhấp một hai ngụm. "Ân, vậy thì không quan hệ với chúng ta Thu bà bà nói, ta cũng không muốn bán rượu Nếu lại bán rượu khẳng định bận đến không qua nổi Hơn nữa còn phải chuẩn bị băng ghế quá khó khăn đi Tống Tân Đồng nói, bây giờ bọn hắn mua về ăn Chúng ta cũng không cần dọn dẹp Đúng chính là không có đem trà khay về cho chúng ta Tạ thầm có chút bất mãn điểm này, mỗi lần ta đều phải đi thu, để chỉnh lại ngày mai để bọn họ tự mình chuẩn bị bát. Thu bà bà nói, Tống Tân Đồng cười cười, nàng đã sơm nói cùng những công nhân kia, nhưng vừa đến giờ cơm cũng liền tay không đi qua, chẳng lẽ nàng còn có thể không cho bát sao? Bà bà đại bảo bọn họ đâu, ta dẫn bọn hắn đi về. Tống Tân Đồng nói, ngủ rồi, thu bà bà mang theo Tống Tân Đồng tiến vào phòng, đại bảo tỉ ngươi đến đón ngươi. Tống Tân Đồng đánh thức Đại Bảo từ trên giường dậy. Đại Bảo chúng ta về nhà. Đại Bảo mơ mơ màng màng bò dậy, lanh lợi ngồi ở trên đầu giường tùy ý cho Tống Tân Đồng mặc áo khoác. Bà Tiểu Bảo liền lười hơn không ít, chết sống không muốn động. Tống Tân Đồng không thể không cõng cậu trên lưng. Một tay dắt Đại Bảo, ba người chậm gì gì đi về nhà. Ánh trăng sáng rõ tinh tú lấp lánh, bóng lưng ba người hòa cùng một chỗ rất ấm áp. Chương tám mươi ngày hôm sau, trời sáng sủa, không khí lại trong lành. Tống Tân Đồng sớm rời giường đem quần áo hôm qua thay đổi giặt rửa, đem thả gà mái trong chuồng ra, ba con gà mái được tự do thấy ánh sáng cục ta cục tắc khanh khách kêu không ngừng, dẫn 10 con gà con vàng ươm lớn lên không ít vây quanh chậu thức ăn cho gà. Tống Tân Đồng đấm đấm phía sau lưng cam chịu số phận đi lấy thức ăn cho gà cho chúng nó. Ai, nàng cũng muốn có người hầu hạ a. Đáng tiếc chỉ có thể nằm mơ suy nghĩ một chút. Tống Tân Đồng quét dọn sân một lần, lại đem nội tạng hàng thịt đưa qua đây rời toàn bộ ra sau nhà, hiện tại việc cọ rửa toàn bộ rời đến phía sau phòng bếp, nước bẩn đều đổ hết vào nhà vệ sinh cũng thật thuận tiện hơn không ít. Từ dịp người tạ ra còn chưa đến, Tống Tân Đồng bắt đầu phối chế gia vị, nấu ra hai cái nồi lớn, lại dùng một phần hiệu quả cấp cho phần ăn phía dưới của mình. Mì là nhà hà nhị thẩm đưa tới, hơi khô có thể giữ một hai ngày vừa mới bưng ba bát mì ruột già lên bàn, cặp song sinh liền mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ba người vây quanh bàn ăn xong cơm sáng, còn chưa có ăn hơn nửa, người tạ ra liền tới đây. "Thẩm, các ngươi ăn sáng chưa?" Tống Tân Đồng vội đứng dậy hỏi. "Ăn rồi, sáng sớm chúng ta cũng ăn mì." Tạ Thẩm dẫn ba huynh đệ tạ đại nghĩa đến, "Thu bà bà ngươi đã vội việc dưới đất rồi, ta liền mang theo mấy đứa này qua đây giúp ngươi rửa tôm hùm." Ân tân đồng tỷ tỷ buổi sáng chúng ta rửa tôm hùm cho ngươi, buổi chiều liền xuống đất bắt tôm hùm cho ngươi. Cậu đàn nhi chạy vào phòng, ngồi cùng với đại bảo. Đại bảo, mì này của ngươi thế nào nhìn ăn ngon như vậy? Đại bảo phối hợp hỏi, ngươi muốn ăn sao? Có thể ăn sao? Cậu đàn nhi lập tức hỏi. Mặt đại bảo cứng lại một chút nửa ngày sau mới lên tiếng, ngươi đưa bát qua đây. Cậu đàn nhi lập tức chạy vào phòng bếp. Hây tiểu tử này thật đúng là ăn trong nhà còn chưa no sao? Tạ thầm tức giận nói. Tân đồng tì tì làm ăn ngon. Cậu đàn nhi nói. Tạ thầm bất xác dĩ, lão nương làm thì không ngon. Sau này đừng có ăn. Ăn xong bữa sáng tống tân đồng, tạ thầm còn có tạ đại nghĩa và tạ đại hào liền cùng nhau trà tôm hùm, mà cậu đàn nhi thì theo đại bảo và tiểu bảo ở trước học chữ. Bởi vì có bốn người trà rửa cho nên chưa tới một canh giờ liền rửa đại khái hơn 400 cân. Đủ rồi sao? Tạ thầm nhìn tôm hùm bò khắp nơi trong thùng đánh cốc, không nhịn được hỏi. Không còn lại bao nhiêu, làm luôn đi. Tống Tân Đồng nhìn tôm hùm trong cái thùng đánh cốc khác tối đa cũng chừng 100 cân. Nhưng vẫn chưa có rửa nội tạng. Tạ thầm nói, vậy chúng ta trước rửa cái kia, 100 cân này làm phiền đại nghĩa ca vậy. Tống Tân Đồng về phòng bếp lấy một cân mì đen ra, lại tìm kéo ra trực tiếp cắt ruột già trước hết đem đồ bẩn gì đó rửa đi, sau đó lại lấy bột mì trà sát nhẹ nhàng trà rửa. Nhà hà lão nhị này sao còn chưa tới, đều sắp giữa giờ thiên rồi. Tạ thầm có chút bất mãn, thường ngày chỉ có một mình nàng đến làm thì thôi, sao lại còn đến trễ như vậy. Đáy lòng tống tân đồng cũng có chút không thoải mái, hơn nữa thu bà bà cùng hai huynh đệ tạ ra cũng vẫn giúp đỡ, chẳng qua trên miệng không nói gì, chỉ là đáy lòng nghĩ chờ cuối tháng lúc chia tiền cho tạ ra thêm một thành lợi thức. Ước chừng sắp cuối thời thần, chờ huynh đệ tạ ra rửa tôm sạch sẽ, lại đem chừng 30 cân ốc nước ngọt rửa sạch bỏ vào trong thùng dùng nước muối ngâm xong, hà nhị thầm mới vội vã chạy tới. Thực sự là xin lỗi tân đồng, chất nhi thức trong nhà hôm qua ngao nấu đến nửa đêm, sáng nay ngủ còn chưa dậy, tức phụ hà đông cũng nói bụng không thoải mái ta phải tẩu tẩu ta chút việc mới chạy tới được. Đoán chừng là hà nhị thầm vừa mới chạy tới, vẻ mặt đầy mồ hôi, không kịp thở dốc an vị bên người tống tân đồng tân đồng ngươi đi làm cái khác đi để ta dừa. vậy được ra vị ta vẫn chưa có làm xong ta đi trước chuẩn bị cho tốt tống tân đồng cũng không có chậm lại trực tiếp đi vào phòng bếp đem hành gừng tỏi chuẩn bị cho tốt tất cả băm sẵn dự phòng lại lột không ít tỏi giữ lại dự phòng buổi tối sắp đến giờ ngọ đoàn người lại đi đến công trường sinh ý so với những ngày qua lại khá hơn một chút có không ít người là từ bộ phận khác qua đây mua món lạ ăn với cơm Chẳng qua hôm nay rất nhiều người đều mang theo bát sâu qua đây, không cần dùng đồ của Tống ra. Bán được không sai biệt lắm, lúc Tống Tân Đồng đang thu thập rau xanh cung cấp thì nghe Hà nhị thẩm đi tới cạnh sạp Hà ra nói, Vạn Hồng, thân thể ngươi còn không thoải mái không? Vạn Hồng tức phụ Hà đông cảm thấy cả ngày hôm nay bụng có chút trị trụy vốn là muốn cố nén, nhưng hiện tại càng lúc càng không thoải máu, vừa định nói chuyện kết quả người thoáng cay té xỉu. Vạn Hồng, ngươi sao vậy, sao vậy? Hà nhị thẩm lo lắng không ngớt vội hô lớn. Tống tân đồng quay đầu nhìn sang bên cạnh thấy người hà gia đều đang vây quanh vạn hồng té trên mặt đất lại, vội đi qua nói các thẩm trước hết tránh ra một chút, đừng vây chặn lại một chỗ. Ôi, thấy đỏ, không biết là ai hô một tiếng. Ta hà nhị thẩm lãng người đã từng mang thai sinh con, vừa nghe liền biết là đã có chuyện. Mau mau mau đưa lên xe, đi mời đại phu. Tống tân đồng vội nói, tạ thẩm, đem xe bò cho thẩm đi được ta đánh trâu qua đây tạ thẩm lập tức đi lấy xe bò để hà nhị thẩm các nàng đem người đưa lên thị trấn tìm đại phu tống tân đồng có chút lo lắng nhìn bóng xe bò đã đi xa thầm nói hy vọng không có chuyện gì đừng là có đứa nhỏ mà không biết đi tạ thầm có chút lo lắng nói chuyện với hà ra đại tàu ở lại thu thập sạp không biết hà thầm thở dài một hơi hai tức phụ nhi của ta đều đi theo hẳn là sẽ không có chuyện gì Các người đem đồ đặc chất lên xe lửa đi, chúng ta cùng nhau trở lại. Hà thẩm thu thập đồ đặc một chút, thực sự là xin lỗi a chen lấn chút, không có chuyện gì. Tống Tân Đồng và Tạ Thẩm mỗi người vác đây gùi cùng theo sau xe lửa chậm rãi về thôn. Xế chiều giờ thân canh ba, Tống Tân Đồng ở nhà cắt bỏ đuôi ốc nước ngọt, Tạ Thẩm có chút không yên lòng nói cũng không biết thức phụ Hà nhị thẩm ngươi thế nào. Tống Tân Đồng ngước mắt liếc nhìn Tạ Thẩm một cái, quả thật là người nói năng chua hoa lòng như đậu hù. Sẽ không có chuyện gì, chỉ mong vậy, tạ thẩm là người từng chảy, biết đứa bé kia đánh giá chắc chưa được một tháng, thay còn không ổn, còn thức khuya mệt mỏi, không biết có giữ được hay không Hai người không nói gì tiếp tục làm việc, không bao lâu sau ngoài phòng truyền đến tiếng hà nhị thẩm Tân đồng, ai ở phía sau đâu, tống tân đồng nghe thấy giọng hà nhị thẩm không có gì dị thường, bất ngờ cảm thấy đáy lòng buông lỏng, đây là không có chuyện gì đi hà nhị thẩm vội vã đi tới sau phòng bếp có chút chật vật nói đang vội sao tống tân đồng có chút hoài nghi nhìn bà một cái đông tửu tử thế nào không có chuyện gì đứa nhỏ cũng bảo vệ được rồi hà nhị thẩm cười cười nói bảo vệ được là chuyện tốt a tống tân đồng kinh ngạc hỏi thế nào thẩm còn buồn đâu chương tám mươi tam hỷ lâm môn hà nhị thẩm vẻ mặt áy náy liếc nhìn tống tân đồng muốn nói lại thôi tống tân đồng nhìn ra bà khó xử Thẩm có lời gì cứ nói thẳng là được, không cần khách khí với ta. Thấy tình trạng này, Tạ Thẩm cũng không nhịn được nói, đúng vậy, khách khí gì, có cái gì không tiện nói. Hà Nhị Thẩm do dự nửa ngày, tức phụ đông tử không phải mang thai sao, hai chất tức kia của ta cũng có. Vậy chúc mừng Thẩm, thật đúng là tam hỉ lâm môn. Tống Tân đồng lập tức tiếp lời nói câu chúc mừng, đúng đúng đúng, đây thật đúng là chuyện tốt, cái này có gì mà khó nói a. Tạ thầm nghe thấy là tin tức tốt này cũng vui vẻ theo thả việc trong tay xuống, dừng lại nói vậy bây giờ nhà ngươi cũng chỉ có đại tẩu ngươi làm việc. Hà nhị thầm gật gật đầu, ta chính là muốn nói với tân đồng này, sinh ý mì phở trong nhà này còn không có trở ngại, đại tẩu ta bọn họ cũng không muốn vứt bỏ cho nên để ta trở về nhà giúp đi. Tống tân đồng sáng tỏ gật gật đầu, ý thầm cũng vậy. Thực sự là xin lỗi A Tân Đồng, Thẩm cũng không nghĩ đến sẽ đúng dịp như thế, mấy người đàn ông trong nhà cũng không phải người có thể làm mấy việc đó, cho nên. Vẻ mặt Hà Nhị Thẩm áy náy nhìn Tống Tân Đồng. Đáy lòng Tống Tân Đồng dâng lên một cỗ cảm giác bị vứt bỏ, phản bội, nhưng lại biết rõ đây là nhân chi thường tình, người ta nhất định sẽ chiếu cố sinh ý nhà mình trước, không có khả năng bỏ sinh ý nhà mình đến giúp một người ngoài như nàng. Hà Nhị Thẩm nhìn biểu tình ngây ngốc của Tống Tân Đồng, lập tức nói: "Tân Đồng, phân thành lợi tức lúc trước ta cũng không cần, lần này là thẩm xin lỗi ngươi." Tống Tân Đồng biết Hà Nhị Thẩm là kém, lập tức lắc lắc. "Vậy thẩm ngồi chờ một lúc ta đem lợi tức tính toán trước cho ngươi." Nói xong liền đứng dậy đi đến gian trước, Hà Nhị Thẩm thấp thỏm cầm cây kéo lên, giúp đỡ Tạ Thẩm xử lý mấy con ốc nước ngọt còn lại. "Tân Đồng có thể giận ta hay không?" Sẽ không tân đồng là người hiểu chuyện sẽ không tức giận. Kỳ thực đáy lòng tạ thầm hơi cao hứng, dù sao Hà Nhị Thầm cầm hai thành lợi tức lại làm ít hơn một nhà bà, đáy lòng bà vẫn có chút bất mãn, không phải là bất mãn với lợi tức tân đồng định ra, mà là bất mãn đối với Hà Gia. Sau này phải dựa vào một mình ngươi làm, nếu như bận quá bận. Hà Nhị Thầm do dự nói, nhưng bị tạ thầm cắt ngang, hiện tại vẫn tốt, nếu quả thật quá sức tân đồng hẳn sẽ tìm cách. Cũng phải Tân Đồng là người lợi hại. Hà nhị thầm gật đầu đồng ý. Tống Tân Đồng cầm dương tiền cùng sổ sách qua đây. Ngồi trên băng ghế nhỏ dưới mái hiên. Bắt đầu nói Thẩm sổ sách hơn 10 ngày này. Mỗi ngày ta đều tính trước mặt các ngươi. Các ngươi có dị nghị gì không? Tạ Thẩm lập tức lắc đầu nói. Chúng ta tin ngươi. Hà nhị thầm cũng nói. Đúng ta tin ngươi. Tống Tân Đồng mỗi ngày cũng có thói quen kiểm tra sổ sách cho nên thu chi mỗi ngày cùng lợi nhuận đều viết ở phía sau, hàng cuối cùng vừa lúc ghi chép lợi nhuận buổi trưa. Thẩm trừ tiền vốn đầu nhập của ta lúc trước chúng ta còn buôn bán lời 20 lượng, hai vị thẩm đều là hai thành, mỗi người được 4 lượng. Tống Tân Đồng phân biệt đếm 4 lượng đưa cho hai người, sau đó lại tôm hùm cùng ốc nước ngọt tạ đại nghĩa bọn họ đào lúc trước cùng tính một chút đại nghĩa ca hai này giúp đỡ bắt bảy trăm cân tôm hùm còn có năm mươi cân ốc nước ngọt bởi vì đều chưa có xử lý nên đều tính ra một văn hai cân tổng cộng là ba trăm bảy mươi lăm văn thẩm ngươi thu đi tạ thẩm chậm lại muốn đem tiền trả cho nàng này đâu được à nhiều như vậy tôm hùm lớn như vậy một con cũng nặng này không được quá nhiều ngươi sẽ chịu thiệt tống tân đồng há có thể lại cầm về Đây cũng là cho đại nghĩa ca bọn họ cái giá thân tình, hơn nữa bọn họ còn giúp làm tôm ốc rất nhiều đâu, nếu như đổi lại là nhà khác đưa tới, chắc chắn sẽ không cho cái da này. Được rồi, thầm ngươi cũng đừng lôi kéo với ta, ngươi trước về đem tiền cất cho tốt đi, chờ giờ dậu chúng ta xuất phát. Tống Tân Đồng ôm hộp tiền liền đi ra phòng trước. Tống Tân Đồng đem mấy chục lượng bạc trong hộp toàn bộ giấu vào trong vò chỉ để lại hai ba lượng bạc vụ cùng tiền đồng dùng làm vốn lưu động thường ngày lại đem một cái hộp không lấy ra để trên xe đẩy tay đợi tí nữa mang đến công trường đựng tiền tạ thẩm thu thập xong ốc nước ngọt cũng đi ra tân đồng vậy ta về trước một chuyến chờ chút nữa sắt châu đến được tống tân đồng ứng hạ nhị thẩm ngươi cũng đi chậm a hà nhị thẩm cười đồng ý ta cũng về nhà dọn dẹp một chút đại tàu còn đang ở nhà chờ ta đâu được tống tân đồng nhìn theo các bà đã rời đi mới bắt đầu chậm rãi khuân đồ lên xe đẩy tay Tỷ, sau này đệ và thiệu bảo truyền bát sửa bát cho. Đại bảo bưng một bát nóng tới. Không cho tỷ mệt, không cần, tỷ có tạ thầm giúp rồi. Tống Tân Đồng đem đem bắt bỏ vào ô vuông trống phía dưới xe đầy tay, nhất nhất sắp xếp. Xe đẩy tay tống ra là tống tân đồng mời thợ mộc chuyên môn làm, chỉ có phía dưới cùng là tấm ván gỗ, chính giữa dùng chúc chia thành mấy không gian nhỏ, có thể dùng để xếp bát, nồi nhiều các loại gia vị, được chỉnh lý thập phần ngăn nắp sạch sẽ, vừa xem biết ngay, không cập tìm kiếm khắp nơi như trước đây. Mặt trên lại đẩy một tấm ván gỗ mỏng, chờ đến công trường thì sẽ đem tài liệu bày lên trên, cũng sẽ không phiền phức. Hơn nữa toàn bộ xe đẩy tay còn rất nhẹ, trâu kéo cũng không mấy tốn sức. Chẳng qua Tống Tân Đồng biết người nhà nông rất đau lòng châu nuôi trong nhà cho nên nàng cũng không dám để quá nhiều vật nặng thường xuyên để ở phía sau xe châu thúc đi. Tỷ buổi tối chúng ta cùng đi đi. Đại bảo giúp đỡ đem một chậu tỏi tràn đầy đưa cho Tống Tân Đồng. Chúng để có thể nhóm lửa còn có thể thua tiền. Sẽ về nhà rất trễ các đệ chưa lại không ngủ, đợi một lúc nữa khẳng định sẽ ngủ gà ngủ gật đến lúc đó thì còn phải ôm các đệ về sao. Tống Tân Đồng nói, tiểu bảo quyệt miệng. Thế nhưng tỷ sẽ mệt. Có ngày nào tỷ không mệt à. Tống Tân Đồng sờ sờ đầu hai cậu. Chờ thêm đoạn thời gian này thì tốt rồi. Tỷ chúng ta lại mời người giúp là được rồi. Đại bảo ra chú ý. Tống Tân Đồng cũng muốn a Thế nhưng cho tới bây giờ nhà các nàng cùng trong thôn đều không có qua lại gì. So sánh ra thân thiết cùng tin cậy đều là hai nhà tạ thầm cùng hà nhị thầm. Quả thật nếu muốn mời. Vẫn là phải hỏi trước ý kiến thu bà bà các bà. Xem xem trong thôn có ai đủ thành thật cùng biết ơn lại yêu sạch sẽ. Nàng cũng không muốn sẽ bị cắn ngược lại một cái. Buổi tối ở trên công trường, sinh ý so với hôm qua còn hỏa bạo hơn. Rất nhiều người đều nguyện ý đến mua một bát ốc nước ngọt cầm về nơi ở cùng mấy anh em uống vài chung rượu. Còn lại các quản sự rất có tiền càng không tiếc dùng tiền thì mua không ít tôm hùm ma cay trở về nhắm rượu. Mãi cho đến cuối giờ tuất, tôm hùm đều bán sạch tống tân đồng mới nghỉ được một hơi. May mắn có tạ thuốc ở đây, nếu không tối nay ta cùng tạ thầm còn bận đến không xong rồi. Cũng không phải, nhưng nhờ có ngươi ở tại đây. Tạ Thẩm lột một con tôm hùm đút vào miệng tạ đại nghiêu. Đến còn lại mấy con toàn bộ khao ngươi. Ừ ăn ngon, tạ đại nghiêu nói liên tục. Không nghĩ đến sinh ý này so với hôm qua còn tốt hơn. Đây có gì chúng ta vừa mới đến người sai vặt của khâm sai đại nhân liền tới mua 20 cân tôm hùm còn có ốc nước ngọt đi về đâu. Tạ Thẩm vừa thu thập trậu bồn vừa nói. Tống Tân Đồng cũng không nghĩ sinh ý tối nay sẽ tốt như vậy, mấy nhà bầy hàng bên cạnh đều đã sớm trở về, chỉ còn lại một nhà các nàng. Thúc thẩm chúng ta về trước đi, về nhà ta ăn khuya lại về nhà. Không cần trong nhà có chừa cơm, tạ thẩm nói, nhà ta còn hầm canh xương đấy, trở lại kêu luôn cả thu bà bà bọn họ chúng ta cùng ăn khuya. Tống Tân Đồng thúc xe bò vừa đi vừa nói, mươi 82, khách không mời mà đến, sáng sớm ngày hôm sau. Tống Tân Đồng ở ngoài cửa liền nginh đón mấy vị khách không mời mà đến. Nhà đầu tống ra, những thứ ốc nước ngọt ấy còn có tôm lớn thế nhưng là đồ thuộc về trong thôn chúng ta cũng không thể tùy ý cho người bắt. Sau này chúng ta còn muốn lấy đến làm ăn đâu, đến lúc đó đi đâu bắt. Một nam nhân xấu xí mạnh mẽ nói. Đây chính là đồ của mọi người chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy ta nhưng nghe nói các ngươi lấy làm thức ăn đem đi bán nhưng buôn bán lời không ít tiền. Một người đáy mắt mang theo ghen hận nói. Muốn ta nói tiền này kiếm được nên giao cho trong thôn, tại sao có thể cho ngươi tha một mình đâu. Tống Tân Đồng nghe nửa ngày thì ra là đỏ mắt, đáy lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Thu bà bà lớn tiếng mắng, các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, phiến rừng kia cũng không ai muốn, các ngươi đã bao lâu rồi chưa đi bên trong. Còn nói cái gì mà làm đến ăn, các ngươi làm được không? Ta không làm ăn được cho gà ăn không được sao? Diệp Quế Hoa đẩy người tiến vào chỗ kia tuy vô chủ nhưng cũng là đồ thuộc về trong thôn dựa vào cái gì để cho nàng một mình bắt hết các ngươi chính là đỏ mắt mấy trăm năm trước sao không nói diệp quế hoa ngươi thật đúng là không biết xấu hổ tạ thẩm mắng to mang thai liền đi chen lấn khắp nơi đợi tí nữa bị người chen rất còn nương nhờ sân tân đồng nhà chúng ta tiếng nói vừa dứt người vốn ở gần diệp quế hoa toàn bộ đều tránh ra cách bà ta hai ba xích rất sợ thoáng cái liền bị liên lụy Diệp Quế Hoa suy một tiếng. Chúng ta nhưng đều là họ vạn các ngươi cũng đừng bị người đàn bà khác họ này gây xích mích. Ta nhổ, tạ thầm nhìn bụng Diệp Quế Hoa. Ta gây xích mích cái rắm, lẽ nào ngươi không mang thai? Ngươi dám thề với trời nói ngươi không mang thai. Nói dối liệt sinh nhi tử không hậu môn. Ngươi, Diệp Quế Hoa xì một tiếng khinh miệt sai đó nói sang chuyện khác nhìn tống tân đồng. Ta nhưng nói cho ngươi biết, hạn ngươi trong vòng một ngày liền mang tiền đến vạn gia chúng ta, nếu không. Nếu không thế nào, Tống Tân đồng lạnh mặt vốn nàng còn muốn mời hai người tạ đại nghĩa ở nhà giúp đỡ một chút việc. Đến lúc đó việc bắt tôm hùm cùng ốc nước ngọt liền giao cho người trong thôn, lấy giá một văn hai cân thu mua. Nhưng không nghĩ đến đám người trong thôn kia vậy mà đã tìm tới cửa, nàng liếc sơ, bên trong không chỉ có người nhà họ vạn còn có không ít người khác họ. Các ngươi những người khác họ khác cũng nghĩ như vậy. Một ít người khác họ khắc sắc mặt cứng đờ còn chưa nói gì diệp quấy hoa lại mở miệng nói Nàng giao tiền cho trong thôn sau này cũng là tiện nghi tới trên người các ngươi Đám người kia vừa nghe trên mặt cũng khôi phục nét mặt đến thảo phạt lúc trước Các ngươi tạ thầm tức giận đến không biết nên nói cái gì Tống tân đồng cười lạnh Các ngươi xác định bạc đã vào trong túi vạn ra còn có thể phân đến trên đầu các ngươi Đám người kia vừa nghe lại lay động trở lại Cánh rừng kia vốn vô chủ ta cũng là người trong thôn, thế nào lại không thể đi đào Tống tân đồng chất vấn, ai cho ngươi quyền lực ấy Sắc mặt diệp quế hoa cứng đờ, bà ta hôm qua chính là ở trong nhà vạn thúc nghe thấy tin này Thân tộc còn lại cũng có chút ý kiến cho nên bà ta mới có thể tự chủ trương chạy tới Nghĩ muốn lĩnh cái công lao, đến lúc đó con trai bảo bối của bà ta cũng có thể theo cháu trai của vạn thúc cùng đến thị trấn đọc sách Một kẻ xa cơ thất thế không cha không nương đâu có tư cách đi đến cánh rừng thôn chúng ta. Sao trồi, Diệp Quế Hoa người nói cái gì ta xé miệng của ngươi. Tạ thầm nhảy lên liền muốn đánh tới Diệp Quế Hoa Tống Tân Đồng vội kéo bà lại, vạn nhất thật đánh rớt con trai bà ta thì các nàng không chịu nổi trách nhiệm. Tống Tân Đồng tiến lên một bước, là thôn trưởng nói ta loại người không cha không nương thì không thể đi cánh rừng đó. Đúng thì thế nào, Diệp Quế Hoa ngạnh cổ nói. Hôm nay nếu ngươi không cho bạc chúng ta liền đem ngươi trục xuất ra khỏi thôn. Thu bà bà tức muốn chết. Tần đồng không phải là loại người gây chia rẽ như các ngươi nên bị trục xuất khỏi thôn chính là loại người như các ngươi. Sao trồi khắc người thân thiết thu đại nương các ngươi phải cách xa chút. Không biết là ai nói. Tần đồng khắc người hay vượng người các nàng chẳng lẽ không biết. Thu bà bà mắng to các ngươi đồ lòng dạ hiểm độc có phải lại bị trương bà tử gây xích mích hay không. Nói vừa ra. Hai bà tử trong đó liền cúi đầu có chút trột giả cơm họng Tống Tân Đồng sớm cảm thấy hôm nay vừa ra nhất định có người gây xích mích Không nghĩ đến lại có quan hệ cùng trương bà tử quả thật là thủ đoạn của nàng quá như hòa sao Chẳng qua hiện nay cũng không phải lúc giải quyết bà ta Mà là xử lý đám người trước mắt này thế nào Tống Tân Đồng nhìn Diệp Quế hoa Thì ra là ý của thôn trưởng ta trái lại muốn hảo hảo nói chuyện cùng vạn thôn trưởng một chút Hắn muốn đem ta trục xuất khỏi thôn thế nào Diệp Quế Hoa ai cho người lá gan này? Vạn thôn trưởng đi từ bên ngoài vào, hắn vừa nghe người đến báo tin liền biết là gặp chuyện không may rồi, vội vàng chạy tới ai biết vẫn là chậm một bước. Diệp Quế Hoa bị giống run run một chút, sau đó chống thân thể đi qua nói, vạn thúc tống ra cái chổi. Tống ra nha đầu đem ốc nước mọt cánh rừng chúng ta bắt hết, ta bắt nàng phải cho chúng ta chút bạc có gì không đúng. Nhà các nàng vốn cùng cánh rừng này không có quan hệ gì. Cánh rừng này thế nhưng là vật vô chủ Người đây là muốn nói ta không phải người trong thôn sao Trên hộ tịch ta viết thanh giang huyện đào hoa thôn là giả sao Tống Tân Đồng lạnh giọng chất vấn Hay ngươi là nói để thôn trưởng thay ta làm hộ tịch lại làm thêm một quyền hộ tịch Sắc mặt diệp quế hoa cứng đờ Vạn thôn trưởng càng trầm mặt Tống Tân Đồng nhìn sắc mặt vạn thôn trưởng Không mặn không nhạt nói Nếu hộ tịch là giả vậy mấy năm nay thuế chúng ta nộp đều đi đâu rồi Sắc mặt vạn thôn trường càng khó coi. Diệp thị ngươi nói bậy bạ gì đó, dám yêu môn hoặc chúng ta thay vạn lão tam làm chủ bỏ ngươi. Diệp quế hoa lập tức mở to hai mắt nhìn. Vạn thúc ta không phải ý này, ngươi không thể bỏ ta, ta mang thai à. Vạn thôn trường không để ý bà ta chỉ là nhìn Tống Tân Đồng. Nhà đầu Tống gia yên tâm, hộ tịch của các ngươi tự nhiên là thật mặt trên thế nhưng có quan ấn. Tống Tân Đồng gật gật đầu. Ta còn tưởng bà ta nói thật đâu, còn tưởng rằng quan ấn là giả. Vạn thôn trưởng bị nghẹn đến lòng muốn giết Diệp Quế Hoa cũng có, hơi nhíu mày, việc hôm nay là mấy bà nương không bất lo náo ra, ngươi vẫn là đừng chấp nhặt cùng nàng. Tống Tân đồn đạm đạm cười. Thôn trưởng ta cảm thấy như vậy sẽ tồn tại tai họa, sẽ ảnh hưởng đến hài hòa của đào hoa thôn, bà ta cả ngày không phải tìm nhà này náo thì cũng tìm nhà kia náo, ngươi cũng không thể bởi vì bà ta là cháu dâu của ngươi liền thiên vị giúp bà ta. Vạn thôn trường không nghĩ đến tống tân đồng sẽ trực tiếp từ chối bậc thềm hắn đưa ra như vậy. Tống tân đồng cũng không tính sẽ dẫm xuống, nàng cứ hiền lành như vậy, sớm muộn gì cũng bị người nuốt sống, huống chi nàng nói như vậy cũng là vì thăm dò điểm ngấu chốt cuối cùng của vạn thôn trường một chút. Khóe miệng vạn thôn trường co rút, đi gọi vạn lão tam qua đây đem bà nương hắn lĩnh về, hào hào quản giáo. Nghe hắn an bài, tống tân đồng cười lạnh một tiếng. Ta thủy chung chỉ là thúc thúc không cùng chi, làm chủ không được bọn họ." Vạn thôn trưởng giải thích một câu, sau đó nhìn gian nhà cỏ tranh được thu thập sạch sẽ này. "Tống gia nha đầu thực sự là càng lúc càng sống tốt qua ngày, sau này cũng đừng quên đào hoa thôn chúng ta a." Thu bà bà chen vào nói. "Thôn trưởng đây là nói gì, Tân Đồng chính là người đào hoa thôn chúng ta." Vạn thôn trưởng gật gật đầu, "Ta tất nhiên biết Tống gia nha đầu cũng là đứa biết điều." đáy lòng tống tân đồng cười lạnh ba câu không ly khai khỏi lợi ích tống tân đồng nghĩ nghĩ thôn trưởng phiến rừng kia có bao nhiêu mẫu chừng mười mẫu vạn thôn trưởng nói ta nghe thu bà bà nói rừng cây trong thôn đều là không tới một hai lượng một mẫu thôn trưởng ta muốn mua nó tống tân đồng nói chương tám mươi ba ép giá thu bà bà vừa nghe liền nóng này đâu có mua đất tự mình báo giá trước đây không phải là rõ ràng chịu thiệt sao Tân Đồng ngươi không hiểu, chớ nói nhảm khác loại giá cũng khác núi rừng toàn đá kia một lượng bạc cũng ngại đắt. Tống Tân Đồng lộ ra biểu tình kinh ngạc cảm giác mình chịu thiệt. Trên mặt vạn thôn trường khó coi, Tống ra nha đầu sợ rằng không biết cánh rừng kia là của thôn, mọi người muốn đi đâu giặt quần áo đốn củi không thể bán cho ngươi. Ta mua các người cũng có thể đi à, chỉ là không thể đụng đến tôm của ta là được. Tống Tân Đồng giống như ngây thơ nói, vạn thôn trường xem bộ khó xử. Này sợ là không được ngươi nếu muốn tôm để thôn dân bắt cho ngươi Ngươi dùng tiền mua là được Thu bà bà lập tức quát kia vốn là vô chủ thế nào lại không thể mua Không thể thì thôi thế nào lại dùng tiền mua mấy con tôm không ai cần ấy Thôn trưởng ngươi như vậy là quá không được Sắc mặt vạn thôn trưởng trầm xuống Tống gia nha đầu là người có phúc Mang theo các thôn dân cùng nhau phát tài không được sao Cũng không thể như vậy Thu bà bà quát, thu bà bà Tống Tân Đồng kéo tay thu bà bà, sau đó nhìn vạn thôn trưởng. Thôn trưởng đã nói như vậy, vậy ta liền thu đi. Sau khi nói xong nhìn vẻ mặt thôn dân đầy ý mừng, nàng không khỏi cười lạnh. Tôm hùm một văn năm cân, ốc nước ngọt một văn hai cân, chỉ cần sống, chết rồi không cần. Tống Tân Đồng nói, có người lớn tiếng nói, đây cũng là quá thấp đi. Người bán một cân chính là mười văn. Đúng rồi, đúng rồi, lòng dạ người cũng quá hiểm độc đi. Tống Tân Đồng cười nhạt. Vậy thì thùy các ngươi, dù sao ta cũng ấn cái giá này. Nói xong nhìn vạn thôn trưởng nói, thôn trưởng, ngươi cũng thấy đấy, là bọn hắn không muốn ta cũng không có biện pháp. Vạn thôn trưởng rất không vui lòng với thái độ của Tống Tân Đồng, đáy lòng càng phát ra bất mãn. Ghía của ngươi xác thật có chút thấp. Thôn trưởng thế nhưng không biết làm một phần tôm hùm phải thêm bao nhiêu dầu, thêm bao nhiêu hương liệu, hương liệu này nọ đều đáng giá 7-8 văn tiền, hơn nữa phiến rừng kia chỉ cần một người thôi cũng có thể bắt được trên trăm cân tôm, quả thực chính là lấy tiền không, thôn trưởng còn thấy giá ta cho còn thấp sao. Tống Tân Đồng nói xong lại quét mắt liếc diệp quế hoa một cái. Nếu không phải là nhìn mặt thôn trưởng, chỉ bằng thái độ nối giáo cho giặc kia của các ngươi ta chỉ lấy một văn 10 cân. Người ở đây đều chừng về phía Diệp Quế Hoa, đáy lòng rất bất mãn. Tống Tân Đồng nói với vạn thôn trưởng, thôn trưởng ngươi cảm thấy thế nào? Vạn thôn trưởng được cho mặt mũi gật gật đầu. Giá này là không sai rồi, nếu như đến trong huyện nói không chừng bán càng rẻ hơn đâu. Vậy lúc nào thu, lúc nào đưa tới? Có người động tâm, Tống Tân Đồng nói ta một ngày cần tối đa 500 cân, còn các ngươi phân phối thế nào mời thôn trưởng nói với mọi người? Mỗi ngày sáng sớm hay buổi chiều cũng có thể đưa tới Vậy được ta về đi đào đi Chờ thôn dân đi rồi Vạn thôn trưởng nói với Tống Tân Đồng Tống ra nha đầu là người làm đại sự Không cần phải quá mức hung hăng Đắc tội người trong thôn nhưng không có chỗ tốt gì với ngươi Tống Tân Đồng cười nhạo Thôn trưởng cũng thấy tình hình kia Nếu ta còn không cường ngạnh một chút Bọn họ còn cảm thấy ta dễ khi dễ đấy Thôn trưởng ngươi thấy ta nói có đúng không Vạn thôn trường ngẩn ra tối qua bọn họ tối qua nghĩ đến Tống gia là một nhà bơ vơ không chỗ nương tựa đấy, nhận lấy sinh ý của các nàng cũng là khả thi, nhưng không nghĩ đến sáng nay sẽ nhìn thấy một mặt này, hắn cảm giác dĩ vãng mình đã nghĩ sai Tống Tân Đồng này cũng không phải là người mềm yếu, nếu như bức nàng nóng này, ai biết nàng sẽ làm ra cái gì. Hiện tại thật là mừng vì diệp quấy hoa kia cắn quấy một hồi. Vạn thôn trường tuy là sẽ không sợ cô nương này, nhưng cảm thấy cho nàng một chút mặt mũi có lẽ sẽ có lợi với mình. Là vì lúc qua đây mới có thể đem chủ ý đem qua thương lượng bỏ đi coi như công chính giúp đỡ Tống Tân Đồng xử lý chuyện này, nghĩ đến nàng sẽ nhớ kỹ cái tốt này. Vạn thôn trưởng gật gật đầu, Tống ra nha đầu có chủ ý là tốt, lại lặp lại một câu như vậy nữa sau liền quay người rời đi. Chờ vạn thôn trưởng đi xa rồi, tạ thầm nhổ xuống mặt đất một tiếng. Ta nhổ cái thứ đồ chơi gì, diệp quế hoa chân trước đến đòi tiền chân sau thôn trưởng đã tới rồi, không phải hẹn trước ta đều không tin. Thu bà bà cũng mắng một tiếng, sau đó nói tân đồng ngươi sao lại muốn mua cánh rừng kia đâu. Nhiều quá tính không ra sao. May mắn không đồng ý. Tống tân đồng an ủi hai người. Ta biết thôn trưởng sẽ không bán cho nên mới cố ý nói như vậy. Làm sao ngươi biết hắn sẽ không bán. Thu bà bà kinh ngạc. Tống Tân Đồng giải thích vạn thôn trường mặc dù so sáng thiên vị người vạn ra bọn họ nhưng đại thể vẫn hy vọng tất cả mọi người trong thôn đều giàu có lên thế nhưng nếu để cho ta mua cánh rừng cũng chẳng qua chừng 10 lượng bạc phân đến trong tay mỗi nhà đoán chừng chỉ khoảng trên dưới 100 văn, nếu như để ta thua tôm hùm, mỗi nhà bọn họ cũng không chỉ kiếm được có một chút này. Nhưng chỉ một văn một cân, giá này cũng không cao. Thu bà bà nói. Thu bà bà, người không biết trong phiến rừng đất ẩm kia còn có bao nhiêu, rất nhiều con vẫn trốn trong nước bùn không bỏ ra đâu, hơn nữa người vẫn đừng quên còn có trong sông nữa ít nhất có thể bắt mấy vạn cân. Tống Tân Đồng giải thích, tích thiệu thành đại, bắt nhiều chút liền kiếm được nhiều hơn. Ta vốn nghĩ là ấn một văn một cân, nhưng bọn hắn quả thật quá đáng giận, vì vậy ta sẽ không cho các nàng giá cao. Đáy lòng Tống Tân Đồng vẫn có thức giận, đó là đáng đời bọn họ, thu bà bà nói. Tống Tân Đồng kéo tay Thu bà bà và Tạ Thẩm về phòng. Nếu như bọn họ mỗi ngày đều đưa qua đây cho ta, đến lúc đó đại nghĩa ca bọn họ đừng đi đào, mời bọn họ ở nhà giúp đỡ xử lý tôm hùm cùng ốc nước ngọt. Được à, Tạ Thẩm đồng ý, vậy việc dưới đất của các ngươi thì làm sao? Tống Tân Đồng lo lắng hỏi, Thu bà bà nói, không nhiều, một mình lão bà tử ta là có thể làm xong. Chờ đến cuối tháng phát tiền, tạ thúc ngươi liền không đi nữa, đến lúc vừa lúc phụ thu, sẽ không làm lỡ chuyện. Tạ thầm nói, đến lúc đó toàn ra chúng ta đều dựa vào tân đồng sống qua ngày. Được à, tống tân đồng đồng ý. Hai thành lợi tức hà nhị thầm trả về liền đều cho thầm các ngươi, đến lúc đó thực sự bận quá không được còn phải nhờ bà bà các ngươi đứng vững giúp ta à. Cái này đâu được à. Ngay cả hai thành lần trước cũng đã rất nhiều rồi, chưa đến nửa tháng đã buôn bán lời bốn lượng bạc quá nhiều. Thu bà bà không muốn. Kỳ thực lúc trước đã muốn cho mọi người thêm một thành rồi, nhưng chưa kịp nói thì hà nhị thẩm liền lui ra cho nên liền đều cho thẩm các ngươi, người một nhà các ngươi cũng đang giúp ta, đây cũng là cái nên được. Tống tân đồng không thích thiếu nhân tình, có thể đưa tiền liền tận lực đưa tiền hơn nữa thẩm ta nghe tạ thúc nói chờ tháng tám này sau khi bọn họ đào xong đoạn đường sông này liền sẽ đi sang chỗ khác đến lúc đó dự đoán sinh ý chúng ta cũng không thể lại làm tiếp cho nên hai tháng này các ngươi có thể lấy lợi tức của ta cũng chỉ hai tháng này tống tân đồng kính cẩn hành lễ với hai người thỉnh bà bà cùng thẩm hai tháng này lại vất vả giúp đỡ ta tân đồng tuy di rời đến chỗ khác nhưng chẳng qua cũng chỉ một hai canh giờ đi xe vì sao không được tạ thẩm nói Tống Tân Đồng lắc đầu, thực sự quá xa, hơn nữa khi đó đại bảo bọn họ cũng phải đi học đường, ta còn phải ở nhà nhìn chằm chằm cả ngày bôn ba rồi lãnh đạm với hai đứa bé, đây cũng không phải ước nguyện ban đầu khi làm ăn của ta. Tân Đồng nói đúng, hơn nữa quá xa qua lại phải bốn canh giờ, một cô nương vẫn là không an toàn. Thu bà bà nói xong lại không nhịn được thở dài, không phải nói phải thu sửa nửa năm hay sao, thế nào nhanh vậy liền đổi chỗ nương đây là quyết định của khâm sai đại nhân người ta sao chúng ta biết a tạ thẩm nói hình như nói tân đồng làm đồ ăn ngon nhưng công nhân ấy làm việc cũng có nhiệt tình công trình vốn kỳ hạn nửa năm rút ngắn còn hai ba tháng đâu ha ha ha đây cũng quá khoa trương tống tân đồng không nhịn được cười nói thật có công hiệu thần kỳ này vậy chờ đến lúc vụ thu sẽ làm cơm cho mọi người đến lúc đó việc cần năm ngày chỉ hai ngày liền làm xong chương tám mươi bốn Mấy ngày kế tiếp, sinh ý buổi tối càng một ngày tốt hơn một ngày, lượng tôm cùng ốc nước ngọt cũng cần tăng thêm không ít. Hiện tại quy luật cuộc sống hàng ngày của Tống Tân Đồng chính là trước làm món kho, sau đó rửa tôm, sau đó đi công trường bán thức ăn, về nhà lại rửa tôm, buổi tối lại sao chế thức ăn. Một ngày qua đi cả người đều mệt đến không còn khí lực cảm giác sắp chết. Tống Tân Đồng rửa tôm nhìn tạ thầm bên cạnh mệt đến gầy đi. Thầm chúng ta như vậy không được nên mời một người đến giúp. Tạ Thẩm vùi đầu rửa nội tạng, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Hiện tại người trong thôn đều nhìn chằm chằm ngươi đâu? Vạn nhất lại mời một kẻ gian tế về thì làm sao? Tống Tân đồng đấm đấm sau lưng, chỉ là rửa rửa trà trà cũng không sợ chúng ta như vậy quá mệt mỏi. Đừng để đến khi mệt rồi bệnh ra thì lợi bất cập hại. Vậy Tân đồng ngươi có thể chọn người thích hợp không? tạ thầm cũng không nói cái gì mấy ngày này đích thực là cực kỳ mệt mỏi chính bà mỗi ngày về nhà uống vài nhấp rượu trắng liền choáng đầu ngủ mất nãi nãi cậu đàn nhi mỗi ngày làm việc ở dưới đất cũng mệt đến không xong đại nghĩa ở nhà bọn họ cũng bận ở đây cũng bận mặc dù tân đồng luôn luôn nấu đồ ăn tốt hơn cho mọi người bồi bổ một chút nhưng mỗi ngày vẫn gầy xuống tống tân đồng nghĩ nghĩ ngày đó thu bà bà nói cái vương quả phụ kia cũng được nhìn là một người lanh lợi nếu không bảo nàng tới đây đi tạ thầm nghĩ nghĩ Nhưng nàng còn mang theo một đứa bé, sợ rằng mỗi ngày đều mang đến, hơn nữa nhà nàng còn có việc đâu. Không có việc gì trái lại nhìn là một người lanh lợi, hẳn là có thể cùng chơi với tiểu bảo bọn họ. Tống Tân Đồng hiện tại muốn giảm bớt áp lực cho mình. Đến lúc đó để nàng rửa tôm, cắt bỏ đuôi ốc nước ngọt, bớt mấy việc này chúng ta liền thoải mái không ít. Tạ thầm nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Con người nàng thành thật cũng là một người làm việc giỏi, chính là quá đáng thương. Vậy ngươi cho nàng bao nhiêu tiền công a? Tạ thẩm lại hỏi, tống tân đồng nghĩ nghĩ. Ấn cân tính đi, làm càng nhiều thì tiền càng nhiều. Đấy chẳng phải là, tạ thẩm muốn nói là để cho nàng ta chiếm hời, nhưng suy nghĩ lại một chút nhà mình mới là chiếm hời nhất. Vậy được ta giữ chút nội tạng này xong liền đi nói với nàng hai ngày trước nàng còn hỏi ta đâu, lúc đó ta nghĩ vài người chúng ta còn có thể làm xuống được nên không đáp ứng. Vẫn phải là thêm một người, nếu không cả ngày đều ngâm mình trong nước như vậy Tống Tân Đồng nhìn tay bị ngâm trương lên, nhíu nhíu mày chờ hết bận việc ở đây liền đi lên thị trấn mua một chút cao bôi tay Đừng để tuổi 15-16 hoa quý liền lớn lên có một đôi tay thô giáp già đời Đến lúc đó còn phải buộc vương quả phụ đừng nói lung tung ra ngoài Nếu để cho những thứ người ấy biết ngươi trà rửa thế nào cho sạch sợ là những kẻ đó lại đi học trộm đi Tạ thầm nói lại nhịn không được cười nói, hôm qua chàng trai đến mua ốc nước ngọt của chúng ta nói ra khiến ta cười chết, nói vốn là muốn mua ba văn tiền một mâm về ăn đỡ nghiện, không nghĩ đến nhìn thì rất thơm nhưng ăn vào miệng đầy cát đá thiếu chút nữa làm gãy răng hắn. Tống Tân Đồng vẫn sao qua lại không ngừng, nơi nào sẽ nghe thấy chuyện cười này. Mấy hôm trước sau khi bắt đầu thu ốc nước ngọt cùng tôm hùm, có chút người ngại nàng cho giá quá thấp cho nên liền tự mình làm đi bán, chỉ là rửa không sạch dẫn đến người khác bị lừa rồi không nguyện đến lần thứ hai, tuy giá hời hơn phân nửa nhưng vị không tốt thì thôi lại còn ăn miệng đầy cắt là người thì đều sẽ chọn nơi khá hơn một chút. Cái này còn là bí phương độc nhất vô nhị của chúng ta, cũng đừng để bị người học trộm đi. Tạ thầm nói tống tân đồng đương nhiên không có dị nghị gì nhìn tạ thẩm đã rửa nội tạng xong nàng xem còn có khoảng năm trăm cân tôm liền không nhịn được nói thẩm nếu không bây giờ ngươi liền đi thông chi cho quả phụ kia đi ta thật sự là không muốn rửa tôm tạ thẩm không nhịn được bật cười lên vẫn là lần đầu tiên nghe thấy nàng oán giận vậy ta trước đó cũng phải đem này đó trần nước qua à không cần để ta là được tống tân đồng đem tạ thẩm đẩy đẩy đi sau đó bắt đầu thái nội tạng để tí nữa cùng nhau trần qua Vừa mới qua nửa khắc đồng hồ tạ thầm dẫn vương quả phụ về. Vương quả phụ dẫn theo một tiểu tử vàng vọt xanh sao, có chút câu nệ cười cười với Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng liếc mắt quan sát trên dưới mẫu tử vương ra, mặc dù ăn mặc cũ nát, nhưng nhìn qua sạch sẽ, nhìn qua là một người yêu sạch sẽ, làm sinh ý ăn uống chính là yêu sạch sẽ, nếu như móng tay đầy bẩn thì ai có thể nuốt trôi. Vương quả phụ cảm thấy vị Tống gia nha đầu này khí thế rất mạnh, nhìn nàng chăm chú đến thở cũng không dám thở ra tiếng, thấp thỏm nửa ngày nói, "Tống gia cô nương, người yên tâm, ta sẽ làm thật tốt." Xem ra Tạ Thẩm đã nói qua với nàng, Tống Tân Đồng cũng không nói thêm gì nữa. "Vương Thẩm đừng câu nệ, việc này của ta chính là vẫn dính đến nước, không biết ngươi có chịu được không?" Nói rồi đem Vương quả phụ đi ra phía sau phòng bếp. "Có thể làm được." Vương quả phụ lập tức nói. Tống Tân Đồng gật gật đầu chủ yếu chính là dùng bàn trải trà sát mấy đồ bẩn ở bụng tôm còn con nữa là cắt bỏ ốc nước ngọt vương quả phụ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu vậy thẩm thử trước đã tống tân đồng đơn giản dạy nàng sau đó liền đem bàn trải đưa cho vương quả phụ vương quả phụ là một người tay chân lanh lợi không đến mấy cây đã thuận tay sai đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi tống tân đồng tống gia cô nương bộ dáng này của ta được không được thẩm làm rất khá Tống Tân Đồng chỉ vào một cái thùng đánh cốc khác bên cạnh. Cọ rửa sạch sẽ xong liền bỏ qua đây, bên này là chưa có rửa. Được, vương quả phụ vội gật đầu. Ta hiểu được, tạ thầm nháy mắt với Tống Tân Đồng, Tống Tân Đồng hiểu ý gật đầu. Vương Thẩm ngươi cũng thấy mấy việc này đó, mỗi ngày chỉ cần cọ rửa 500 cân là được còn có cắt bỏ đuôi 50 cân ốc nước ngọt, có thể làm xong hay không cũng không sao, một văn hai cân. Vương quả phụ ngốc một chút, một văn hai cân. Đúng vậy, ngươi rửa bao nhiêu ta cho ngươi bấy nhiêu. Tống tân đồng gật đầu. Chẳng qua yêu cầu duy nhất của ta chính là không thể đem cách chúng ta rửa tôm nói cho những người khác. Ta hiểu ta hiểu, vương quả phụ lập tức nhận lời. Ta sẽ không nói cho người khác biết, tống gia cô nương ngươi yên tâm. Tống tân đồng gật gật đầu thu bà bà giới thiệu thầm qua đây, ta tự nhiên cũng tin tưởng nhân phẩm thầm. Tống gia cô nương, ngươi yên tâm, ta sẽ làm rất tốt. Vương quả phụ nói. Tống Tân Đồng gật đầu, thầm trong lúc rửa thấy tôm chết liền ném vào thùng bên kia, ngàn vạn đừng bỏ lẫn vào. Ta hiểu rõ, vương quả phụ đáp ứng. Vậy hiện tại ta liền bắt đầu luôn sao? Đi a, Tống Tân Đồng chỉ vào một cái thùng đánh cốc khác. Ở đây mỗi ngày đựng không sai biệt lắm chính là hơn 600 cân, hiện bên trong còn dư lại 500 cân, liền làm phiền thầm. Ai, hiện tại ta liền làm. Vương quả phụ đem con trai vẫn dính lấy mình sang một bên thềm đá ngồi xuống. Tiểu hồ tử ngoan ngoãn ngồi đây, nương làm việc trước. Tiểu hài tử khỏe mạnh kháu khỉnh ngoan ngoãn ngồi qua một bên. Tống tân đồng nhìn đứa bé nhỏ như vậy cũng có chút đau lòng. Thầm trên thềm đá lạnh, nếu không để hắn ra phía trước chơi đùa cùng tiểu bảo bọn họ đi, tuổi tác không kém nhiều, hẳn là có thể chơi cùng nhau đi. Tiểu hồ tử tỉ tỉ dẫn ngươi đi phía trước tìm các ca ca chơi có được không? Tống tân đồng ngồi sồm trên mặt đất kéo tay tiểu hồ tử hỏi. Tiểu hồ tử tha thiết mong chờ nhìn nương mình, hắn rất muốn đi. Vương quả phụ có chút thấp thỏm nhìn Tống Tân Đồng. Có thể quấy dày bọn họ đọc sách hay không? Sẽ không, hiện giờ đang chơi đâu. Tống Tân Đồng trực tiếp ôm lấy cậu bé, đi ra phía trước đem người ôm ra nhà chính. Tiểu bảo cho đệ lĩnh một tiểu đệ đệ qua đây. Ánh mắt tiểu bảo sáng lên cười to ba tiếng, ha ha ha, đệ cuối cùng không phải nhỏ nhất. Tiểu đệ đệ ta cho ngươi đường ăn. Tiểu Bảo phi thường ra vẻ người lớn đưa đường cho tiểu hồ tử, dỗ tiểu hồ tử đến hai mắt đều sáng. Tống Tân Đồng nhìn tiểu Bảo động kinh không nhịn được thở dài, sau khi đi ra khỏi phòng thì gặp được Tạ Thẩm. Tạ Thẩm nói: "Tân Đồng ngươi thích đứa nhỏ như vậy, sớm làm mai một chút sau đó tự mình sinh một đứa a." Tống Tân Đồng vừa nghĩ tới tự mình sinh một đứa, phải hầu hạ nó dọn phân dọn nước tiểu, suy nghĩ một chút đầu đều đau, vội vàng lắc đầu, "Thẩm ta không vội." Tạ Thẩm chỉ cho rằng nàng xấu hổ sấu hổ cái gì đây? lại qua hai tháng liền mười lăm rồi nên nghị thân. chương tám mươi lăm bạn a hương ta còn nhỏ mà thầm tống tân đồng cũng không nghĩ sẽ thành thân lúc mười lăm tuổi. không nhỏ tháng tám ngươi liền mười lăm rồi tuổi mụ là mười sáu đổi lại là cô nương mười sáu nhà khác nhưng đều làm nương của đứa nhỏ rồi. tạ thầm nói cô nương gia vẫn phải là sớm nghị thân nếu đợi đến mười bảy mười tám. Không biết liền tưởng rằng ngươi có dấu tật gì đó, đến lúc đó mấy nhà có thể chọn còn lại tất cả đều là dưa vẹo táo nứt đến lúc cũng không tốt để chọn. Tống Tân Đồng cảm thấy thế nào lại giống mấy bác gái ở hiện đại đây? hai mươi liền kết hôn là tốt nhất qua 26 bảy chính là gái lỡ thì, đến lúc đó lại chọn những người còn lại sau khi người khác đã lựa hết. Ngay cả ngữ khí đều giống nhau như đúc. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáy lòng ngứa ngáy cúi đầu nhìn bộ ngực nhỏ còn đang phát dục của mình việc làm mai có thể quá sớm hay không? Tân Đồng, ngươi thích hiểu người gì? Tà và thu bà bà ngươi để ý cho ngươi một vài hậu sinh phẩm tính tốt nếu ngươi cảm thấy thích hợp thì xem một cái. Tạ Thẩm nói, Tống Tân Đồng khó khăn nói nhưng ta còn cần chiếu cố đệ đệ ta à? Có thể làm mai trước chờ thêm hai ba năm lại thành thân cũng giống nhau. Tạ Thẩm khuyên giải nói chờ hai ba năm. Hai tiểu tử đại bảo liền 8 tuổi, đọc sách biết chữ cũng biết điều, đến lúc đó ngươi kiếm một chút bạc cho bọn hắn bàng thân là được đúng hay không? Thẩm, để cho ta suy nghĩ chút đi. Tống Tân Đồng cũng biết mình không có biện pháp giống kiếp trước đã 20 mấy vẫn là một con cẩu độc thân, cho nên chỉ có thể lui bước, chỉ ngóng trông có thể chậm chút mới thành thân. Ngươi nghĩ đi, Tạ Thẩm cũng không ép nàng. Chẳng qua ngươi cũng phải mang yêu cầu của mình nói với Thẩm một chút, để đến lúc đó ta lưu ý một chút. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, nói đùa, cao phú xuất. Ta, người muốn tìm thiếu gia nhà giàu. Tạ thầm kinh ngạc hỏi. Tống Tân Đồng vội vã lắc đầu cho tới bây giờ nàng không muốn làm thái thái nhà giàu gì đó, chỉ cảm thấy môn đăng hộ đối, không có chuyện náo loạn gì là được. Không phải, phẩm tính tốt đẹp là được trong nhà, không có thêu dệt chuyện gì, tướng mạo đừng quá tồi là được. Đây là tất nhiên, thấm nhất định tìm cho ngươi một hậu sinh tốt. Tạ thầm nói, Tống Tân Đồng cười cười làm việc, nói sang chuyện khác thẩm đại nghĩa ca lúc trước không phải chọn chúng một nhà sao? lúc nào đính hôn a? vừa nhắc tới con dâu chưa qua cửa, tạ thẩm cũng là vẻ mặt chứa ý cười. trong tháng bảy có một ngày lành, đến lúc đó liền đi đính hôn. xem thẩm cao hứng đến vậy, tẩu tử tương lai hẳn là người rất tốt. tống tân đồng hiếu kỳ không ngớt. Là một người lưu loát chịu khó, người trong nhà nhân phẩm đều không tệ lắm Lúc trước muốn ta tám lượng tiền xính ta còn ngại nhiều Bây giờ nghĩ một chút cô nương tốt nhà người ta trăm nhà cầu Muốn nhiều xính lễ vậy cũng phải Tạ thầm thờ thật dài một hơi May mà có tân đồng ngươi Nếu không đại nghĩa ca của ngươi ngay cả tức phụ liền không cưới nổi đâu Tống tân đồng phì một tiếng cười rộ lên Tổ tử đã tốt như vậy, phải vội vàng cưới vào cửa a. Trong tháng 11 có ngày lành, khi đó chúng ta liền đem việc hôn nhân định ở lúc này. Tạ thầm cười cười, chờ tháng 8 rảnh, liền đem nhà xây trước. Thầm nghĩ sẽ xây nhà dạng gì? Tống Tân Đồng hiếu kỳ. Tạ thầm thuận miệng nói, liền giống như cũ đi tường đất đến lúc đó đổi thành ngói xanh. Tạ thầm, muốn ta nói thì trực tiếp dùng gạch xanh là được. Tống Tân Đồng đề nghị, vậy sẽ tốn bao nhiêu à? Tạ thầm nói. Ngói xanh cùng gạch xanh mới nguyên bộ mà, nếu không tường đất cùng ngói xanh thật kỳ quái Tạ thầm nghĩ nghĩ, đúng là kỳ quái, đến lúc đó sẽ thương lượng cùng tạ thúc ngươi Nhà của ngươi đây cũng nên xây, mỗi khi trời mưa gió thổi ta chỉ sợ căn nhà cỏ tranh của ngươi này bị thổi lật Tạ thầm ngẩng đầu nhìn mái nhà, nhìn không được nói Chẳng qua mỗi lần qua đây cũng không bị thổi bay mất, cũng không biết cha ngươi làm sao thế nào lại chưa từng bị thổi bay qua đâu Tống Tân Đồng không nhịn được bật cười lên. Có lẽ cha bỏ thêm vào bên trong cái gì đó đi ta cũng cảm thấy rất vững chắc. Đến lúc đó ngươi dựng mấy gian phòng. Tạ thẩm hỏi, dự đoán sẽ xây loại đại viện tử giống trong thị trấn. Tống Tân Đồng nghĩ chính là kiểu thứ hợp viện, hoặc là trước đó xây tường vây lại, đến lúc đó lại nói sau. Nếu vậy phải tốn không ít bạc đâu. Ân buôn bán kiếm tiền chính là để tiêu mạc phải ở thoải mái mới được. Tống Tân Đồng giải thích. Tạ thầm gật đầu tán thành chính là đang lúc nói chuyện vui vẻ, đột nhiên nhìn về phía sân bên ngoài, thấy một tiểu cô nương gầy còm nhom đang sợ hãi rụt rè đứng bên ngoài sân. Tống tân đồng theo tầm mắt của bà hướng ra ngoài nhìn, vừa lúc thấy một thân ảnh gầy nhỏ, đang nghi hoặc liền nghe tạ thầm nói, vạn A hương nhà vạn lão tam chạy tới làm gì? Vạn lão tam! Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, sực nhớ ra tháng trước lúc nàng và Hà Bạch Vân dọc theo bên dòng suối về nhà thì gặp được tiểu cô nương kia bị đánh chỗ xanh chỗ tím, tiểu cô nương kia hình như là muội muội người này. Do dự một chút đi tới mép sân, ôn thanh hỏi có việc gì thế? Ta, vạn A Hương há miệng, có chút không dám nói. Diệp quế hoa phái ngươi tới. Tạ thầm ngữ khí bất thiện hỏi. Vạn A Hương vội lắc đầu. Tống Tân Đồng nhìn nàng, sau đó nhíu mày nhìn lưng nàng hồi lâu. Ngươi mang gì? Tự ta đi bắt tôm, không biết ngươi có thu đồ ta bắt không? Vạn A Hương thả gùi xuống, lúc này Tống Tân Đồng mới nhìn rõ bên trong thùng nước có đầy tôm hùm chất hơn nửa thùng. Sáng sớm đã có 600 cân đưa qua đây. Tạ thầm không muốn thu của nàng. Vạn A Hương vừa nghe, lập tức ủ rũ xuống, chẳng qua rất hiểu chuyện không có làm ầm ĩ, chỉ nói, vậy ta đi trước. Chờ một chút, Tống Tân Đồng gọi Vạn A Hương lại. Mặc dù nàng không thích diệp quế hoa nhưng tiểu cô nương này nhìn qua vẫn rất là biết điều hiểu lẽ, nàng cũng không phải người tâm địa cứng rắn. Lấy vào đi, cánh mắt vạn A Hương sáng lên, lắp bắp nói, đa tạ ngươi. Tống tân đồng nhìn tôm hùm trong thùng đều rất sạch sẽ. ngươi rửa rất sạch sẽ. Vạn A Hương không biết nàng có ý gì, nhưng vẫn là thành thật nói, ta và các tỷ tỷ có đôi khi ăn không đủ no, trở về đi bắt loại này ăn, biết phải ngâm rồi trà rửa mới không có cát. Thì ra là như vậy Tống Tân Đồng không khỏi nhìn nàng nhiều một cái. Người yên tâm, những thứ này đều là ta lén lút bắt, không có để người biết. Vạn A Hương lập tức nói. Trái lại rất cơ linh, Tống Tân Đồng gật gật đầu. Đã rửa sạch vậy ta cho một văn một cân đi. Đa tạ ngươi, đa tạ ngươi. Vạn A Hương lập tức cúi đầu về phía hai người. Đã như vậy, tạ thầm muốn ngăn cản cũng không được, chỉ có thể thở dài một hơi. Tống Tân Đồng đưa cho Vạn A Hương 15 văn tiền. Ta đồng tình ngươi mới cho ngươi giá cao như vậy. Vạn A Hương ngẩn ra. Ta biết, ta xem ngươi cũng không phải bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng mềm yếu như vậy, suy nghĩ vì mình nhiều một chút là chuyện tốt. Tống Tân Đồng nhàn nhạt nói. Vạn A Hương nghe lời này, nước mắt thoáng cái đã chảy ra. Tống Tân Đồng tiếp tục nói, lần sau nếu vẫn rửa sạch sẽ như vậy ta vẫn ấn giá này thu của ngươi. Cảm ơn ngươi. Vạn A Hương lại bái một cái, đeo gùi đi về phía thôn chờ nàng đi xa tạ thầm tức giận đến không xong tân đồng người sao lại thiện tâm như thế a đã quên người nương đáng ghét kia của nàng tống tân đồng ngượng ngùng cười cười thẩm ta không có quên ta chỉ cảm thấy trong mắt vạn a hương này có một luồng quật cường nói không chừng sẽ có một ngày có tiền đồ đâu có tiền đồ không ta không nhìn ra ta chỉ thấy ngươi phát thiện tâm lung tung cũng không nhìn một chút nhà nàng là ai còn dám thu đồ của nàng không sợ bị hạ độc à